Chương mở đầu, dẫn sáng thế kỷ. Dẫn, sáng thế kỷ. Chí cao giới diện ở bên trong, từng có một cái hát động thật lớn. Cái hát động này, điên cuồng hút vào chung quanh đi ngang qua hết thể năng lượng vật chất, liền hào quăng cũng không đông tha. Nhưng mà, hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, hát động hoạch tâm cũng tại dần dần sụp đổ co lại, ngưng tụ, hát động hoạch tâm co rút lại càng nhỏ, kia hẩn chứa năng lượng càng mạnh. Thẳng đến có một ngày, hát động hoạch tâm đã sụp đổ co lại đến vài tức lớn nhỏ, nhưng chất lượng cùng năng lượng Rồi lại khó có thể đánh giá, mà tại hắc động chung quanh vô cùng rộng lớn trong khu vực đều bị hạch tâm hắc động cực lớn hấp lực sở khiến dẫn hình thành một mảnh rộng lớn mà chống rông không gian. Lúc này, sáng thế chủ xuất hiện ở hắc động chung quanh, sáng thế chủ thần thông là cường đại như thế, đến nỗi hắn căn bản không sợ hắc động sinh ra vô cùng hấp lực. Thậm chí, hắn lại một tay lấy hắc động hạch tâm nắm trong tay, dường như tại vuốt vuốt một viên ngọc châu. Không biết xuất phát từ cái mục đích gì, cũng không biết sáng thế chủ dùng thủ đoạn gì. Hạch tâm hấp động tại sáng thế chủ nơi lòng bàn tay trong dây lát phát sinh bạo liệt, kia ẩn chứa dồi dào năng lượng, lập tức lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng bốn phía điên cuồng cửa hàng tản ra đến. Trong ngay mắt hơi nhỏ hạch tâm hấp động, liền biến thành một mảnh rộng lớn vô biên năng lượng trận, nhập lại vẫn còn cấp tốc huyết chứng lấy. Một cái thế rồi mới tinh, như vậy hình thành. Thế giới mới bắt đầu, khắp nơi đều là một mảnh tối tăm mở mịt khí tức, ẩn chứa cực kỳ hùng hậu năng lượng. Loại này khí tức tức là hỗn độn chi khí một cái thế giới bên trong chỉ có mênh ngông một mảnh hỗn độn khí tức quá đơn điệu rồi sáng thế chủ lần nữa ra tay hắn chỉ là hướng thế giới này trong vung tay lên lập tức liền có mảng lớn mảng lớn hỗn độn chi khí bắt đầu chia lịa có hướng lên thổi đi có tức thì lắng đọng xuống người ở trên thanh khiết hóa thành thiên thì là huyền khí kẻ ở dưới dơ bẩn ngưng thành địa thì là hoàng nguyên thứ này về sau thiên địa huyền hoàng dần dần định hình sau đó tiến thêm một bước diễn biến thiên địa huyền hoàng lại diễn sinh thành địa Hỏa, thủy, phong tứ đại nguyên tố cơ bản, nhập lại từng bước tạo thành bầu trời núi đủ loại vạn vật thế gian. Toàn bộ quá trình cực kỳ dài dang dặc, nhưng đối với sáng thế chủ mà nói, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Sáng thế chủ cảm thấy còn chưa đủ, cái thế giới này, mặc dù hóa có thiên địa vạn vật, ẩn chứa năng lượng vô tận, nhưng vẫn là quá mức thanh tịnh. Bởi vì, cái thế giới này không có có sinh mạng. Thế giới không có sinh mạng, chỉ là một cái tử vật, nhiều hơn nữa phân khích, cũng như mây bay. Vì vậy sáng thế chủ hướng cái thế giới này phun ra một cỗ khí lại nhỏ một giọt máu cái này cỗ khí hóa thành sáng thế chủ bộ dáng về sau bị tôn sùng là nguyên thủy tiên tôn cái này nhỏ máu cũng hóa thành sáng thế chủ bộ dáng về sau được tôn là nguyên thủy tổ thần cái này sau đó sáng thế chủ liền rời đi cái này thế giới mới tinh vĩnh viễn không tái xuất hiện nguyên thủy tiên tôn cùng nguyên thủy tổ thần cùng cái thế giới này giống nhau đều là sáng thế chủ sáng tạo đấy bọn hắn kế thừa sáng thế chủ một phần nhỏ thần thông mặc dù là một phần nhỏ cũng đầy đủ cường đại bọn hắn rất nhanh đã có thập phần thâm sâu trí tuệ nhưng trí tuệ thứ này nhưng là con dao hai lưới bọn hắn dần dần minh bạch chỉ cần mình không ngừng hấp thu thế giới này cùng đối phương ẩn chứa năng lượng thì có thể siêu thoát này giới trở thành tồn tại giống như sáng thế chủ đồng thời bọn hắn cũng biết giữa lẫn nhau sẽ là người cạnh tranh nguyên thủy tiên tôn cùng nguyên thủy tổ thần chiến tranh hầu như chưa bao giờ đình chỉ nguyên thủy tiên tôn có thể lợi dụng năng lượng trong thiên địa khí tức chuyển hóa làm đáng sợ tiên thuật thủ đoạn đưa tay giữa thiên địa biến xác nguyên thủy tổ thần có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa tại trong thân thể của mình làm cho mình thần chi huyết mạch vô cùng cường đại một phát giậm chân chính là lòng trời lở đất khi bọn hắn đại chiến ở bên trong cái này một mảnh rộng lớn bao la bắt ngát thiên địa mới bị xé nứt thành vô số giới diện từng giới diện đều có kia cùng loại cũng có kia chỗ đặc thủ, toàn bộ tân thế giới vừa lại là đại thế giới trong chiến tranh nguyên thủy tiên tôn đầu tiên đã lấy được linh cảm Hắn bắt đầu chế tạo bản thân tùy tùng. Hắn bắt chước sáng thế chủ, tạo ra vô số muôn hình muôn vẻ, được xưng là thiên tiên tồn tại. Mỗi một gã thiên tiên đều ẩn chứa hắn một tia khí tước. Những thứ này thiên tiên cũng có thể thu nạp năng lượng trong thiên địa, trở thành nguyên thủy tiên tôn một lớn trợ lực. Nguyên thủy tổ thần kiến thức đại lượng thiên tiên đối uy hiếp của hắn sau đó, sau đó cũng bắt đầu không ngừng sáng tạo thần tộc. Những thứ này tộc nhân trong thân thể đều ẩn chứa hắn một tia huyết mạch, được xưng là thiên thần. Thiên tiên cùng thiên thần bởi vì chiến tranh mà được sáng tạo đi ra, vì vậy bọn hắn tự nhiên mà vậy liền trở thành tự địch. Thiên tiên cùng thiên thần đại chiến, từ cổ trí kim không ớt, mà nguyên thủy tiên tôn cùng nguyên thủy tổ thần, rồi lại không hẹn mà cùng không hề lộ diện. Chỉ có thiên tiên cùng thiên thần, không ngừng được sáng tạo đi ra, lại không ngừng bị lẫn nhau giết chết. Thẳng đến có một ngày, nguyên thủy tiên tôn cùng nguyên thủy tổ thần, đều không có năng lực lại sáng tạo thiên tiên cùng thiên thần, mà không lâu sau. Trận này từ sáng thế mới bắt đầu liền kéo dài xuống đại chiến, cũng rốt cuộc có kết quả. Phân ra khí tức so với truyền thừa huyết mạch, tựa hồ đổi dễ dàng một chút. Thiên Tiên chiếm ưu thế về số lượng, cuối cùng đem từng cái giới diện trong Thiên Thần giết chết sạch sẽ, thống trị toàn bộ đại thế giới. Nhưng mà, lúc này Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng Nguyên Thủy Tổ Thần đều sớm đã không còn tồn tại. Còn giữ lại Thiên Tiên đã ở đại chiến hãm hại cùng nguyên khí, không cách nào phục hồi như cũ. Cuối cùng một đống Thiên Tiên, vì bảo trụ bản thân hy vọng Vì cam đoan thế giới này cầm giữ có sinh mạng, lại bắt đầu một vòng mới sáng tạo. Bọn hắn sáng tạo ra rất nhiều rất nhiều sinh linh, có hình thể cùng bọn họ thập phần tương tự, được xưng là phạm nhân, cũng có kỳ kỳ quái quái, được xưng là yêu loại, còn có nhiều loại sinh linh, cũng bị dần dần diễn hóa xuất đến. Vô luận là phạm nhân, còn là yêu loại, chỉ cần bọn hắn đã có được một tia khí tức đặc thù của thiên tiên lưu truyền xuống, có thể thu nạp năng lượng trong thiên địa, từng bước tăng lên tu vi. Cố khí tức đặc thù này chính là căn nguyên của tiên gia, được hậu nhân gọi là tiên căn. Năng lượng trong thiên địa chính là thiên địa nguyên khí, có thiên địa huyền hoàng phân chia. Phàm nhân có được tiên căn, nếu có thể tu luyện đạt được đầy đủ thiên địa nguyên khí thì có thể hóa phàm thành tiên, trở thành một tên chân tiên. Chân tiên cảnh giới còn kém xa so với thiên tiên, nhưng mà chỉ cần có đầy đủ cơ duyên, chân tiên cũng có cơ hội tiến thêm một bước tu luyện thành thành thiên tiên, cũng kế thừa chúa tể của bọn họ, ý nguyện của nguyên thủy thiên tôn. Ý nguyện này chính là siêu thoát cái thế giới này trở thành sáng thế chủ như vậy tầng cao hơn lần tồn tại thế nhưng là cái thế giới này có năng lượng tối đa chỉ có thể khiến một gã thiên tiên đạt thành ý nguyện người nào đều muốn trở thành cái này duy nhất mặc dù thần tộc nhất mạch đã mai danh nhận tích nhưng nội bộ của tiên gia vẫn đang không ngừng có chiến tranh bộc phát vĩnh viễn không ngày yên tĩnh chiến tranh lan đến gần quảng đại thực lực thấp kém phàm nhân yêu loại các loại ngàn vạn sinh linh cơ hội khiến cái thế giới này sinh mệnh lần nữa bị hủy diệt không còn Vì vậy, có đại năng thiên tiên, đem thiên địa giới diện lần nữa ngăn cách ra, hình thành từng cái một chỉ có phạm nhân tồn tại nhân giới, cùng tiên nhân tồn tại tiên giới. Nhân giới cùng tiên giới, lẫn nhau ngăn cách, tránh khỏi tiên nhân ở giữa chiến tranh, khiến phạm nhân lọt vào diệt sạch. Nhưng giữa hai giới diện, cũng không phải là không có phương pháp cầu thông. Phạm nhân nếu là tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể trải qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới, chân tiên nếu là tu luyện tới cực cao thực lực, cũng có thể bài trừ giới diện ngăn cách lực lượng Đi vào nhân giới, ngoại trừ nhân giới, tiên giới bên ngoài, còn có một giới diện hết sức đặc thù, quỷ giới, dùng để dung nạp tại vong hồn chết đi từ nhân giới hoặc tiên giới, làm cho ngàn vạn sinh linh, luân hồi chuyển thế, sinh sôi không ngừng. Tiên giới, quỷ giới, còn gọi là thiên giới, địa giới, thiên địa nhân tam giới bố cục, thời gian dần trôi qua diễn biến thành hình, gần như ổn định. Tại trong nhân giới, mới đầu phàm nhân cùng yêu loại các loại sinh linh, đều trải qua ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, địa vị ngang hàng nhưng những người phàm tục này dù sao cũng là kế thừa thiên tiên hình thể có trí tuệ là mặt khác sinh linh không cách nào bằng được đấy phàm nhân dần dần diễn hóa xuất văn minh xã hội tại rất nhiều trong nhân giới chiếm cứ lấy càng ngày càng mạnh thế địa vị mà yêu loại cùng các loại mặt khác sinh linh tại cùng người phàm trung đụng trong quá trình cũng dần dần diễn biến biến đến dị lấy siêu cường sinh tồn cùng năng lực sinh sản tiếp tục tại trong nhân giới còn sống kéo dài tại trong tiên giới trải qua vô số đại chiến những tiên nhân kia dần dần chia làm hai loại một loại tiên nhân cố chấp truy cầu càng mạnh hơn nữa cao hơn ý đồ trở thành cái kia siêu thoát này giới duy nhất còn có một loại tiên nhân tức thì truy cầu vô câu vô thúc từ nay về sau thọ nguyên vô tận nhàn vân giá hạc cũng là tiêu sái tự tại mà tại thần bí nhất quỷ giới ở bên trong tuyệt đại đa số vong hồn đều là tỉnh tỉnh mê mê đờn độn chúng nó bị quỷ giới đặc thù pháp tắc hạn chế tại quỷ giới bên trong không thể ly khai một số năm tháng về sau lúc chúng nó lệ khí cùng trí nhớ đều bị phai mờ sạch sẽ xẹ liền có khả năng tiến vào luân hồi, trở thành một loại khác sinh linh hình thái. Tam giới phân chia giống như có lẽ đã rất hoàn mỹ, nhưng những tiên nhân này lại không chú ý tới, thiên thần tuy rằng đã không còn tồn tại, nhưng thần tộc chí cao huyết mạch, cũng không có biến mất, mà là âm thầm tiềm phục tại trong cơ thể của phạm nhân, yêu loại. Sinh linh có được một tia huyết mạch của thiên thần, chính là thần dân, bọn họ có được thần mạch thần tộc, lấy truyền thừa huyết mạch phương thức, đời đời tương truyền, trong lúc bất chi bất giác đã sớm trải rộng tại tam giới tất cả cái trong góc nếu không có kích phát thần mạch thần dân cùng bình thường sinh linh cũng không khác biệt khó có thể bị phát hiện mà một khi trong cơ thể thần mạch thức tỉnh thần dân sẽ kế thừa một tia thần thông xuất xứ từ thiên thần vô cùng cường đại hơn nữa thần dân một khi thức tỉnh cũng có thể mượn nhờ thiên địa vạn vật tu luyện cho đến trở thành chân thần chân thần tiếp tục tu luyện liền có thể trở thành kế tiếp thiên thần cái thứ nhất thông qua tu luyện thành thiên thần chính là tiếng tâm lừng lẫy hỏa thần trúc dung hắn nắm trong tay hết thể thần thông liên quan đến hỏa trong thiên địa này dưới sự xuất lĩnh của hắn chúng thần ẩn nút tại các giới lần nữa cùng tiên gia triển khai một trận thanh thế to lớn khắp đại thế giới từng cái giới diện to lớn triển đến dịch như toàn cướp lấy cái này đại thế giới khống chế quyền ngay từ đầu thần tộc một phương lấy được phong phú thành quả chiến đấu từ trong tay tiên nhân cướp lấy đại lượng giới diện khống chế quyền nhưng mà trận chiến tranh này cuối cùng vẫn là số lượng khá nhiều tiên nhân một phương lấy được thắng lợi mặc dù là hỏa thần trúc dung cuối cùng đã ở chúng tiên vây công xuống tản ra huyết mạch như vậy vẫn lạc nhưng mà trận này tiên thần cuộc chiến khiến chúng tiên cũng bỏ ra vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn rất nhiều tiên gia truyền thừa như vậy đoàn tuyệt tiên nhân số lượng tu vi đều rõ ràng giảm xuống rất nhiều vô số kỳ chân dị bảo thiên điệu tiên phẩm đã ở trận chiến này trong bị hủy phàm nhân muốn muốn tu luyện thành tiên trở nên trở nên khó khăn không muốn dâm lên vết xe đổ tiên gia bắt đầu nghiêm điều tra kích phát thiên thần huyết mạch thần dân một khi phát hiện liền đem kia diệt sắt ở nảy sinh thời gian một năm rồi lại một năm qua những chuyện cũ ngày xưa cũng dần chìm trong dòng sông lịch sử dài đằng đắng chuyện về tiên thần mấy có lẽ đã triệt để biến mất hậu nhân chỉ biết là tiên mà không biết có thần trong tam giới một cái sinh mệnh không ngừng diễn biến một cái truyền kỳ đặc sắc truyền lưu chương một tu mạch tảng sáng trước hàn nha đảo là trong một ngày tối tăm nhất cũng thời khắc yên tĩnh nhất tại đảo nhỏ bờ đông lấy làm dấu mốc trên ngọn cô chỉ phong nhìn như ngón tay chọc thẳng vào trời mây lên có một ngọn đèn hải đang luôn đốt quanh năm phát ra ánh sáng mờ nhạt chỉ thị phương hướng cho đội thuyền ở phụ cận chịu trách nhiệm trông coi hải đăng là lưu lão đầu cách mỗi ba canh giờ sẽ đúng giờ tăng thêm một lần dầu thắp không cho ngọn đèn dập tắt lưu lão đầu thêm vào dầu thắp về sau buồn ngủ đã mất trước bình minh đầu mùa đông trên núi quá mức lạnh hắn liền dựa vào ngọn đèn bên cạnh lệch ca lệch cạch kéo lên thuốc lá rời cũng mượn nhờ ngọn đèn thỉnh thoảng hướng cái kia đi thông, cô chỉ phong xuống thôn xóm nhỏ gặp gần đường núi nhìn quanh. Chỉ chốc lát sau, trung quanh bắt đầu xuất hiện sột sột xòe xòe thanh âm, như là trời mưa, lại không giống lắm. Lưu Lão Đầu chỉ nghe chỉ chốc lát, liền thì thào nói ra: "À, tuyết rơi rồi, hôm nay trận tuyết đầu đông, sẽ phải đã đến. Một hồi gió lạnh mang theo mấy viên thật nhỏ tuyết rơi, Quấn vào hải đăng bên trong. Lưu Lão Đầu đem trên thân áo khoác ngoài lại che kín đi một tí. Khí trời thực không ổn." Mục gia hải tử hôm nay có lẽ sẽ không tới đi. Lưu lão đầu tự nhủ. Trong miệng hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng trong nội tâm rõ ràng, những năm gần đây này, vô luận mưa tuyết của phong, Mục gia hải tử mỗi ngày rạng sáng trước đều đúng giờ xuất hiện ở trên cô chỉ phong. Vừa dứt lời, trên sơn đạo gặp gành tối tăm, loang thoang chớp động lên một bóng người, đang tại hướng nơi này tới gần. Bóng người này vô cùng linh hoạt, dụng cả tay chân, cơ hồ là toát ra chạy lên trong núi. Lúc bóng người đến hải đang chỗ gần. Lưu Lão Đầu thấy rõ đây là người bất quá 11-12 tuổi thiếu niên, ngũ quan coi như thanh tú, màu da hơi có vẻ ngăm đen, đúng là dưới núi làng trải con trai độc nhất của ngư dân họ một tên là Mục Dịch. Mục Dịch chỉ mặc một tầng hơi mỏng áo vải, trên bờ vai rồi lại khiêng ba bốn dầu ấm túi ra, đều là căng phòng đấy. Lão Lưu Thúc, đây là thôn trưởng nhờ ta gửi cho ngài dầu thắp. Đây là ta cha cho ngài phơi nắng làm ra một ít cá khô. Đây là người hôm qua nhờ ta mua gạo và mì. Một dịch đem trên bờ vai đồ vật từng cái rỡ xuống, không cần lưu lao đầu phân phó, hắn liền quen việc dễ làm đem tất cả đồ tốt đặt ở phù hợp chỗ. Mấy thứ này, phân lượng không nhẹ, vẹn vẹn cái kia dầu ấm thì có 2 30 cân nặng, đối với một cái 11 12 tuổi thiếu niên mà nói, hiển nhiên không phải là nhẹ nhõm gánh nặng, huống chi còn muốn đem chúng nó đưa đến đường núi dốc ngược trên cô chỉ phong. Khổ cực rồi. Lưu lao đầu buông tẩu thuốc, cao hứng liên tục gật đầu. ô, lại là dùng tầm ngư phơi nắng thành cá khô." đây chính là cái thứ tốt lưu lão đầu chật chật khen có chút chịu mến đối mục dịch nói ra hôm nay mùa đông trận đầu tuyết sẽ phải đã đến còn mặc ít như thế coi trường bị lạnh mục dịch vỗ bộ ngực nói ra không sợ ta thế nhưng là tu mạch giả điểm ấy hàn ý lại được coi là cái gì nói đến tu mạch giả lúc hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức toát ra tràn đầy tự hào chi sắc lưu lão đầu nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa tu mạch giả tu luyện kinh mạch có thể làm cho quan cảm giác nhạy cảm thân mạnh mẽ thân thể kiện cái này mục gia hải tử tuy rằng tuổi còn rất nhỏ nhưng tu mạch đã có sáu bảy năm rồi mới có thể chống cự cái này đầu mùa đông bình minh trước hàn khí lão lưu thúc ta đi đỉnh núi cái kia luyện công rồi mục dịch đem đồ vật cất kỹ về sau liền muốn cáo tử chờ một chút lưu lão đầu hô ở mục dịch quay người trở lại buồng trong trong từ trong tủ chén lấy ra một cái có chút tinh xảo lại có vẻ có chút cũ ký dài hơn thước gỗ cầm đi đi lưu lão đầu cười tủm tỉm nói Đem hộp gỗ giao cho một Dịch. Đây là cái gì? Mục Dịch tò mò mở ra hộp gỗ, chứng kiến bên trong đoan đoan tranh tránh để đó một cây xanh tươi lướt át dược thảo. Dược thảo gốc còn bao vây lấy một lớn đoàn tản ra ẩm ướt bùn đen, lộ ra thập phần mới lạ. da Hoàng Cầm. Mục Dịch nhận ra cái này gốc dược thảo lai lịch. da Hoàng Cầm coi như là trên cô chỉ phong so sánh thông thường một loại dược thảo. Mục Dịch luyện công ngoài, đã từng ngắt lấy qua một ít. Mục Dịch hơi có vẻ thất vọng, nói ra, đa tạ lưu thúc." Loại dược thảo này ta đã có không ít rồi. Cái này gốc ngải lão liền lưu lại đi, hoặc là ta thay người bán cho đến trong thôn mua thuốc thảo làng chung." Lưu lão đầu lắc đầu, gác ý nói, "Đây cũng không phải là bình thường giá hoàng cầm, ngươi nhìn, kỹ một chút cái kia phi lá, nhìn lại một chút gốc." Mục dịch theo lời nho nhỏ xem xét, còn đem bùn đen đẩy ra rồi một ít. Quả nhiên, hắn phát hiện cái này giá hoàng cầm phiến lá trong tựa hồ còn nhiều thêm mấy cây màu vàng nhàn nhạt, nhạt sợi tơ, mà gốc rễ của nó Tuy rằng chỉ có tức hơn lớn nhỏ, rồi lại mờ mờ ảo ảo có đầu thân, có tay chân, sắp xỉ tại hình người. "Ồ, đây là cái gì?" Mục Dịch ngạc nhiên mà hỏi, hắn thu thập qua không ít giá hoàng cầm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy một cây dược thảo. "Đây là giá hoàng cầm vương, thập phần hiếm thấy dược thảo, cách mỗi 30 năm, giá hoàng cầm phiến lá trên sẽ dài ra một đường nho nhỏ tơ vàng, cái này gốc giá hoàng cầm phiến lá trên có 3 4 đạo kim tuyến, tối thiểu có trăm năm trở lên dược tuổi." Lưu lão đầu giới thiệu nói dã hoàng cầm vương so với bình thường dã hoàng cầm dược tính cao hơn ra rất nhiều ngoại trừ có thể tư tì bổ thận còn có thể giải độc hạ sốt ngươi cầm lấy đi thuốc tiên đan vào đối với tu luyện tìm mạch thần mạch đều mới có lợi cái này gốc dã hoàng cầm vương thập phần khó được giá trị tự nhiên xa xỉ lưu lao đầu nhưng lại ngay cả mí mắt cũng không nháy liền trực tiếp đem tặng. mục dịch trong lòng có chút cảm động cái này lưu lao đầu mẹ góa con tôi không về sau một mực đợi hắn vô cùng tốt mục dịch biết rõ Cái này lưu lao đầu đối với trong núi thảo dược quen thuộc, thậm chí còn tại rất nhiều làng trung phía trên, hắn chỉ là hướng đối phương đã học được một ít gia lông, cũng đã thu hoạch rất nhiều. đa tạ lão lưu thúc. Một dịch cảm kích hướng lưu lao đầu thi lễ một cái, cao hứng cực kỳ nhận lấy dược thảo. Mau đi đi, trận tuyết rơi này lát nữa sẽ phải ngừng, có lẽ hôm nay còn có gặp mặt trời mọc, tử khí đông lai, đây chính là tu luyện nhãn mạch thời cơ tốt nhất. Lưu lao đầu lộ ra nụ cười hiền lành đưa mắt nhìn một dịch ba nhảy hai nhảy ly khai Hải Đăng hướng đỉnh núi một khối đá to chạy đi Hải Đăng đến đỉnh núi bất quá hơn trăm trượng nhưng cực kỳ dốc đứng loạn thạch đá lởm chởm căn bản không có đường núi nhưng một dịch dụng cả tay chân cực kỳ linh hoạt thân thể gây ốm tại trên núi đá leo lên dường như một cô bóng đen du linh mỗi lần nhảy lên có thể hướng lên leo vài thước Lưu Láo đầu nhìn không chuyển mắt nhìn xem một dịch một mực các loại cái kia đoàn loang thoáng bóng đen leo lên đỉnh núi tương đối bằng thẳng cái kia khối cự thạch Mới thần sắc buông lỏng, về tới hải đăng bên trong, tiếp tục kéo lên hắn thuốc lá rời. Đứa nhỏ này, tu mạch 6-7 năm rồi, ngày qua ngày, cũng không gián đoạn, phần này nghị lực, thật sự là khó được. Hắc hắc, nếu là lão hủ được một nửa như hắn, chỉ sợ hôm nay cũng đã trở thành đại dược sư rồi. Lưu lão đầu tự dê yếu vài câu, suy nghĩ đâm chìm ở trong chuyện cũ, không có bao lâu, liền thời gian dần trôi qua lâm vào mộng đẹp. Lúc này, một dịch đang tại đỉnh núi trên đá lớn khoanh chân mà ngồi, mặt hướng phương đông. Trung quanh lờ mở không ánh sáng nghe mơ hồ truyền đến tiếng sóng biển đã bắt đầu mỗi ngày không thể thiếu tu hành thiên địa có huyền khí ẩn chứa mạnh mẽ đại năng lượng nhưng dẫn vào trong cơ thể vì tu luyện gốc dễ thiên địa huyền khí tại bình minh trước dần dần bay lên thì là thanh huyền lúc này ở trí cao chỗ tu luyện làm chơi ăn thật mục dịch dựa theo tu mạch khẩu quyết trước trầm tĩnh một lát khiến nỗi lòng yên lặng lại cố hết sức phun ra ngực phổi lúc giữa cho khí đem trong cơ thể chọc khí tận lực sắp xếp không về sau Hắn bắt đầu từng ngụm từng ngụm thổ nạp lấy dạng sáng trước đỉnh núi Thiên Địa Huyền Khí. Thanh huyền chi khí sen lẫn lạnh như băng hàn ý, tiến vào mục dịch ngực trong phổi, tẩy rửa kinh mạch về sau, lại hóa thành chọc khí thở ra bên ngoài cơ thể. Bởi vì phế mạch của mục dịch đã tu luyện tiểu thành, hắn mỗi một cái thu nạp khí tức đều so với người bình thường muốn nhiều ra gấp đôi trở lên. Theo Thiên Địa Huyền Khí thổ nạp, một tia mát lạnh như hàng tuyển khí tức, thuận theo kinh mạch của mục dịch, chảy qua hắn các lộ trong kinh mạch chậm chạp mà khó có thể phát hiện làm dịu kinh mạch của hắn. chính kinh thập nhị mạch trước là năm mạch ngũ quan ngũ tàng năm mạch cùng tay chân hai mạch gọi chung tu luyện tiểu thành về sau hiệu quả rõ ràng nói thí dụ như ngũ quan năm mạch nhãn tỵ khẩu thiệt nhĩ tu luyện sau đó ngũ quan quan cảm giác tăng nhiều nhãn mạch tu luyện đại thành người thị lực kinh người nhưng trong đêm dòng vật ban ngày đổi có thể chứng kiến ngoài trăm giảm tị mạch tu luyện thành công tức thì khiếu giác nhạy cảm khẩu mạch quy tắc trung thanh âm vang dội truyền mười dặm không tiêu tan thiệt mạch tinh tức thì nhưng phân biệt trang vị nhĩ mạch như ý tức thì nghe âm thanh cực xa tay chân hai mạch tu luyện tức thì thân thủ linh hoạt khí lực đại tăng, tu luyện chi người nhiều nhất vô luận người buôn bán nhỏ còn là quan lại quyền quý đều tu luyện một chút nếu có tiểu thành tức thì hưởng thụ cả đời ngũ tàng năm mạch tâm can tỳ phế thận tu luyện tức thì cường thân kiện thể bách bệnh bất sâm đại thành người thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ sống đến trăm tuổi có hơn chỉ bất quá cái này nằm mạch tu luyện càng thêm khó khăn chính kinh thập nhị mạch tu hành tại trong thiên đảo quốc truyền lưu cực lớn chỉ cần hơi chút hao chút tâm tư đều có thể tìm đến tu luyện phương pháp tu luyện phương pháp không làm khó nhưng muốn muốn tu luyện thành công cũng không phải người người đều có thể làm đến đến một lần người sau khi thành niên kinh mạch cũng đã cơ bản định hình bởi vậy tu luyện cần từ nhỏ bắt đầu cũng kiên trì bền bỉ cái kia phần chịu đựng gian khổ người trưởng thành bình thường cũng khó có thể kiên trì Húng chi là thiếu nhi, thứ hai kinh mạch tu luyện, cũng cùng cá nhân thiên phú có thật lớn liên quan, thiên phú không tốt người, tu luyện khó khăn thật lớn. Làm nhiều công ít đều không đạt được. Cũng có số rất ít thiên phú tuyệt hảo người, tại cá biệt kinh mạch trong khi tu luyện tư chất chắc tuyệt, thường thường có thể tại một loại đường kinh mạch trên tu luyện tới cực cao trình độ, đủ để dựa vào đây là sinh. mục dịch thổ nạp ngồi xuống một hồi, phía đông bầu trời, thời gian dần trôi qua sáng lên. Tuyết rơi cũng đã dừng lại, nơi xa cảnh trí chậm rãi chiếu vào một dịch trong mắt. Trong lúc đó, xa xa thiên biển giao tiếp chỗ, dường như đã nứt ra một đường vết rách bình thường, lăng không toát ra một đám kim quang. Luôn thứ nhất ánh mặt trời chiếu sáng đi ra, xa xôi trên mặt biển, mặt trời mới lên ở hướng đông, từ cô chỉ phong đỉnh nhìn lại, cảnh sắc càng mỹ lệ. Bất quá mục dịch rồi lại bất chấp thưởng thức cái này cảnh đẹp, tảng sáng thời điểm, đúng là tử khí đông lai tới danh giới, là trong vòng một ngày, tu luyện nhãn mạch thời cơ tốt nhất. Nếu là nhãn lực thật tốt người, Có thể phát hiện, luồng thứ nhất ánh mặt trời xuất hiện thời điểm, còn có thể loáng thoáng lẽ ra một tầng nhàn nhạt, nhạt ánh sáng tím. Cái kia ánh sáng tím, chính là cái gọi là tử khí, chính là ngày chi tinh hoa. Lúc này, mục dịch hai mắt hơi co lại, liếc không nháy mắt nhìn chầm chầm vào tầng này ánh sáng tím, lúc tử khí biến mất thời điểm, lập tức nhắm lại hai mắt. Chờ hắn lần nữa mở hai mắt ra về sau, hắn hai cái đồng từ phía trên, lại lóe ra một tầng tử mang, mặc dù chỉ là lẽ lên tức thì, nhưng một dịch nhưng là vui mừng quá đổi trải qua một nghìn lần tử khí cô đọng nhãn mạch rốt cuộc đã có tiểu thành chương hai tin tức lúc toàn bộ thái dương nhảy ra mặt biển về sau thiên địa huyền khí lại đem phân tán hắn ra mục dịch liền từ cô chỉ phong đỉnh xuống trở lại làng trài dưới núi đi ngang qua này tòa hải đang lúc mục dịch lại chứng kiến lưu lão đầu đang tại tiếng ngáy trong ngủ say liền trước sau như một thay hắn đem trong tay tẩu thuốc thu hồi cũng thêm vào một tầng chăn mỏng lưu lão đầu cũng không bị mục dịch bừng tỉnh trên thực tế mục dịch cũng biết Lưu lao đầu cùng bình thường người già không quá giống nhau, thập phần thích ngủ. Trên nửa đường, hắn còn thuận tay dùng mang theo một cái hồ lô thu thập giọt xương trên lá cây sơn thảo, loại này bách thảo lộ, vô luận là dùng để pha trà còn là nấu thuốc, đều là thật tốt, gọt rua lươi tư phổi, hiệu quả hơn xa tại bình thường nước giếng. Một dịch về đến nhà, cái kia quen thuộc hai gian nhà đá về sau, phụ thân đã làm tốt điểm tâm, chờ cùng hắn cùng một chỗ ăn uống. Một phụ là một cái khoảng 40 tuổi hắn tử, thân hình khôi ngô bởi vì quanh năm ra biển màu da phát ra đỏ thâm chi xác trên mặt bị gió biển thổi ra từng đạo nhăn nứt ra hiện ra hắn bão kinh phong xương. từ phụ thân tràn đầy dậy đặc vết chai bàn tay lớn trong tiếp nhận nóng hừng hực cá mảnh cháo một dịch vừa ăn một bên hương phấn đem lưu lao đầu tặng cho mình ra hoàng cầm vương đưa cho phụ thân nhìn nhưng một phụ chỉ là quét thêm vài lần tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú đã ăn xong thu thập một cái ngày mai sáng sớm đi theo ta ra biển đi một phụ bỗng nhiên nói ra thời tiết muốn càng ngày càng lạnh rồi Nhanh muốn đi vào mùa đông nghỉ kỳ, năm nay cuối cùng ra biển một lần, hy vọng có thể nhiều đánh chút ít cá, hảo hảo qua hết cái này mùa đông. Người có đi không? Đương nhiên đi. Thật tốt quá. mục dịch thoáng cái nhảy dựng lên, hắn đã sớm ngóng nhìn ngày hôm nay. mục dịch sinh ra ở hải đảo nhỏ tầm thường này, nhưng lại chưa bao giờ đi qua nơi biển sâu, cùng phụ thân đi ra biển bắt cá, là hắn từ nhỏ thì có nguyện vọng. Có lẽ là thật cao hứng, hắn ngay cả mình tu luyện nhãn mạch tiểu thành sự tình. Cũng quên hướng phụ thân nói rõ. Bất quá, mặc dù nói, một phụ cũng sẽ không có quá lớn phản ứng, một phụ đối với một dịch tu luyện, thủy trung ôn hòa. Một phụ vội vàng ngăn xong điểm tâm, liền đi chuẩn bị hắn ra biển công cụ, kiểm tra đội thuyền, lưới đánh cá vân vân, lên giá phí cả một ngày công phu. Cái này Giá hoàng cầm vương Cương vừa tháo xuống không lâu, hiện tại đúng là dược tính tốt nhất thời điểm, dứt khoát sát thuốc bội phụ, nhìn xem hiệu quả là thật không nữa thần kỳ giống như Lão lưu thúc đã nói. Một dịch yêu thích không buông tay nhìn xem trong hộp gỗ dược thảo, tâm ngứa khó nhịn. Nhưng mà suy nghĩ thật lâu, hắn còn là quyết định đem cái này gốc dược thảo lưu lại. Hắn ra cảnh bình thường, cân nhắc đến vạn nhất lần này ra biển không thu hoạch được gì, cái này gốc giá hoàng cẩm vương giá trị xa xỉ, có thể bán cho lang trung phụ cấp gia dụng. Thu hồi dược thảo, một dịch bắt đầu đi trong thôn sau cùng rộng rãi cái kia mảnh đá dày trên quảng trường luyện công, nhất quyền nhất cước, vù vù có tiếng. Hắn luyện chính là như đao trưởng cùng truy phong thối hai loại hết sức bình thường tu luyện thủ túc nhị mạch công pháp thủ mạch luyện đến chỗ cao thâm cánh tay như côn trưởng như đao, ngón tay như móc câu nhưng vỡ kim ngọc túc mạch luyện đến chỗ cao thâm hành tẩu như gió táp đạn chân nước ra cự thạch Trừng hơn một xích kích thước của gỗ tại mục dịch quyền cước công kích đến phát ra bang bang trầm đục thanh âm không được chấn động ôi ôi thu khí vui phúc quán kính vui bối mục dịch mỗi một chiêu đánh ra đều nương theo lấy hét lớn một tiếng ngẫu nhiên còn đem khẩu quyết lớn tiếng đọc lên Đây cũng là thuận tiện tu luyện khẩu mạch một loại phương pháp, dần ra, hắn có thể làm được chung khí sung túc, thanh âm vang rội. Lúc này còn là sáng sớm, trên quảng trường chỉ có một dịch một người đang luyện công, chờ hắn đem 10 cái chiêu thức từ đầu tới đuôi luyện một lần lúc, trên thân ra một tầng mồ hôi dị lúc, mới liên tiếp có những hải tử khác chỗ này luyện công. Một đầu, một gã hình thể hơi mập thiếu niên rất xa chứng kiến một dịch liền la lớn, hắn cùng với một dịch niên kỷ tương tự, hô chính là một dịch biệt hiệu. Đúng là thường xuyên cùng một dịch cùng một chỗ luyện công đồng bạn, trong thôn thợ rèn nhà hài tử Vương Thiết Sinh. Thiết đản. mục dịch lập tức trở về kính nói, hôm nay như thế nào muộn như vậy? Ha ha, ta vừa mới đã nhận được một cái tin tức tốt. Vương Thiết Sinh hưng phấn mà thần bị nói, Bình Hải Tông tháng sau muốn công khai tuyển nhận đệ tử ngoại môn, 14 tuổi trở xuống cũng có thể báo danh tham gia nhập môn khảo hạch. Bình Hải Tông, đây chính là chúng ta thiên đảo quốc ba đại huyền Tông một trong. Tin tức có đáng tin một dịch lập tức kích động lên không chỉ có là hắn chung quanh những hải tử khác cũng lập tức xúm lại tới đây đều nghị luận tuyệt đối tin thậy, đây chính là cha ta một gã đến từ trường bình đảo khách hàng lớn chính miệng nói tin tức đã truyền khắp trường bình đại đảo rất nhanh cũng sẽ rơi vào tay chúng ta trên đảo nhỏ đến chật chật nếu tiến vào bình hải tông có thể đã rất giỏi rồi đừng nói là nội môn đệ tử liền là một gã đệ tử ngoại môn tại bình hải tông tu tập 10 năm về sau cũng có thể trở thành nổi tiếng nhân vật Thôn chúng ta ly giáo đầu, năm đó từng tại một cái tiểu tông môn tu tập 8 năm, cũng đã lợi hại như vậy, nếu như có thể tiến bình hải tông, cái kia thành tiểu tương lai, khẳng định khi hắn phía trên. Một đầu, ta đã năn nỉ cha ta mang ta đi trưởng bình đảo báo danh rồi, ngươi đi sao? Một đầu ca, ngươi nhất định phải đi nhà mấy người chúng ta bên trong, liền thuộc ngươi chăm chỉ nhất, tu mạch cấp độ cũng cao nhất, nói không chừng ngươi thực có thể đi vào bình hải tông, thay chúng ta hàn nha đảo tranh giành khẩu khí. Đúng nha. Sớm biết như vậy ta liền không lười biếng rồi, chăm chỉ một chút, nói không chừng cha ta cũng đáp ứng mang ta đi thử xem. Hiện tại nắm chặt tu luyện, cũng không biết có phải hay không là tới kịp rồi. Nhiều người thôn đồng bảy mồm tám lươi mà thảo luận nghị luận, một dịch tâm tư, tự nhiên cũng bị tác động đứng lên. Hán khổ luyện tu mạch, chính là vì một ngày kia, có thể gia nhập tông môn, học được một thân bản lĩnh, trở nên nổi bật Mà hôm nay lại là bình hải tông lớn như vậy tông môn tuyển nhận đệ tử, cơ hội như vậy. Một dịch bình thường cũng chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới, căn bản không dám nhận thực. mục đầu, ngươi đến cùng có đi không a? Mỗi tháng đầu tháng liền có một chuyến thiết thuyền, có thể đến trường bình đại đảo. Vương Thiết Sinh thấy một dịch chậm chạp không biểu lộ thái độ, sốt ruột nói. Mục dịch nói ra, ta dĩ nhiên muốn đi, nhưng đi trường bình đảo vẽ tàu nhưng không rẻ. Việc này, ta phải trả hỏi một chút cha ta. Nhiều người thôn đồng nghị luận một phen về sau, liền riêng phần mình tản ra, top 5 top 3 bắt đầu luyện công. Bởi vì có Bình Hải Tông tuyển nhận đệ tử tin tức, hôm nay tu luyện của bọn hắn, đặc biệt nghiêm túc khắc khổ. Nhưng mục dịch nhưng không có tâm tư, hắn chỉ là cùng thiết đản hơi chút luận bàn vài cái, liền vội vàng cáo biệt, đi bờ biển tìm phụ thân của hắn. một phụ quả nhiên chính ở chỗ này kiểm tra lưới đánh cá, nhìn thấy mục dịch đã đến, chỉ là nhìn thoáng qua, liền túi đầu tiếp tục công tác của hắn. Mục dịch đem thiết đản mà nói thuật lại một phen, mục phụ chỉ là hử một tiếng. Cha, ta nghĩ đi trường bình đảo thử xem. Mục dịch nhịn không được chủ động nói ra. Vậy ngươi ngày mai là hay không còn đi theo ta ra biển? Một phụ dừng lại trong tay sống, ngẩng đầu lên hỏi ngược lại. Mục dịch ngần người, tu mạch sau cùng chú ý đúng là kiên trì bền bỉ, gián đoạn một ngày, sẽ phải lại tiêu phí 10 ngày công phu mới có thể đền bù trở về. Nếu như theo cha thân ra biển, không khỏi muốn gián đoạn một ít tu hành, đặt ở bình thường, Mục dịch tình nguyện ngày sau nhiều cần tu khổ luyện truy hồi, cũng sẽ không bỏ qua cái này khó được ra biển cơ hội nhưng Bình Hải Tông tháng sau sẽ phải tuyển nhận đệ tử, lúc này gián đoạn tu luyện, khẳng định không phải là cái thời cơ tốt. Mục dịch lập tức do dự. Nam Tử Hán phải giữ chữ tín, đáp ứng rồi sự tình, nhất định phải làm đến. Một phụ lời nói thâm thiên nói, ngươi nếu như đáp ứng ta trước đây, ngày mai tốt hơn theo ta ra biển đi. Đi trường bình đảo sự tình, các loại ra biển trở về rồi hay nói. Đúng, cha. Mục dịch đáp ứng nói, vô luận như thế nào, phụ thân cũng không có một cái từ chối. Việc này còn có rất lớn hy vọng. Có lẽ, nếu như lần này ra biển có thể lớn thu một mạng lưới, phụ thân sẽ thoải mái đáp ứng yêu cầu của hắn. Trong chút thời điểm, Mục Dịch lại đi một chuyến cô chỉ phong, cho lưu Lão đầu mang đến một ít nhà mình loại dưa đồ ăn, nói cho hắn biết bản thân muốn ra biển, cùng với Bình Hải Tông tuyển nhận đệ tử một chuyện. Mục Dịch lo lắng phụ thân không đồng ý bản thân đi trường bình đảo, trong lời nói, cũng tận số biểu lộ ra, Mục Dịch bình thường lời nói không nhiều lắm mặc dù là trước mặt đối với chính mình uy nghiêm có thừa phụ thân cũng dù sao vẫn là lời ít mà ý nhiều nhưng ở lưu lao đầu trước mặt nhưng là không nói chuyện không nói lưu lao đầu rồi lại khuyên nhủ không cho ngươi đi đối với ngươi mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt thích chứng trong mọi tình cảnh không muốn quá cố chấp rồi lão lưu thúc ngươi cũng hiểu được ta hy vọng không lớn sao mục dịch lập tức có chút thất vọng lưu lao đầu lắc đầu nói ra đây cũng không phải cùng ngươi cùng tuổi hải tử ở bên trong ta còn không có nhìn thấy một người có ngươi như vậy nghị lực. Chỉ bất quá, gia nhập Bình Hải Tông, chưa hẳn là một chuyện tốt. Một dịch hoang mang mà hỏi, Bình Hải Tông thế nhưng là chúng ta thiên Đạo quốc ba đại huyền Tông một trong. Có thể gia nhập Bình Hải Tông, thế nhưng là thiên đại kỳ ngộ, làm sao sẽ không là chuyện tốt. Lưu láo đầu thở dài, ngươi còn quá nhỏ, không biết phía ngoài thế đạo hiểm ác. Đại Tông Môn thì như thế nào? Ngược lại là tại Đại Tông Môn ở bên trong, lục đục với nhau, ngươi lửa ta gật đổ nhiều vô số kể lưu lão đầu phảng phất là xúc động đi một tí tâm sự không có nói vài lời sau liền mượn cớ buồn ngủ nghỉ ngơi đem một dịch đuổi đi rồi nhìn qua một dịch ly khai thân ảnh lưu lão đầu nhịn không được lại giải thán một tiếng thì thao nói ra ai tính toán ra trận kia tại họa lớn khó lại muốn đã đến đến bình hải tông lúc này cũng bởi tứ đại gia tộc cũng bắt đầu đối ngoại tuyển nhận đệ tử đại khái chính là vì ứng phó trận này kiếp số đi cái kia chút ít tạm thời tuyển nhận đệ tử ngoại môn Chỉ sợ chẳng những không thể học được chính thức dòng chính huyền thuật, còn muốn với tư cách phá hôi, trở thành kiếp nạn trong hy sinh tối đa cái kia bộ phận. Đối với không có bất kỳ thế lực bối cảnh một gia hải tử mà nói, gia nhập bình hải tông, thật sự là hung hiểm khó bói. chương ba ra biển. Ngày thứ hai canh bốn thời gian, hai người một gia phụ tử liền kéo lấy thuyền lớn, mượn yếu ớt trăng sao ánh sáng, ra biển bắt cá rồi. Chiếc này thuyền đánh cá, chẳng những thập phần chắc chắn, hơn nữa tại đáy thuyền còn chăm chú bao vây lấy một tầng sắt lá kết nối thân tàu đình tán cũng đều là tùy tinh thiết chế tạo mà thành từng con một trường mục dịch cánh tay kích thước chỉ có loại này thiết đinh thuyền mới có thể trải qua được sóng biển tàn sát bừa bãi nếu không không ra đảo trăm dặm sẽ bị sóng lớn đập nện mệt ra rời lần thứ nhất theo cha thân ra biển mục dịch chỉ cảm thấy hết thảy đều mới lạ vô cùng thập phần hưng phấn trên thuyền chạy tới chạy lui sớm chính là hay không có thể đi trường bình đảo lo lắng để ở một bên ma Mộ phụ cũng một bên không chế buồm cầm lái, một bên chỉ điểm mục dịch như thế nào mượn nhờ sức gió thao túng đội thuyền. Mục dịch tuy rằng tham lam mới lạ, nhưng tại mặt trời mới lên ở hướng đông tới danh giới, vẫn đang không quên trên thuyền ngồi xuống tu luyện, không thể bỏ qua cái kia tử khí đông lai lúc lớn thời cơ tốt. Mượn nhờ gió bấc, đội thuyền một đường hướng nam đi nhanh, đến chưa lúc, Hàn Nha đảo đã hóa thành một cái chấm đen, cũng dần dần biến mất tại một dịch trong tầm mắt. Trung quanh nước biển màu sắc, cũng dần dần trở nên càng thêm sâu tối, phóng nhãn nhìn lại, đều là mênh mông xanh đậm một mảnh tự dưng phát lên sóng lớn một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đánh tới một gia phụ từ chỗ thuyền nhỏ dựa trôi nổi lộ ra cực kỳ nhỏ bé liên tiếp ba ngày chẳng phân biệt được ngày đêm chiếc này thuyền đánh cá một mực ở trên mặt biển hướng nam mà đi lúc này thuyền đánh cá khoảng cách hàn nha đảo đã có ngàn dặm xa liền chọn nơi đây tung lưới đi một phụ nói ra hắn chỉ vào xa xa trên mặt biển hai cỗ dòng nước xiết hướng một dịch nói ra ngươi xem chỗ đó có hai cỗ nước chảy gặp nhau Một cố lạnh, một cố ấm, nơi đây đúng là giao hội chỗ, bầy cá rất hỉ hoan ở chỗ này qua lại. Bất quá, loại địa phương này nước chảy bình thường cũng so sánh gấp, khó có thể tìm được nơi thích hợp rơi neo. Một phụ vừa nói, một bên đem cánh buồm thu hồi, nhìn chung quanh. Sau đó không lâu, một phụ bằng vào kinh nghiệm phong phú, đã tìm được nấp trong dưới mặt biển tầm hơn 10 trượng một mảnh đá ngầm, vì vậy liền lựa chọn đem thuyền đầu ở chỗ đó. trứng trên nặng ngàn cân lớn cái neo sát, bị một phụ dùng sâu bông. Rơi vào hải lý, dừng ở đá ngầm lên, có thể ngăn cản đội thuyền đi theo sóng bay đi. Kế tiếp, một phụ bắt đầu tung lưới, cũng đem một thùng sống động tôm nhỏ đổ vào phụ cận trên biển. Những thứ này tôm nhỏ, ưa thích tại hoàng hôn lúc trồi lên ra mặt biển, một gia phụ tử một đường vận chuyển tới đây, thuận tiện cũng bắt được một chút, một phần nhỏ với tư cách dùng ăn, đại bộ phận dùng để làm mồi. Kế tiếp, chính là lẳng lặng chờ đợi. Một dịch trên thuyền cũng không quên hoạt động gân cốt, thổ nạp luyện mạch. chỉ bất quá. Nơi đây trong hơi thở hơi ẩm thật lớn, thiên địa huyền khí không kịp đỉnh núi các loại chỗ thanh tịnh, tu luyện hiệu quả tự nhiên bình thường. Một phụ động tác thập phân nhanh nhẹn, mỗi lần tung lưới thu mạng lưới đều chỉ muốn nửa canh giờ. Bất quá vận khí ngược lại là bình thường, hắn mỗi ngày sớm muộn gì tất cả tung lưới thu mạng lưới một lần, nhưng mỗi lần đều thu hoạch rất ít, liên tiếp 3 ngày xuống, cũng chỉ bắt được hơn 10 cân các loại hải ngư. Ra biển bắt cá liền là như thế này, vận khí tốt đấy, gặp được bảy cá, một mạng lưới xuống liền có hơn 1000 cân. Lớn một chút thuyền đánh cá, một trên mạng nghìn cân cũng không được chuyện lạ, nhưng nếu không gặp được bầy cá, chỉ là chút ít rơi là tả hải ngư, số lượng tự nhiên sẽ không đi lên. Một phụ đối với cái này tập mãi thành thói quen, cũng không có gì vẻ bờ dầu, ngược lại là một bên mục dịch, thập phần lo lắng. Đây chính là hôm nay mùa đông một lần cuối cùng ra biển, nếu như thu hoạch bình thường, mà mục gia sinh hoạt lại so sánh túng quẫn, cũng không chỉ phụ thân có nguyện ý hay không tiêu phí ngẩn cao giá cả. Tiện đưa hắn đi trường bình đảo tham gia bình hải tông đệ tử tuyển chọn. mục dịch nhìn trung quanh, hận không thể tìm được một cái ổ cá, khiến phụ thân đại hoạch mùa thu hoạch. Một tầng nhàn nhạt từ mang, hiện hiện tại một dịch hai con ngươi phía trên, nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì. Hắn dù sao chỉ là nhãn mạch tiểu thành, có thể mượn nhờ tử khí thập phần có hạn chẳng những mỗi lần chỉ là trong chớp mắt có thể làm cho xem lực đại tăng, hơn nữa một ngày cũng không dùng được mấy lần sẽ mắt mệt mỏi chua phát triển, không thể đa dụng ồ Bên kia có một mảnh bọc trắng. Ngày thứ tư lúc xế chiều, mục dịch hai cái đồng tử hiện lên một tia tử mang về sau, đống nhiên chỉ vào mặt phía nam xa xa mặt biển hướng phụ thân nói ra. Bọc trắng. Một phụ sướng sở, cố hết sức hướng xa xa nhìn quanh. Một dịch chú ý tới, phụ thân trong hai trong mắt, cũng đã hiện lên một tia tử mang, hơn nữa so với chính mình tiếp tục thời gian muốn dài hơn nhiều. Nguyên lai like phụ thân cũng tu luyện qua nhãn mạch, hơn nữa còn có chút tinh thâm. Một dịch trong lòng khẽ động hắn trước kia chỉ biết là phụ thân lực lớn vô cùng thủ mạch túc mạch trên hiển nhiên công phu thâm hậu đây là hắn lần thứ nhất biết rõ phụ thân nhãn mạch cũng là tương đối không tầm thường thị lực của ngươi ngược lại là vô cùng tốt xem ra những năm này tu luyện không có uổng phí công phu một phụ quay đầu hướng một dịch khen ngợi nói cái kia mảnh bọc trắng hẳn là rất nhiều bong bóng khí tập kết mà thành nói rõ dưới mặt biển hơn phân nửa có bảy cá qua lại chúng ta nhanh đi có lẽ còn đuổi theo kịp một phụ đột nhiên phát lực đem chìm tại trên biển trên đá ngầm cái neo sắt kéo di chuyển đứng lên kéo di chuyển cái neo sắt dòng dọc cái giá kéo kẹt kéo kẹt chuyển động hiển nhiên thừa nhận áp lực cực lớn một chút thời gian một phụ liền đem cái neo sắt thu hồi cũng giơ lên cánh buồm cầm lái đuổi theo nơi xa bầy cá không có bao lâu cái kêu mảnh bọt trắng liền xuất hiện ở hai người một gia phụ từ trước mắt cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm mặc dù không tá trợ tử khí cũng có thể nhìn tương đối rõ ràng là hướng nam di chuyển qua mùa đông bầy cá hồi Một phụ kinh hỉ nói, từ bọn trắng diện tích đến xem, bọn này cá hồi số lượng không ít, chí ít có hơn vạn đuôi đi. Bầy cá hồi. mục dịch cũng lập tức đại hỉ đứng lên. Biển cá hồi thịt chất ngon, giá cả xa xỉ, hơn nữa cái đầu không nhỏ, bình thường mỗi một đuôi đều có tầm 10 cân nặng, con cá này bầy nếu là số lượng hơn vạn, chẳng phải là có 10 vạn cân trở lên. Không nói nhiều, chỉ cần có thể tại bầy cá trong vung ra mạng lưới, hơn mấy trăm nghìn cân cá hồi là nhất định có thể thu hoạch đấy vừa vặn một cỗ mạnh mẽ gió bớt thổi một phụ tạo ra thuyền đánh cá trên tất cả gió phiên vững vàng bắt ở chủ đà thuyền đánh cá dường như trên mặt biển một chi mũi tên nhọn hướng nam trước mặt kích bắn đi bất quá cái kia bảy cá hồi tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm tốc độ cực nhanh hướng nam trước mặt bơi đi cũng không thể so với thuyền đánh cá chậm hơn bao nhiêu một đuổi một chạy sắc trời dần dần ảm đạm xuống lúc này thuyền đánh cá khoảng cách bảy cá đã rất gần nhưng rồi lại chút bất chi bất giác hướng nam lại đi ra hơn ngàn dặm phía trước nước biển màu sắc như thế nào trở nên có chút đỏ thấm một dịch đỗng nhiên hoảng sợ nói một phụ sắc mặt trầm xuống thì thào nói ra vậy mà đã đến xích triều hải chúng ta không thể lại đuổi xích triều hải đây là một dịch lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này hắn ngạc nhiên mà hỏi vì cái gì không thể lại đuổi một phụ thần sắc ngưng trọng nói xích triều hải là phụ cận ngư dân đối cái hải vực này xưng hô trong truyền thuyết xích triều hải trong có hải yêu qua lại thích nhất hút sống ngóc người gặp chi hẳn phải chết diện tích rộng lớn xích triều hải là chúng ta ngư dân cấm địa ban ngày đều ít có người dám ở phụ cận chu du chúng chi lập tức sẽ phải vào đêm rồi hải yêu một dịch kinh hãi, hắn cũng đã được nghe nói loại này đáng sợ ăn thịt người yêu quái nghe đồn trong thôn nếu là có tiểu hải tử hồ đồ làm nũng đại nhân thường thường lấy hải yêu đã đến với tư cách đe dọa trêu chọc đường địch tuy rằng từ không có người bài kiến chính thức hải yêu nhưng hải yêu không thể nghi ngờ là trên đảo nhỏ đáng sợ nhất truyền thuyết từ phụ thân thận trọng sắc mặt đến xem hạ yêu sự tình hơn phân nửa không chỉ là không có lửa thì sao có khói lời đồn nhưng một dịch nhìn cách đó không xa bầy cá lập tức vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối nói thế nhưng là con cá này bầy tốc độ càng ngày càng chậm hiển nhiên có chút không còn chút sức lực nào rồi lại đuổi theo hơn trăm giảm khẳng định có thể đuổi tại bầy cá trước bố trí xuống mạng lưới đến hiện tại buông tha cho chẳng phải là thật là đáng tiếc con cá này bầy đối mục dịch mà nói không chỉ có có nghĩa là một trận mùa thu hoạch đổi dường như đại biểu cho hắn đi trường bình đảo hy vọng có lẽ chính là cái này cơ hội có thể thay đổi hắn cả đời vận mệnh thực hiện giấc mộng của hắn từ hàn nha đảo cái này quái gở đảo nhỏ trong đi ra ngoài xông ra một phen tên tuổi nhìn xem phụ thân đem cánh buồm từng điểm từng điểm thu hồi một dịch chỉ cảm thấy trong mũi đau xót chút bất chi bất giác hốc mắt có chút từng đỏ một phụ nhìn thấy một dịch bộ dáng do dự một lát lập tức mỉm cười lại lần nữa đem cánh buồm kéo được rồi sẽ thấy đuổi theo trăm dặm vô luận là hay không có thể gặp may bởi cá chúng ta đều lập tức trở về địa điểm xuất phát một phụ thỏa hiệp nói một dịch đại hỷ, trong lúc đó trong lòng lại tràn đầy hy vọng treo đầy cánh buồm thuyền đánh cá giống như mũi tên bình thường tại hoàng hôn trong trên mặt biển bay nhanh mặt biển phản chiếu lấy đỏ thâm anh nắng chiều cùng chung quanh xích chiều hải trước mặt lẫn nhau chiếu rọi hình thành một đường đặc biệt mà hoa mị phong cảnh đối với tại trong biển rộng muốn sống ngư dân mà nói vì một vừa vận tốt cá mà đi mạo hiểm nhìn quen lắm rồi kỳ thật mặc dù là kinh nghiệm rất phong phú ngư dân cũng có vừa đi không quay lại khả năng dãy ruột tại tầng dưới chốt những người này dùng nguy hiểm tính mạng đi đổi được tiếp tục sinh tồn kéo dài quyền lợi đã là bất đắc dĩ cũng là không biết làm thế nào mặt trời hoàn toàn rơi xuống về sau treo ở trên trời trăng tròn phồn tinh liền lộ ra đặc biệt sáng chói lúc này bảy cá tốc độ quả nhiên chậm không ít thuyền đánh cá rốt cuộc bắt kịp đi ngang qua bảy cá trên lúc một phụ quyết đoán đại lực vung lên đem sớm đã chuẩn bị cho tốt lưới đánh cá ném ra ngoài Vừa vặn đã rơi vào bầy cá bên trong Phản phất là đã nhận được thống nhất chỉ lệnh Bầy cá nhanh chóng hướng hai bên tách ra Nhưng vẫn là lại không ít cá hồi Đã rơi vào trong lưới Hai người một gia phụ tử đại hỉ Cùng một chỗ lay động lấy buộc lên lưới đánh cá ròng rọc Đem lưới đánh cá dần dần thu nạp Hai người bọn họ càng ngày càng cảm giác được lưới đánh cá Trong truyền đến trầm trọng phất lượng Tràn đầy sắc mặt vui mừng Cuối cùng Một phụ mượn nhờ sâu vòng các loại công cụ đem lưới đánh cá tính cả trong đó cá hồi cùng nhau đưa vào dưới ván thuyền nước trong máng, lô gắn. Một phụ căn cứ kinh nghiệm, đoán được cái này một mạng lưới cá chừng bốn 400 đôi, cũng chính là ba bốn nghìn cân. Cài đặt những thứ này hiện ra màu đỏ lân biển cá hồi về sau, đây không tính là quá lớn thuyền đánh cá, đã có chút ít nặng trịch đấy. Một phụ tranh thủ thời gian bên cạnh buồn bánh lái, quay đầu mà quay về. Ngược gió mà đi, sẽ phải trái buồn phải đà, đi hàng tuyến hình chữ chi trên biển gió đã là ông trời nộ khí cũng là ông trời lễ vật tổng có thể lợi dụng trên một phụ thuần thục nắm trong tay thuyền đánh cá phương hướng đồng thời hướng một dịch truyền thụ lấy một ít khống chế buồn cầm lái kỹ xảo nhưng một dịch tâm tư cũng không ở chỗ này hắn đã tại ảo tưởng trong truyền thuyết thật lớn trường bình đại đảo cùng bình hải tông tuyển nhận đệ tử sự tình hết thảy thập phần thuận lợi một phụ thấy một dịch đối giá thuyền không có quá nhiều hứng thú cười nhạt một tiếng cũng chỉ không hề nói chuyện nhiều đột nhiên Một cái thê lương như hải nhi khóc nỉ non thanh âm từ đằng xa hát ám trên mặt biển vang lên, một phụ nghe thấy chi, lập tức sắc mặt như cho tàn. Chương 4, gặp yêu. Đó là cái gì vậy? mục dịch vừa sợ lại kỳ, hai mắt hơi co lại, cố hết sức hướng thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại. Bất quá, ban đêm mặt biển chỉ hiện ra một ít ánh trăng, khoảng cách xa hơn một chút, chính là tối sầm, căn bản thấy không rõ lắm. Một phụ lúc này một phát bắt được buộc lên lớn cái neo sắt cánh tay thô khóa sát, hướng một dịch nói ra nhanh trốn vào khoang thuyền trong đi vô luận phát sinh chuyện gì cũng không muốn đi ra vì cái gì mục dịch hỏi phụ thân sắc mặt lại có vài phần hoảng sợ một phụ nói ra anh nhi khóc hải yêu phẫn nộ phát ra anh nhi khóc gầm thành đấy là hải nghe thú mà nghe nói hải nghe thú xuất hiện thường thường gặp đưa tới hải yêu một phụ vừa dứt lời xa xa lại liên tiếp vang lên từng tiếng hải nhi khóc nỉ non giống như hải thú thanh âm đan vào thanh mảnh hiển nhiên hải nghe thú số lượng không ít Một phụ những mày, lại thúc giục nói ra, hải nghe thú nguyên bản chính là cực kỳ hung mãnh một loại hải thú, ưa thích công kích loại nhỏ thuyền đánh cá, coi như là không có đưa tới hải yêu, những thứ này hải nghe thú cũng thập phần đáng sợ, dịch nhi, mau tránh tiến khoang thuyền trong. mục dịch kiên quyết lắc đầu nói ra, không, ta tu mạch lâu như vậy, nhưng lấy bảo vệ mình. Ta cùng với cha cùng một chỗ kể vai chiến đấu, đối phó cái kia chút ít hải nghe thú. Hắn còn đem một cái trầm trọng mái chèo nắm trong tay một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng một phụ đang muốn quát lớn một dịch đột nhiên thân thuyền kịch liệt nhoáng một cái hai người suýt nữa té ngã vội vàng chi dưới trầm xuống lực lượng suốt toàn thân túc mạch tu luyện tiểu thành về sau dưới chân có trăm cân nghìn cân lực lượng hai người buộc ra phụ tử tựa như dính tại trên bong thuyền giống nhau mặc cho thân thuyền lay động lợi hại rồi lại không chút sức mẻ đột nhiên thuyền bên cạnh trong nước biển toát ra một đường bọc nước một cái chừng hơn một trượng lớn nhỏ hải thú bay lên không thoát ra hướng trên bong thuyền một phụ vào tới cái này chỉ hải thú như là một cái cực lớn béo đầu hải ngư toàn thân bọc lấy đỏ thẫm như máu cứng rắn dày lân thiến khoe miệng mấy cây xúc tu dài như sắc côn vây cá vây lưng rộng lớn hữu lực dường như hai mặt lớn quạt hương bổ, sen lẫn gào thét gió thổi nhất là cái kia trầm trọng đuôi cá ẩn chứa kinh lực thật lớn cái này một đuôi bỏ qua chỉ sợ chân có mấy trăm cân lực lượng nếu là bị cái này một đuôi quất chúng không chết cũng muốn trọng thương một phụ hét lớn một tiếng cầm lấy khóa sắt dùng sức vung lên trên nặng ngàn cân lớn cái neo sắt rõ ràng bị hắn lay động gào thét lên nên hướng hải nghe thú phanh một tiếng trầm đục hải nghe thú lân phiến tuy rằng cứng rắn vô cùng nhưng dù sao cũng là huyết nhục thân thể lập tức bị cái neo sắt đập vỡ một mảng lớn lại có không ít đỏ thâm máu tươi bắn ra mà ra hải nghe thú bị cái neo sắt lại nện trở về trên biển đồng phát ra thê lương tiếng kê ực. một phụ tức thì thở hừng hộp huy động một cái cái neo sắt hao phí khí lực kinh người nếu không phải một phụ thủ mạch tu luyện không tầm thường tăng thêm quanh năm ra biển đánh cá trên cánh tay khí lực thật lớn cũng vung bất động trầm trọng như vậy cái neo sát dịch nhi nghe lời mau vào khoang thuyền miễn cho nhờ ta phân tâm một phụ vội la lên một dịch biết rõ mặc dù mình thủ túc nhị mạch cũng tu luyện đã nhiều năm nhưng dù sao cũng còn con ít luận khí lực hoàn toàn chính xác không cách nào cùng thân hình khổng lồ hải nghe thú chống lại vì vậy liền bất đắc di trợt hiện vào khoang thuyền trong một phụ lập tức bước dài ra đứng ở khoang thuyền trước dùng bản thân khôi ngô thân thể đem khoang thuyền ngăn trở trăng tròn ngân quang ánh sáng rực rỡ xuống phụ thân cầm trong tay khóa sắt cái neo sắt to lớn cao ngạo bóng lưng liền hiện ra tại mục dịch trước mắt khiến hắn tại cái này hiểm ác trong hoàn cảnh đã có dựa vào rất nhiều năm sau phụ thân hình tượng bị thời gian đục khoét đã tùy cụ thể mà dần dần trở nên mơ hồ nhưng tháng này xuống bóng lưng nhưng là khiến mục dịch cả đời không quên mỗi khi hắn gặp được ngăn trở khó khăn thậm chí hầu như gặp phải tuyệt cảnh thời điểm vừa nghĩ tới phụ thân bóng lưng trong lòng sẽ phát lên một cốt rào giả tấm áp lúc này càng nhiều nữa hải nhi khóc nỉ non tiếng vang lên tựa hồ tại hô ứng lấy cái kia bị thương hải nghe thú hai người mục gia phụ tử đều là thần sắc trầm xuống nhiều như vậy hải nghe thú nếu như đều tuân ra đem tới đây đủ để đem chiếc này không lớn thuyền đánh cá lật tung cũng may hải nghe thú tuy rằng hình thể lớn hơn khí lực vô cùng nhưng cũng không có gì linh trí chỉ là một mặt tại trên mặt biển nhảy tháo chạy ngư dược cũng không có trực tiếp đối thuyền đánh cá phát động công kích. Thuyền đánh cá lại bị vây ở hải nghe thú bầy ở bên trong, tiến thối không được. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên ánh sáng màu đỏ lóe lên. Tại đây hắc ám trong biển rộng, đột nhiên có một đạo ánh sáng toát ra, tự nhiên hấp dẫn một gia phụ tử chú ý, đã liền cái kia chút ít hải nghe thú, tựa hồ cũng chú ý tới hiện tượng này. Một dịch xuyên thấu qua khoang thuyền trên cửa sổ nhỏ tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, phát hiện tại chỗ rất xa trên mặt biển lại dường như toát ra một tầng hừng hực hỏa diễm chính hướng nơi này rất nhanh tới gần trong truyền thuyết có thể đốt nước biển yêu hỏa thật là đưa tới hải yêu một phụ sắc mặt càng thêm ngưng trọng cái kia chút ít hải nghe thú tựa hồ đổi thêm sợ hãi lập tức không để ý tới nữa một ra thuyền đánh cá giải tán lập tức cha làm sao bây giờ mục dịch tuy rằng ngạc nhiên nhưng hơn nữa là sợ hãi đừng sợ có phụ thân tại một phụ an ủi nhưng trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an Trong truyền thuyết hải yêu cuối cùng đáng sợ đến cỡ nào, hắn trong lòng cũng không có phổ, thế nhưng chút ít hải nghe thú nghe tiếng liền trốn, đủ thấy hải yêu đáng sợ, tuyệt đối tại trên biển hùng thú phía trên. Nhất là cái kia quỷ dị, tại trên mặt biển cũng có thể thiêu đốt hừng hực yêu hỏa, càng là đáng sợ, hoàn toàn có thể đem một gia thuyền đánh cá hóa thành cho tàn, một phụ mặc dù có một thân khí lực, cũng vô sự vô bổ. Nhưng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền ra một đường người thanh niên tiếng gọi, loang thoáng truyền vào một gia phụ tử trong thai Mẫn Sư huynh, rốt cuộc gặp được một cái hòa áp quái, hôm nay vận khí cũng không tính quá kém. Ồ, bên kia còn có thuyền đánh cá, là phụ cận ở trên đảo Phạm Nhân Đi. Người nói chuyện, chẳng những trung khí sung túc, hơn nữa hiển nhiên đang tại cực nhanh tới gần, câu nói đầu tiên còn nghe mơ mơ hồ hồ, nhưng câu nói thứ hai cũng đã thập phần rõ ràng. Trong chốc lát, một gia phụ tử liền gặp được, nơi xa trên mặt biển, có ba đạo bạch quang kích xạ tới, rất nhanh tiểu đi tới thuyền đánh cá phụ cận một dịch đã sớm từ khoang thuyền trong đi ra mượn ánh trăng hắn nhìn đến ba đạo bạch quang là ba chiếc trắng như tuyết như ngọc thuyền nhỏ đều chỉ có hơn một trượng lớn nhỏ nhưng tốc độ cực nhanh so với thuyền đánh cá đầy gió tốc độ cao nhất vận chuyển lúc nhanh hơn trên gấp mấy lần ba chiếc ngọc trên thuyền có tất cả một gã nam tử trẻ tuổi đều là một bộ áo trắng thắng tuyết cách cắn mặc cái kia phần siêu phàm thoát tục khí chất, mặc dù là lẫn vào hàn nha đảo trong đám người cũng nhất định có thể liếc liền phân biệt ra được Nhất là trung tâm tên thanh niên kia, hai mươi da mặt bộ dạng, tướng mạo đường đường, thập phần tuấn tú, mặt mày trong khi khái hào hùng bừng bừng, nhân tài như vậy, mặc dù hoàn toàn không có sở trường, cũng có thể làm cho người ta âm thầm gieo họ khen hay. Các ngươi cũng dám xâm nhập xích triều hải cấm địa, không sợ chết sao. Bên trái ngọc trên thuyền 16-17 tuổi thiếu niên trầm giọng nói ra, có trách cứ chi ý. Một gia phụ tử chưa tới kịp giải thích, trung tâm thanh niên tuấn tú khoát tay chặn lại cắt ngang đồng bạn, mỉm cười hướng một phụ hỏi ngư dân chớ hoàng sợ ta ba người là bình hải tông huyền sĩ chuyên môn tới đây trảm yêu trừ ma ngoại trừ cái kia phóng hỏa hải yêu các ngươi còn nhìn thấy mặt khác hải yêu đến sao dĩ nhiên là bình hải tông tiên sư mục dịch trong lòng khẽ động hưng phấn ngoài trong mắt đều là vẻ hâm mộ huyền sĩ là tu huyền giả tự xưng trên biển tất cả đảo cư dân ở bên trong một mực truyền lưu lấy truyền thuyết như vậy thiên hạ có một đống thâm tàng bất lộ tu huyền giả có thể tu luyện thiên địa huyền khí tồn tại ở thể nội cũng tiến hành lợi dụng thần thông quang đại. Loại này huyền sĩ, pháp thuật cao minh, hô phong hoán vũ, tại phàm nhân xem ra, không thể nghi ngờ chính là trong truyền thuyết hư vô mở mị tiên gia nhân vật, đều xưng là tiên sư. Tiên sư địa vị cực cao, hành động cũng thập phần che giấu, hầu như cùng người phàm ngăn cách ra, đại phú đại quý nhà cũng khó được cầu kiến, một gia phụ tử đều đến từ quái gở đảo nhỏ, trước kia tự nhiên không có cơ hội tiếp xúc đến huyền sĩ loại này tồn tại, không thể tưởng được hôm nay vừa thấy chính là ba vị tiên sư. Mục dịch không nghĩ tới Bản thân có thể từng chứng minh là đúng tiên sư tồn tại, càng không có nghĩ tới, nguyên lai thiên đảo quốc ba đại tông môn một trong bình hải tông, dĩ nhiên cũng làm có không ít tiên sư. Trong ngay mắt, hán đối bình hải tông càng là vô hạn hướng tới. Một phụ cung kính nói, bẩm báo ba vị tiên sư đại nhân, tiểu nhân các loại chỉ thấy được này đoàn yêu hỏa, cũng không phát hiện gì khác lạ. Thanh niên tuấn tú nghe vậy hơi có vẻ thất vọng, nhưng lập tức mỉm cười nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, các ngươi đi nhanh đi. Nói xong... Hắn hướng hai gã đồng bạn ánh mắt ý bảo ba người riêng phần mình một chút dưới bản chân ngọc thuyền lập tức ba chiếc ngọc thuyền lại hóa thành ba đạo hoa mỹ bạch quang vạch phá mặt biển đen nhánh hướng nơi xa yêu hỏa vội vã mà đi tốc độ cực nhanh so với lúc trước còn muốn gia tăng rất nhiều chỉ là trong nháy mắt liền biến thành ba cái quan điểm đi đã đến tại chỗ rất xa chỉ có một tên trong đó thiếu niên thanh âm như có như không chuyển tới Mẫn sư huynh không hổ là quân tử phong thái liền đối ở lại phàm nhân đều là khách khí như vậy hữu lễ đây là tiên thuật sao một dịch trợn mắt há hốc mồm ngọc này thuyền không mái trèo không buồm, tốc độ rồi lại kinh người như thế một phụ vội vàng một lần nữa cầm lái không chế buồm, mau chóng chạy trốn cái mảnh này nguy hiểm hải vực một dịch cố hết sức vận dụng nhãn mạch nhìn về phía nơi xa đỏ thấm ngút trời yêu hỏa tựa hồ mơ hồ có mấy đạo bạch quang tại yêu hỏa phụ cận xuất hiện lại có vài tiếng thê lương khản giọng tiếng kêu truyền ra yêu hỏa cũng là lúc sáng lúc tối nhưng cũng không lâu lắm trong lúc đó dập tát một dịch trong mắt tử mang hiện lên xa xa ngoại trừ một mảnh đen kịt lại cũng không thấy được gì hắn vuốt vuốt có chút đau xót căng ra hai mắt hướng phụ thân hỏi chẳng lẽ là ba gã tiên sư đã đem cái kia hải yêu chém giết một phụ nóng lòng khiển thuyền cũng không trả lời một dịch vấn đề một dịch liền đắm chìm tại vài tên tiên sư mang đến trong rung động một đêm không ngủ một mực ngây ngốc nhìn xem yêu hỏa chỗ phương hướng cho dù cái gì cũng nhìn không tới bình minh thời gian thuyền đánh cá đã rời xa xích chiều hải vực vừa vặn một hồi tây nam gió đã bắt đầu thổi một phụ kéo cánh buồn về sau cũng nửa dựa vào mạn thuyền trên nghỉ ngơi lau sạch nhẹ nhẹ lấy một đôi hầu như trong suốt phỉ thúy vòng ngọc đây đối với vòng ngọc chính là một dịch mẫu thân lưu lại di vật cũng là một gia chân quý nhất sau cùng thứ đăng giá một phụ dù sao vẫn là đem chúng nó thiếp thân để đó tưởng niệm thê từ lúc sẽ gặp thói quen lấy ra vớt vớt cha có phải hay không gia nhập bình hải tông liền có cơ hội trở thành một tên tiên sư mục dịch đột nhiên hỏi Một phụ nhìn thoáng qua một dịch, hỏi ngược lại, ngươi rất muốn trở thành một gã tiên sư sao? Thử. Một dịch dùng sức nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập ước mơ cùng khát vọng. Rất khó. Nghe nói, muốn trở thành tiên sư, nhất định phải có tiên can. Một phụ nghiêm túc nói, hơn nữa năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nếu như đã trở thành tiên sư, ngươi rất có thể muốn chỉnh ngày cùng hải yêu đánh nhau, càng thêm nguy hiểm. Ta không sợ. Một dịch ngữ khí kiên định. Từ nhỏ ngươi cũng không phải là cái an tại hiện trạng hài tử." Một phụ nói xong đã trầm mặc một lát, sau đó than nhẹ một tiếng nói ra, "Cũng được, ngươi cũng lớn, nên ra đi gặp việc đời. Quay về Hàn Nha đảo bán đi nhóm này biển cá hồi, chúng ta liền đi Trường Bình đại đảo đi." Chương 5: Thiên can. Một chiếc thiết mộc thuyền dưới đáy bọc một tầng thiết bản dày hơn tức, đang tại rời đi Hàn Nha đảo bến tàu. Một đám đen thui Hàn Nha, vây quanh bến tàu xoay quanh kiếm ăn, phát ra thanh âm om sòm. Một dịch đứng ở trên bông thuyền Nhìn xem cô chỉ phong dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến thành một cái chấm đen, biến mất tại trời biển giao tiếp chỗ. Chiếc thiết thuyền này, chứa đầy người dân ở mấy hòn đảo phụ cận, trên đường đi trường bình đại đảo xa ngoài và dặm. Từ phụ cận đảo nhỏ đến trường bình đảo, cần thông qua khu vực biển sâu mênh ngông, chỗ đó sóng gió thật lớn, bình thường hải thuyền thập phần nguy hiểm, chỉ có loại này đặc chế thiết thuyền lớn, mới có thể tại từng cái hòn đảo lúc giữa vận chuyển, cho nên ngồi lên phí tổn không thấp một phụ chỉ mua cho mình một chương rẻ nhất bong tàu chỗ ngồi mà hao tốn gần gấp hai giá cả cho mục dịch mua một cái giường vị trí mặc dù đang tầng dưới chốt nhất khoang thuyền ở bên trong nhưng tốt xấu có một tránh gió nghỉ ngơi địa phương về phần cao tầng khoang thuyền chỗ nằm điều kiện rất tốt thậm chí còn có rộng rãi như cung điện giống như bố cục phòng xếp nhưng giá cả tự nhiên cũng cao không hợp thói thường chiếc thiết thuyền này trên hành khách trừ đi một tí thường xuyên vãng lai like tất cả đảo thương ra bên ngoài đại đa số đều cùng một gia phụ tử giống nhau hướng về phía bình hải tông tuyển nhận đệ tử mà đi trường bình đảo thử một lần cho nên trên thuyền hài đồng rất nhiều đều là tầm 10 tuổi dù sao muốn gặp phải tuyển nhận khảo hạch những hài tử này đều là ăn mặc sạch sẽ sạch sẽ nếu là chơi đùa cùng một chỗ khó có thể nhìn ra phân biệt nhưng bởi vì chỗ mua chỗ nằm bất đồng thoáng cái đưa bọn chúng khu tách đi ra tại cao tầng khoang thuyền có chỗ nằm hài tử bình thường không quá cùng cái kia chút ít tại trên bong thuyền chạy tới chạy lui hài tử trao đổi mặc dù có chút hài tử dục dịch cũng bị đại nhân quát bảo ngưng lại, dường như nhất cùng trên bong thuyền hài tử nói chuyện, liền có phần. Đến từ Hàn Nha đảo mấy cái thôn đồng, không thể nghi ngờ là thuộc về trên bong thuyền một loại kia. Vương Thiết Sinh cùng phụ thân thợ rèn của hắn, cũng ở trong đó. Một đầu, ngươi thật sự thấy được tiên sư. Vương Thiết Sinh vẻ mặt hâm mộ. Một dịch nhẹ gật đầu, nhẹ giọng hỏi, thiết đản, ngươi có nghĩ là muốn làm tiên sư? Dĩ nhiên muốn, cái này còn phải hỏi. Vương Thiết Sinh hương phấn nói, chỉ tiếc ta nghe ta cha nói muốn trở thành tiên sư nhất định phải có tiên căn mà tiên căn là trời sinh đấy có người có có người không có không cưỡng cầu được không có tiên căn liền không thể trở thành tiên sư hơn nữa tiên căn xuất hiện xác suất cực thấp vạn trong không một Mục dịch nói ra lão thôn trưởng cũng là nói như vậy nhưng ta nghe lão lưu thúc nói kỳ thật mỗi người đều có tiên căn chỉ là có người mạnh mẽ có người yếu có được mạnh tiên căn liền dễ dàng trở thành tiên sư có được yếu tiên căn liền thập phần khó khăn Vương thiết sinh lần đầu tiên nghe được nói như vậy, là thủ hải đăng lưu lão đầu nói sao. Cha ta nói hắn có chút điên điên khùng khùng đấy, nói được lời nói không thể tin hết. Lão lưu thúc tuyệt không điên, hắn hiểu rất nhiều thứ. Mục dịch bảo vệ nói. Không đúng sao, mỗi người đều có tiên can, cái kia thiên hạ này không đều là tiên nhân sao. Cái khác thôn đồng phản bác. Đúng đấy, nếu như tất cả mọi người có tiên can, ngày đó thiên tu luyện tiên thuật biến hóa ra sơn chân hải vị là được rồi, ở đâu còn muốn bắt cá làm ruộng. Có người phụ hòa nói, dù sao lão lưu thúc nói, khẳng định có đạo lý riêng. Mục dịch kiên trì nói, Vương Thiết Sinh thấy mục dịch có chút không vui, vội vàng bỏ qua một bên chủ đề, hỏi, mục đầu, ngươi còn là cẩn thận nói một chút nhìn thấy tiên sư sự tình đi, ngươi thấy được cái kia hải yêu rồi hả? Ta nghe ta cha nói, bị hải yêu liếc mắt nhìn đều sẽ biến thành thạch đầu. Đúng nha đúng nha, mục đầu ca, ngươi lúc trước thấy hải yêu, là bộ răng gì? nhiều người thôn đồng hứng thú giạt rào đem một dịch vây vào giữa nhỏ giọng thảo luận thỉnh thoảng buộc phát ra từng đợt sợ hai thán phục cùng vui cười âm thanh vào đêm về sau đầu mùa đông gió biển thập phần lạnh thấu xương rét lạnh trên bong thuyền những hải tử này đều bị đại nhân chạy về tầng dưới chốt khoang thuyền bên trong nghỉ ngơi mà chỉ mua chỗ ngồi khách nhân cũng chỉ có thể tăng thêm một kiện dạy đặc áo khoác ngoài hoặc quấn trên một tầng chăn đông nghiêng dựa lan can ngủ say mục dịch buổi sáng luyện công ban ngày cùng đồng bọn chơi đùa buổi tối nghỉ ngơi thì cứ như vậy trên thuyền ngốc hơn phân nửa tháng, rốt cuộc đã tới Trường Bình Đảo. Trường Bình Đảo là thiên đảo quốc nổi danh đại đảo Một Trong, vẹn vẹn cái kia bến tàu liền tu kiến thập phần to lớn, khiến cái này thôn đồng vừa sợ thán hưng phấn không thôi. Từ bến tàu đi qua, trực tiếp liền đi tới phiên chợ Trong. Nơi đây phiên chợ quy mô khổng lồ, lầu các mọc lên san sát như rừng, tiếng người huyên áo, hối hả, khiến đến từ đảo nhỏ một dịch đám người, chỉ cảm thấy hoa mắt, không kịp nhìn. Bình Hải Tông đã bắt đầu trong khi 3 tháng tuyển nhận đệ tử một chuyện, bởi vì cân nhắc đến đến lúc đó sẽ có đại lượng hải đồng báo danh, không khỏi ảnh hưởng tông môn thanh tịnh, cố ý đem chân tuyển đệ tử địa phương chọn tại rời xa tông môn, giao thông tương đối thuận tiện phiên trợ trong. Phiên trợ trong có vài chục tòa nhà chỉnh tề lầu các, đều bị Bình Hải Tông chiếm dụng, với tư cách lần này tuyển chọn đệ tử chỗ, mỗi một nhà lầu các trước đều có đội ngũ thật dài, xa xa nhìn lại, có chút đổ sộ. Từ dưới thuyền lớn đến hải đồng cùng những người lớn Riêng phần mình phân tán ra, xếp hạng một loại chỉ đội ngũ đằng sau. Một dịch liếc thấy trong một cái nhân số ít nhất đội ngũ, mà Vương Thiết Sinh thì tại hắn liền nhau trong đội ngũ. Trong lầu các khảo hạch nhân viên tựa hồ hiệu suất cực cao, một đứa bé con đi vào bất quá thời gian qua một lát, liền cũng tìm được kết quả đi ra, lập tức bị một bên đợi chờ đại nhân hỏi han. Tuyệt đại đa số hài đồng từ trong lầu các đi ra về sau, đều là một bộ huệ hoại biểu lộ, ngẫu nhiên cũng có người may mắn đi ra về sau vung vẩy bắt tay vào làm trong một khối huy chương đồng hình dáng vật phẩm mừng rỡ như điên hơn phân nửa là thông qua được khảo hạch xếp hàng một lúc lâu sau vương thiết sinh vậy mà đã sắp xếp đã đến chỗ đội ngũ trước nhất đầu mà mục dịch bên này trước mặt hắn còn có hơn mười người rất rõ ràng vương thiết sinh chỗ đội ngũ người bị khảo hạch hiệu suất cao hơn tốc độ nhanh hơn thiết đản dụng tâm chút mục dịch nhỏ giọng vì vương thiết sinh nổi giận vương thiết sinh miễn cưỡng cười cười sắc mặt thập phần khẩn trương Vương thợ rèn tại nhỏ giọng đang nói gì đó, tựa hồ tại chấn an nhi tử, chỉ thấy Vương thiết sinh không ngừng ngật đầu, thần tình có chỗ hòa hoãn. Nhưng lúc trước mặt hắn hài đồng vẻ mặt hề vải từ trong lầu các đi ra lúc, Vương thiết sinh lần nữa khẩn trương muôn phần, thậm chí run nhẹ nhẹ. Kế tiếp, lầu các trước một gã 17-18 tuổi hao sám nam tử cao giọng nói ra, Vương thiết sinh chỉ có thể kiên trì đi vào trong lầu các Một dịch ngứng mẩy, không khỏi vì đồng bọn của mình sốt ruột lo lắng. Bất quá cũng không lâu lắm. Vương thiết sinh cơ hồ là chạy chậm lấy từ trong lầu các lao ra, trong tay vung vẩy lấy một quả hình tam giác huy chương đồng, cùng hỉ hoan hô nói, cha, mục đầu, ta có tiên can, ta thông qua được. Vương thợ rèn tự nhiên là cực kỳ cao hứng, mục dịch cũng là mừng rỡ không thôi. Hắn hoan hô, còn hấp dẫn không ít người chú ý, nhao nhao hướng nơi này xem ra, trong ánh mắt, bao nhiêu có vài phần hâm mộ. Vương thiết sinh đi vào mục dịch trước người, đem trong tay huy chương đồng giao cho mục dịch, kích động nói, mục đầu đây là bình hải tông nội môn đệ tử lệnh bài ha ha tiên sư nói ta tiên căn bất phàm gọi ta vì nội môn đệ tử mục dịch cẩn thận liếc nhìn này cái tam giác lệnh bài cảm thấy phân lượng rất nặng lệnh bài một mặt có khắc một chiếc thiết thuyền đúng là bình hải tông tiêu chí cùng đồ án mà khác tức thì khắc ấn vương thiết sinh tên nếu như ta cũng có thể gia nhập bình hải tông liền thật tốt quá mục dịch hâm mộ muôn phần yêu thích không buông tay vớt vớt lệnh bài cuối cùng mới không muốn đem lệnh bài trả lại cho vương thiết sinh Đã khảo hạch qua hải đồng, vô luận là hay không thông qua, đều bị rất nhanh mời ra phiến khu vực này, để tránh lặp lại xếp hàng, lãng phí bình hải tông thời gian. Một đầu, ta cũng có thể, ngươi nhất định cũng có thể đấy. Ta ở bên ngoài chờ tin tức tốt của ngươi. Vương thiết sinh hướng một dịch khích lệ nói, sau đó rời đi nơi này. Đúng nha, luận kinh mạch tu luyện trình độ cùng nội tính, ta tuyệt không so với thiết đản kém. Thiết đản có thể, ta cũng nhất định có thể thông qua. Một dịch thầm nghĩ trong lòng lập tức đã có không ít tin tưởng mang theo khẩn trương cùng ước mơ tâm tình mục dịch lại đã vượt qua thời gian một nén nhang hắn rốt cuộc đứng ở đội ngũ phía trước nhất một cái thất vọng thiếu niên từ trong lầu các đi ra kế tiếp lầu các cửa trung niên nhân lười biếng nói mục dịch thật sâu hô hấp một cái giảm bớt trong lòng khẩn trương tâm tình sau đó đi vào trong lầu các trong lầu các chỉ là một gian trống trải nội đường một gã tròm dâu dê láo giả nằm ở một trường phong cách cổ xưa trên ghế mây hai mắt nửa mở nửa khép Có khác hai gã 16-17 tuổi thiếu niên, đứng ở lão giả sau lưng. Ồ! Một tên trong đó thiếu niên thở nhẹ một tiếng, mục dịch cũng lập tức sững sở. Trước đây không lâu mục dịch tại xích Triều Hải gặp ba gã tiên sư, thiếu niên này chính là trong đó một vị. Nhờ ngu, ngươi nhận ra đứa nhỏ này. Lao giả mở ra hai mắt, nhìn về phía mục dịch. Mục dịch chỉ cảm thấy lao giả ánh mắt sắc bén vô cùng, nhưng xuyên thùng hết thảy, thần sắc lại có chút nghiêm túc, vì vậy nhịn không được càng thêm khẩn trưng lên thiếu niên cung kính đáp bẩm báo sư phụ đệ tử cũng không nhận biết kẻ này chỉ là tại trước đây không lâu đi xích triều hải giết chết hải yêu lúc cùng kẻ này có duyên gặp mặt một lần thiếu niên sau khi nói xong hướng mục dịch phân phó nói ngươi đi tới đưa tay cổ tay ruột ra mục dịch vội vàng liền vượt qua vài bước đi đến lao giả ghế dựa mây trước vén ống tay háo lên đem hơn phân nửa đầu cánh tay đưa ra ngoài lao giả lại chỉ vươn hai ngón tay khoác lên mục dịch cổ tay bên trong mục dịch chỉ cảm thấy cánh tay tê dần Vô thức sẽ phải thu tay lại cánh tay, nhưng vẫn là nhịn được. Lập tức, hắn cảm giác được có một cỗ thanh thanh lương lương dòng nhỏ từ cổ tay giữa dòng nhập vào cơ thể bên trong, chậm rãi đi khắp lớn nửa người. Thấp kém tiên căn. Lao giả đột nhiên đem ngón tay vừa thu lại, bất động thanh sắp nói. mục dịch sững sở, không biết nên thích nên đau bờn thấp kém tiên căn, hiển nhiên không phải là vô cùng tốt, nhưng dù gì cũng là có tiên căn đi. Lao giả lại nhìn lướt qua một dịch, nói ra, thử. Ngươi 12 kinh mạch tu luyện cũng không tệ. Tuổi không lớn lắm, có loại này tạo nghệ, coi như là cực có thể chịu được cực khổ. Mục Dịch trong lòng vui vẻ, lão giả hiển nhiên là tại tán thưởng bản thân. Trong nhà người đều có người nào đó, còn có huynh đệ tỷ muội. Lão giả đột nhiên hỏi. Mục Dịch tuy rằng kỳ quái tiên sư vì sao có này vừa hỏi, nhưng vẫn là lập tức một mực cung kính đáp, tiểu nhân 3 tuổi mất mẹ, thở nhỏ cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, cũng không huynh đệ tỷ muội. Hử, lão giả lại nhắm hai mắt lại. Thản nhiên nói, không hợp cách. Chương 6, chuyển cơ. Ba chữ kia lọt vào thai, mục dịch giống như gặp vào đầu xét đánh, trong lúc nhất thời mộng tại chỗ cũ. Hắn không biết mình là như thế nào bị thiếu niên mời ra lầu các đấy, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, mình đã đang ở lầu các bên ngoài, phụ thân chính nhân cần hỏi hắn, như thế nào? Không hợp cách. mục dịch lẩm bẩm nói, hắn lúc này chỉ muốn nhào vào phụ thân trong ngực khóc lớn một trận, nhưng lại nhịn được. Hắn rất không cam lòng dựa vào cái gì bản thân nhiều năm như vậy vất vả nỗ lực lại bị vô cùng đơn giản quan lấy không hợp cách ba chữ dựa vào cái gì bản thân lớn nhất mộng tưởng cũng bị ba chữ kia vô tình bắt bỏ dựa vào cái gì bản thân cả đời vận mệnh cũng bị ba chữ kia triệt để cải biến mục dịch mặc dù không có khóc lên nhưng hốc mắt vẫn còn có chút đỏ lên một phụ trấn an nói đừng khổ sở cùng ta quay về hàn nha đảo đi làm một cái ngư dân tay làm hàm nhai không có gì không tốt mục dịch đần độn cùng theo phụ thân Đã đi ra nơi này, ra khỏi miệng chỗ đó, vương thiết sinh đang đợi lấy mục dịch. Lúc vương thiết sinh nhìn thấy mục dịch thần sắc, lập tức đoán được cái gì, nhướng mày nói, mục đầu, làm sao vậy? Chẳng lẽ, mục dịch mạnh mẽ giữ vương tinh thần, cười khổ một tiếng nói ra, thiết Đản, ta là thấp kém tiên can, không thể gia nhập Bình Hải Tông. Ngươi nhất định phải tại Bình Hải Tông hảo hảo tu luyện, cho chúng ta hàn nha đảo tranh giành khẩu khí. Làm sao có thể, kinh mạch của ngươi tu luyện tốt như vậy? Làm sao có thể không thể trúng cử đây? Vương thiết sinh lắc đầu liên tục, cũng là thay một dịch thập phần sốt ruột. Một bên vương thợ rèn, rồi lại không có bao nhiêu hương phấn, những thứ này chúng cử đệ tử, rất nhanh sẽ bị chuyên gia đưa vào bình hải tông bên trong, cùng hắn tách ra. Vì cảm kích nuôi dưỡng tri ân cùng với đối bình hải tông tín nhiệm, mỗi tên trúng cử đệ tử người nhà đều có thể dẫn tới một khoản mức tiền không nhỏ tiền tài, nhưng lại nói rõ, hải tử tiến vào bình hải tông về sau, sẽ phải tuân thủ môn quy, sinh tử vinh lục đều tùy tông môn làm chủ. Vương Thợ Rèn nhìn xem một phụ, trong lòng ngược lại có vài phần hâm mộ, một phương diện không muốn Nhi Tử ly khai, một phương diện vừa hy vọng Nhi Tử có thể có rộng lớn hơn tương lai, tâm tình thập phần mâu thuẫn. Vương Thiết Sinh bị Bình Hải tông người tiếp đi rồi, một gia phụ tử cùng Vương Thợ Rèn cũng đã đi ra chỗ đó, quay về Hàn Nha đảo Thuyền lớn. Muốn bảy ngày sau mới, ba người liền đã tìm được phiên chợ bên cạnh một nhà tiện nghi khách sạn, tiến vào hai gian nhà dưới. mục dịch thủy trung dầu dĩ không vui. Một phụ tìm kiếm nghị cách răng dạy, đều không có hiệu quả, mặc dù tốn kém mua được một ít mới lạ đồ chơi hoặc là mỹ vị món ngon, một dịch cũng là thờ ơ, như là nhai sắp đến. Liên tiếp ba ngày, một dịch cũng không luyện công, cũng không nghỉ ngơi, cả ngày ngơ ngác xuất thần sắc mặt càng ngày càng mờ, nguyên bản cường tráng thân thể trọn vẹn gầy một vòng, một phụ nhìn ở trong mắt, trong lòng thập phần xuất ruột. Tối ngày thứ tư, một phụ lại dẫn theo một cái thơm nước đùi cửu nướng trở về, nhưng một dịch lại chỉ nếm thử một miếng. Tiểu lấy không có khẩu vị vì tùy, buông xuống bắt đũa Một phụ thở dài một tiếng, nhịn không được nói ra, gia nhập bình hải tông, đối với ngươi mà nói, liền trọng yếu như vậy sao? Rất trọng yếu. mục dịch lớn tiếng nói, ta không muốn cả đời đứng ở Hàn Nha đảo ta không muốn làm cả đời ngư dân. Ẩn nhận mấy ngày tình cảm, thoáng cái như lớn đê vỡ giống như bạo phát đi ra, một dịch gục xuống bàn, nghẹn ngào khóc giống. Hắn cho rằng chỉ cần đầy đủ nỗ lực, có thể cải biến vận mệnh của mình. Rồi lại không thể tưởng được, nếu muốn khống chế vận mệnh của mình, nhưng lại như vậy khó khăn. Từ khi mục dịch hiểu chuyện đến nay, đã có đã nhiều năm không có lớn như vậy khóc, một phụ lặng lặng ngồi chỉ chốc lát, sau đó yên lặng rời khỏi phòng. Một lát sau, mục dịch đã ngừng lại khóc giống, lần này phát tiết về sau, tâm tình ngược lại buông lòng một ít, hắn cảm thấy có chút đói khát, còn nhiều gặm mấy miệng đùi dê, sau đó rất nhanh liền ngủ thật say. Hắn làm một cái mộng đẹp, trong mộng hắn, rốt cuộc như nguyện gia nhập bình Hải Tông cũng tu luyện một thân tiên thuật, trở thành có thể lăng không phi hành tiên nhân. Chính tiêu giao lúc giữa, đông nhiên một cái trọm dâu dê lão giả trống rông xuất hiện, hét lớn một tiếng nói: "Ngươi là thấp kém tiên căn, có thể nào thành tiên?" Đã bị một tiếng này quát lớn, toàn thân hắn tiên pháp dường như trong lúc đó biến mất, thân hình rơi thẳng xuống, sẽ phải rơi biển rộng mênh mông bên trong. Mục dịch một cái giật mình bừng tỉnh, phát hiện phụ thân an vị tại bên cạnh mình, thỉnh thoảng hắn là khi nào phản hồi đấy, cũng không biết bản thân ngủ bao lâu. Cha ta nghĩ thông suốt, ta nên cam chịu số phận, ta tùy ngươi quay về hàng nha đảo học tập bắt cá đi. Một dịch nhẹ nói nói. Quá muộn. Một phụ lắc đầu cười nói, ta vừa rồi đã đáp ứng Bình Hải Tông một vị chấp sự, ngày mai sáng sớm sẽ đưa ngươi vào Bình Hải Tông, làm một gã đệ tử ngoại môn. Cha, ngươi không là đang dối gạt ta đi. Một dịch từ trên giường gỗ nhảy người lên, hầu như không thể tin được lỗ thai của mình. Cha lúc nào đã lửa gạt ngươi. Một phụ nghiêm mặt nói ra, cha chỉ có năng lực như thế rồi tiến vào Bình Hải Tông, về sau đường sẽ phải toàn bộ nhờ chính ngươi." "Hử, Dịch Nhi nhất định sẽ cố gắng gấp bội." Mục Dịch trong lòng hưng phấn như điên, nhưng dị thường bình tĩnh mà kiên định. Trong mấy ngày buồn phiền đại hỉ, khiến tâm cảnh của hắn trong lúc đó thành thục rất nhiều, không quá giống một gã 11-12 tuổi hải tử. "Cha, ngươi như thế nào như vậy thần thông quảng đại, vậy mà có thể cho Bình Hải Tông chấp sự đáp ứng thu ta vì đệ tử ngoại môn." Mục Dịch suy nghĩ một chút, có chút kỳ quái hỏi: Đệ tử ngoại môn đến tột cùng là cái gì, Mục Dịch cũng không rõ ràng lắm, dù sao có thể gia nhập Bình Hải Tông, như vậy đủ rồi. Nhưng Bình Hải Tông nhân vật, sao có thể đáp ứng một gã đảo nhỏ ngư dân thỉnh cầu. Cái này ngươi liền đừng hỏi nữa. Một Phụ hiển nhiên tại làng tránh cái gì. Mục Dịch ngứng mẩy, âm thầm kỳ quái. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, trong giây lát nhào vào phụ thân trong ngực. Một Phụ sững sở, Mục Dịch đã lại đứng dậy, lo lắng nói ra, cha một mực dấu ở trong ngực vòng ngọc đây. Mẹ lưu lại vậy đối với phỉ thúy Vòng Ngọc đây. Chẳng lẽ bị cha cầm lấy đi hối lộ Bình Hải Tông chấp sự rồi hả? Một phụ không nói gì, lúc này trầm mặc chính là khẳng định trả lời. Đây chính là mẹ duy nhất lưu lại vật phẩm, không thể giao cho người khác. mục dịch khẩn trương, xúc động đạn nghị chạy ra đi tìm Bình Hải Tông chấp sự phải về Vòng Ngọc. Đứng lại. Một phụ trầm giọng trách mắng, ngươi cho rằng bằng chúng ta hai cha con, có thể từ Bình Hải Tông nhân vật trong tay phải về Vòng Ngọc sao? Ngươi nếu như muốn quay về mẹ đồ vật, liền muốn hảo hảo nỗ lực tu luyện, các loại một ngày kia, ngươi xa so với kia chấp sự cường đại hơn, địa vị cao hơn lúc, không cần phân phó, hắn sẽ đem vòng ngọc hoàn hảo không tổn hao gì chấp tay hoàn trả. mục dịch lập tức xứng sở ở chỗ cũ, chính là vì khiến hắn có cơ hội gia nhập Bình Hải Tông, mới đã mất đi đây đối với vòng ngọc, hắn nhất định phải bằng năng lực của mình, thu hồi đây đối với vòng ngọc. Trong ngay mắt, mục dịch trong lòng, lại có kiên cố hơn định, càng thêm cụ thể mục tiêu Một dịch nắm thật chặt nắm đấm, dùng sức nói ra, cha, ngươi đợi đấy, luôn luôn một ngày, ta nhất định đem mẹ vòng ngọc trả lại trong tay ngươi. Một phụ mong đợi nhẹ gật đầu, nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai, chúng ta liền đi bình hải tông. Ngày thứ hai trời chưa sáng, một gia phụ tử cùng vương thợ rèn ba người, mướn một chiếc xe ngựa, hướng trường bình đại đảo một mặt cao vút trong mây quần phong trong chạy tới. Ở trên xe ngựa, một dịch mới từ vương thợ rèn trong miệng, đã được biết đến đệ tử ngoại môn nguyên do. Nguyên Lai, Vương Thợ rèn sai người thăm dò được, những thứ này đến ứng với chọn đệ tử hài đồng ở bên trong, chỉ có cực ít thiên tài hài đồng mới bị trực tiếp tiếp thu vì nội môn đệ tử, còn có một bộ phận tư chất còn nhưng, tu mạch thành công đấy, tức thì gặp ghi chép lại tên, tập trung đưa đến một chỗ, trở thành Bình Hải Tông đệ tử ngoại môn. Còn lại tức thì trực tiếp đào thải, không đáng tiếp thu. Một phụ đúng là tại Vương Thợ rèn dưới sự trợ giúp, đã tìm được Bình Hải Tông một gã họ gì chấp sự, lấy vậy đối với Phỉ Thúy vòng ngọc làm đại giới, cầu được người này đem mục dịch tên cũng thêm vào đệ tử ngoại môn trong hàng ngũ mục dịch trong lòng âm thầm lắc đầu không thể tưởng được mình là thuộc về tư chất kém nhất đệ ba loại người hợp thành vì đệ tử ngoại môn tư cách đều không có còn cần phụ thân hối lộ bình hải tông chấp sự mới đổi được như vậy một lần cơ hội xe ngựa trọn vẹn chạy được hơn nửa ngày đến lúc xế chiều mới đi đến được một mảnh liên tục núi non trùng điệp trước mục dịch rồi xuống ngựa xe ngầm đầu liền chứng kiến một tòa cao lớn tuấn tú ngọn núi đem con đường phía trước đều ngăn trở ngọn núi dưới chân một tòa cao ngất thở mạnh cửa đá sừng sững đứng vững trên cửa đá viết ba cái mạnh mẽ hữu lực chữ cổ nhưng mục dịch một cái đều không nhận biết bên ngoài cửa đá đứng đấy mấy tên người mặc đồng giáp thủ vệ bên hông riêng phần mình vác lấy một thanh đại đao trường kiếm thập phần uy vũ cái này chính là bình hải tông sơn môn sao mục dịch thì thào nói ra quả nhiên có chút khí phái vương thợ rèn đáp nghe nói đây chỉ là sao để xây dựng bên ngoài sân môn chính thức bên trong sân môn thế nhưng là tiên gia khí phái so với nơi đây còn muốn đổ số hơn từ khi thiết đạn bị bình hải tông thu làm nội môn đệ tử về sau vương thợ rèn lập tức đối bình hải tông lớn nhỏ sự vụ thập phần đệ tâm nhiều mặt nghe ngóng xuống đã đã thành nửa cái dẫn đường các vị đại nhân chúng ta đến tiễn đưa hải tử gia nhập bình hải tông ngoại môn vương thợ rèn hướng vài tên thủ vệ chắp chắp tay thi cái lễ cái này lễ nghi cũng là hắn gần nhất mới học được tên gọi là gì một gã hơi lớn tuổi thủ vệ hướng mục dịch miễn cưỡng mà hỏi mục dịch Tuy rằng phụ thân đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng mục dịch vẫn còn có chút khẩn trương. Vào đi thôi, giữa sân núi đại điện có người mời đến người đấy. Người này thủ vệ rồi lại không có làm khó mục dịch, thoải mái cho đi. Một phụ cùng vương thợ rèn cũng muốn đi theo đi vào, lại bị thủ vệ quát bảo ngưng lại, nói là không cho phép ngoại nhân tiến vào. Hai người mục gia phụ tử, chỉ có thể ở sơn môn bên ngoài làm ngắn ngủi cáo biệt. Cái này từ biệt, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Cha, ta sẽ hảo hảo nỗ lực đấy. Mộc Dịch trịnh trọng cam kết, một phụ nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút, sau đó nói, quá cực khổ mà nói, trở về Hàn Nha Đảo, trong nhà có người thích ăn nhất cá mảnh cháo. Mộc Dịch hử một tiếng, sau đó liền nhận lấy trong tay phụ thân bao phủ, quay người đi tiến sân môn. Dọc theo thềm đá đường núi một hơi đi ra hơn trăm trượng, Mộc Dịch nhìn lại, dưới núi phụ thân vẫn như cũ tại hướng hắn nhìn quanh, không xông ra một phen tên tuổi, tuyệt không quay về Hàn Nha Đảo. Mộc Dịch thầm nghĩ trong lòng, hắn hướng phụ thân dùng sức phất phất tay sau đó sải bước hướng trên núi bước đi chương 7, mất quân nhìn xem một dịch bóng lưng biến mất tại núi rừng thấp thoáng bên trong một hồi lâu về sau một phụ mới than nhẹ một tiếng cùng vương thợ rèn cùng một chỗ đã đi ra chỗ này bên ngoài sân môn thủ vệ bên ngoài sân môn bắt đầu nghị luận lên một tên trong đó trẻ tuổi thủ vệ có chút không hiểu hỏi la sư huynh ngươi như thế nào liền danh sách cũng không kiểm tra một chút để lại cái đứa bé kia đi vào hơi lớn tuổi tên kia họ là thủ vệ nói ra còn dùng nhìn sao Đứa nhỏ này tất cả mạch tu hành, đều có tiểu thành, nhất là trong đôi mắt hơi hơi hiện ra tử khí, nhãn mạch có tầng thứ tư tu vi. Đừng nói ở vào tuổi của hắn, chính là rất nhiều 15-16 tuổi thiếu niên, cũng khó có thể đạt tới cảnh giới này. Tuổi con nhỏ, thực có thể chịu được cực khổ. Thật sự sao? Đều nói la sư huynh nhãn lực kinh người, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là liếc mắt nhìn, có thể nhìn ra kinh mạch tu hành. Đợi ngươi nhãn mạch tu luyện đến tầng thứ 8, cũng có thể như thế. La sư huynh thản nhiên nói, mặc dù cố hết sức che giấu, nhưng vẫn là có thể phát giác được trong đó một tia tự hào chi ý. Chỉ là nhất mạch tu đến tầng thứ 8, thì có ích lợi gì, còn không phải chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn. ai chúng ta tiên căn vụng về người, nhất định phải 12 mạch đều tu luyện tới cực cao cảnh giới, mới có thể hóa mục nát vì thần kỳ, trở thành một tên huyền sĩ. Mà cái kia chút ít nội môn đệ tử, chỉ là ỷ vào trời ban thật tốt tiên căn, không cần tu mạch, có thể trở thành huyền sĩ thật sự là không công bằng lúc này một gã thanh niên thủ vệ một phen lời nói rồi lại dội cho la sư huynh một đầu nước lạnh nhiều người thủ vệ đều là đệ tử ngoại môn lời nói này bao nhiêu đều xúc động bọn họ một ít tâm sự lập tức đều yên lặng im lặng mục dịch dọc theo đường núi một đường liền chạy mang nhảy đi tới giữa sườn núi đường núi không ngắn còn có chút ít đột nhiên gấp nhưng đối với thường xuyên leo lên cô chỉ phong mục dịch mà nói giống vậy tiền đồ tươi sáng giữa sườn núi nơi đây tại xanh đun tươi tốt rừng trúc thấp thoáng xuống thậm chí có mấy hàng rậm rạp chẳng trị phong ốc. Mục dịch liếc nhìn lại, thô sơ giản lược đoán chừng nên có mấy trăm lúc giữa nhiều. Mục dịch nhút nhát é e lệ tiêu sái vào vào đầu một gian có chút cao lớn nhà đá, chứng kiến một cái cơ bắp khoảng 40 tuổi trung niên nhân chính lười biếng ngồi ở bên trong, làm phòng thu chi tiên sinh cách gắn mặc, trong tay bưng lấy một cái chén trà, hai phiết hắc tu theo khỏe miệng có quắp di chuyển, tựa hồ đang tại thích ý thưởng thức trà. Tên gọi là gì? Mục dịch còn không kịp mở miệng, trung niên nhân liền bày tới một câu mục dịch đi chữ bính 22 số phòng bản thân tìm một chỗ nghỉ ngơi ngày mai sáng sớm sẽ phải tập hợp bị các đại ngoại môn quản sự chọn lựa quyết định các ngươi có thể thành hay không vì bản tông đệ tử ngoại môn trung nhiên nhân bình thản vô vị nói một câu sau đó đưa tay chặt lại ý bảo mục dịch ly khai cái gì còn muốn tuyển chọn không phải là đã trở thành ngoại môn đệ tử đâu mục dịch trong lòng bính lên mà hỏi trung nhiên nhân hừ lạnh một tiếng có chút không kiên nhận nói đương nhiên không phải là buồn môn đệ tử ngoại môn cũng không được dễ dàng như vậy làm đấy, không có để ý sự tình chọn chúng đấy sẽ cấp cho một khoản đường hướng đuổi đi rồi. Mục Dịch trong lòng thầm giận, cái kia họ gì chấp sự thu tra mình hối lộ, rõ ràng là nói có thể cho Mục Dịch trở thành đệ tử ngoại môn đấy, nguyên lai lại còn có một tầng tuyển chọn, đây quả thực là lừa gạt. Nhưng lúc này Mục Dịch cũng không thể tránh được, hắn liền cái kia họ gì chấp sự đều tìm không thấy, hướng hồ chuyện hối lộ cũng không vẻ vang, nói rõ lý lẽ cũng không có chỗ để đi. Mục dịch từ nơi này gian nhà đá lui ra, từng gian phòng ở tìm được đến đây đi. Không bao lâu về sau, tìm đến chữ bính 22 số phòng. Chỉ có bảy tám trượng lớn nhỏ nhà gỗ, lại có tầm 10 cái giường cửa hàng. đã có vài tên cùng mục dịch tương tự thiếu niên ở ở bên trong. Ta là triệu lượng, hắn là thiên minh, hắn là tôn minh, ngươi tên là gì? Một tên thiếu niên chỉ vào vài tên cùng phòng, cười hì hì hướng mục dịch hỏi. Mục dịch, mục trong mục đầu. Mục dịch tìm được một chương vô chủ dương chiếu đem bao phục thả trên giường trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi trong phòng thiếu niên khác đều là cười cười nói nói lộ ra thập phần hưng phấn chỉ có một dịch so sánh trầm mặt. nội tâm của hắn mơ hồ có chút xấu hổ tự mình nghĩ bằng khắc khổ nỗ lực gia nhập bình hải tông nhưng không được cuối cùng còn muốn phụ thân dùng hối lộ phương thức mới đạt được cơ hội này mà những hải tử khác hơn phân nửa là bằng chân thật bản lĩnh lại tới đây đấy dù sao cũng là hải tử mục dịch rất nhanh đã bị thiếu niên khác đàm luận hấp dẫn tạm thời quên hết trong lòng không vui Cái gì? ưu tú đệ tử ngoại môn cũng có cơ hội gia nhập nội môn, trở thành huyền sĩ. Nghe được Triệu Lượng lời nói về sau, mục dịch có chút kích động. Triệu Lượng liền sinh ra ở trường Bình Đảo, đối Bình Hải Tông sự tình, hiểu rõ khá nhiều. Triệu Lượng nói ra, đúng vậy à, chúng ta Bình Hải Tông đệ tử ngoại môn mấy nghìn, mỗi 3 năm đều có khảo hạch, đem ưu tú nhất đệ tử ngoại môn, đặc biệt đưa vào nội môn tu luyện huyền pháp, cũng có cơ hội trở thành huyền sĩ tiên sư. Tôn minh lại nói, ta nhưng nghe nói cơ hội như vậy quá thấp, ta chỉ hy vọng có thể tại ngoại môn tu luyện vài năm, học được một thân bản lĩnh, có thể tại trên trường Bình Đảo Mưu một phần chuyện tốt, từ nay về sau an định lại. Thiện Minh nhẹ gật đầu, hắn và Tôn Minh ý tưởng tiếp cận. Bình Hải Tông chính là thiên đảo quốc danh khí thật lớn ba đại huyền Tông bên trong, Bình Hải Tông đệ tử ngoại môn, nếu là thật sự có thể học thành một chút bản lĩnh, đủ để tại các đại hòn đảo ở trong có chỗ đứng. mục dịch lúc ban đầu ý tưởng không phải là không như thế nhưng nếu như triệu lượng lời nói không sai hiển nhiên trở thành huyền sĩ mới là hắn cao hơn mục tiêu ngày mai nhất định phải hảo hảo biểu hiện tranh thủ lưu lại bình hải tông đệ tử ngoại môn thì như thế nào cần cù bù kém cỏi chỉ cần ta kiên trì không ngừng tổng có cơ hội tiến vào nội môn mấy ngày nay thất bại ngược lại kích phát mục dịch một cố sự dẻo dai ta cũng không tin chăm chỉ người thủy chung không chiếm được hồi báo ngày thứ hai sáng sớm liền có một gã chấp sự lao đầu gõ nổi lên tiếng chuông buổi sáng tiếng chuông quanh quần tại trong sân cốc, quanh quần không rước, nhưng truyền hơn mười giảm. Nghe được tiếng chuông về sau, tất cả trong phòng hài đồng lập tức đứng dậy, muốn đi trên quảng trường tập trung, chờ đợi Bình Hải Tông các đại ngoại môn quản sự chọn lựa. Mục dịch đâu? Lúc này Triệu Lượng các loại mới phát hiện, mục dịch đã không trong phòng, trên giường chỉ để lại cái kia chứa vài cái tắm rửa xiêm y bao phủ. Triệu Lượng đi ra ngoài hô lớn vài tiếng mục dịch tên, không có trả lời. Đi nhanh đi, tập hợp đã muộn cũng không hay. Tôn minh quên ngủ Mấy người liền cùng nhau vội vã hướng quảng trường chạy tới. Mấy người tới quảng trường, có không ít thiếu niên đã đến, một người trong đó còn xa xa hướng bọn hắn phất tay, đúng là mục dịch. Người khi nào đi ra ngoài đấy, chúng ta như thế nào cũng không biết. Triệu lượng tò mò hỏi. Mục dịch cười nói, ta là canh bốn thời gian đi ra ngoài đấy, các người đang ngủ hương vị ngọt ngào, đương nhiên sẽ không phát hiện. Dạng sáng lúc thanh huyền chi khí dơ lên, thế nhưng là luyện công tu mạch thời cơ tốt, ngọn núi này trên đỉnh, thiên địa khí tức thực tế tốt đặc biệt thích hợp tu luyện. Nguyên Lai like Mục Dịch giống như thường ngày, trời chưa sáng liền đi trên đỉnh núi tu luyện. Hơn nữa hắn phát hiện, chỗ này đỉnh núi khí tức rõ ràng so với cô Chỉ Phong đổi tốt hơn rất nhiều, tu luyện một cái buổi sáng hiệu quả, vậy mà hết sức rõ ràng, trọn vẹn chống đỡ lên tại cô Chỉ Phong 3 bốn ngày thành quả. Mục Dịch đã từng nghe nói qua, bất đồng địa phương, thiên địa huyền khí có mạnh có yếu, có chỗ bất đồng, nơi đây bất quá là Bình Hải Tông Tít mãi bên ngoài một cái ngọn núi, dĩ nhiên cũng làm như thế không tầm thường không biết Bình Hải Tông nội môn ngọn núi, sẽ là loại tình hình nào. Liên ngươi một người đi đỉnh núi tu luyện sao? Trời cũng không có sáng, không sợ hay sao? Tôn Minh có chút kinh ngạc nói. Nam tử hán đại trợ phu, sợ cái gì? mục dịch vỗ ngực nói ra, rồi hay nói, cũng không dừng lại một mình ta. Nơi này có rất nhiều người, đều là buổi sáng đi đỉnh núi tu luyện, mặt trời mọc về sau, mới về tới đây tiếp tục rèn luyện quyền cước đấy. Triệu lượng hơi có vẻ vẻ xấu hổ, thầm nghĩ ta cho là mình đã rất dụng công rồi không thể tưởng được so với chính mình dụng công có khối người xem ra nếu muốn ở đệ tử ngoại môn trong chỗ hết tài năng cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng Hai đồng liên tiếp đi đến trên quảng trường chừng hai ba nghìn người đều là hài tử liễu diễu nghị luận liên tục trên quảng trường lập tức thập phần huyên náo một gã dung mạo héo rũ vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn chấp sự lao đầu ho một tiếng sau đó lớn tiếng nói yên lặng một chút thanh âm này rõ ràng xuyên thấu quảng trường lập tức khiến tình cảnh an tĩnh lại Người này khẩu mạch không tầm thường. Mục dịch âm thầm khâm phục. Đây là Hà chấp sự. Triệu lượng nhỏ giọng nói, nghe nói hắn đã tại buồn môn ngây người mấy chục năm, là một cái có lai lịch chấp sự. Mục dịch trong lòng dùng mình, nguyên lai hắn chính là Hà chấp sự. Mẫu thân di vật, vậy đối với phỉ thúy vòng ngọc, có lẽ ngay tại trong tay người này đi. Mục dịch âm thầm đem Hà lão đầu dung mạo ghi ở trong lòng, luôn luôn một ngày, hắn muốn bằng bản lĩnh của mình, đem vậy đối với vòng ngọc chụp đồ. Hà lao đầu cao giọng nói ra, tất cả mọi người đứng vững đội, chia làm 12 nhóm, nhiều người ngoại môn quản sự lập tức sẽ phải đến, đến rồi. Không tuân thủ quy tắc người, là muốn bị trục xuất buồn tông đấy. Bọn con nít ngay vậy, lập tức nhu thuận sắp xếp lên đội, không dám lớn hơn nữa âm thanh ồn nào. Thì cứ như vậy đợi đã lâu, Thủy Trung không thấy quản sự thân ảnh, đừng nói là hài đồng, đã liền hà lao đầu cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem là giờ nào. Mãi cho đến gần giữa trưa mới bắt đầu có một đống một bộ áo trắng quản sự đi tới nơi này. Hà lao đầu lập tức quét qua trên mặt không vui, vẻ mặt tràn đầy tươi cười đón chào. Luận tông môn địa vị, quản sự có thể so sánh chấp sự cao hơn nhất dai. Hơn nữa quản sự đều là tất cả đại đường chủ thân tín nội môn đệ tử, chấp sự chỉ là một ít lai lịch tương đối cao đệ tử ngoại môn. Trong ngoài có khác, vô luận như thế nào, Hà lao đầu cũng không dám đắc tội những thứ này áo trắng quản sự. Ồ! Một dịch một tiếng thở nhẹ, hắn chú ý tới một tên trong đó tuấn tú phi phạm phong độ nhẹ nhàng áo trắng thanh niên đúng là hắn tại xích triều hải bái kiến tiên sư họ mẫn có thể thấy được người này địa vị không tầm thường chẳng những là bình hải tông nội môn đệ tử còn là một gã quản sự những thứ này quản sự nghiên kỷ đều không quá lớn đều là hai ba mươi tuổi bộ dạng bọn hắn cái kia tiêu chí lấy nội môn đệ tử thân phận một bộ áo trắng khiến trên quảng trường hài đồng hâm mộ môn phần. còn có một chút phân đường quản sự chưa tới tới trước trước chọn mẫn quản sự mới bắt đầu đi Hà lao đầu tất cung tất kính hướng họ mẫn thanh niên nói ra. Họ mẫn thanh niên cười nói, đừng vội, lại chờ một lát đi. Nếu là ta các loại đem tốt hạt giống đều chọn rời đi, đối với mặt khác phân đường, không khỏi có chút bất công. Sớm nghe nói về đại danh của mẫn quân tử, quả nhiên là người khiêm tốn làn gió, lão hủ bội phụ. Hà lao đầu thừa cơ A dua vài câu. Hừ, Một gã khác áo trắng quản sự cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như mẫn quân tử khiêm lượng, Tại hạ liền không khách khí đi đầu chọn lựa ngoại môn đệ tử. Chương 8, trúng cử. Một gã khác áo trắng quản sự rồi lại cười nói, hồ sư huynh muốn tìm liền chọn đi. Lúc này đây tông môn mở rộng ra các cổng, hơi chút đỡ một ít hạt giống, cũng đã toàn bộ chọn vào nội môn. Những thứ này đệ tử ngoại môn tư chất thấp kém, ở đâu đang ra chọn kỹ lừa khéo. Nếu không còn lại tất cả nhà quản sự, cũng sẽ không đến chê như vậy. Người này áo trắng quản truyện, liền trực tiếp chuyển vào bọn con nít trong hai, cái kêu miệt thị giọng điệu Lập tức khơi dậy không ít hài đồng tức giận trong lòng, nhưng cũng không có người dám phát tác. Mẫn quân tử tức thì nghiêm mặt nói ra, hoa sư đệ lời ấy sai rồi. Ngoại môn bên trong, cũng có nổi tiếng người, nhưng để bạt đi vào cửa, thậm chí đi về hướng tiên lộ. Bùn tông khai tông ba đại tổ sư ở bên trong, thì có một vị từng là đệ tử ngoại môn xuất thân. Đối phương đem khai tông tổ sư đều chuyển đi ra, quản sự họ hoa tự nhiên không dám nhiều lời, nhàn nhạt đồng ý. Một dịch lập tức đối cái này mẫn quân tử tăng thêm vài phần hảo cảm, không chỉ có là hắn, trên trận nhiều người đệ tử ngoại môn hài đồng, đều đối lần này dốc lòng lời nói, cảm thấy hết sức vui mừng. Triệu lượng cũng nhẹ nói nói, chập chập, không hổ là quân tử phong thái. Vị này mẫn sư huynh phải là nội môn đệ tử một đời tuổi trẻ trong người nổi bật. Như vậy đi, mẫn quân tử cao giọng nói ra, chúng ta vì các đại phân đường chọn lựa đệ tử ngoại môn, cũng cần song phương ngươi tình ta nguyện không bằng liền xem trước một chút những thứ này hậu tuyển đệ tử ý tứ. Nhưng những thứ này đều là chút ít mùi hôi sữa làm hài tử, chỉ sợ khó có thể làm ra sáng suốt lựa chọn. Hà lao đầu lông mày hơi nhăn, những thứ này hậu tuyển trong hàng đệ tử, lớn nhất cũng không đến 14 tuổi, nhỏ nhất bất mãn 10 tuổi. Mẫn quân tử còn nói thêm, mặc dù là hài tử, cũng có quyền lợi biểu đạt ý nguyện của mình. Hơn nữa, ý nguyện của bọn hắn cũng chỉ là làm làm một cái tham khảo, có hay không thích hợp các đại phân đường. Còn có các vị quản sự sư huynh đệ trấn giữ chọn lựa. Họ hồ quản sự hơi có chút không kiên nhân nói, cũng được, mặc kệ phương án gì, nhờ ta các loại nhanh chọn là được, chúng ta còn muốn kịp thời trở về phục mệnh. Họ hồ tu si nói xong, liền đối với lấy một bọn con nít cao giọng nói ra, ta chính là liệt hỏa đường quản sự, liệt hỏa đường chính là bổn tông tinh tu hỏa hệ pháp thuật phân chia nhà, hôm nay muốn thu đệ tử ngoại môn 100 tên, nguyện ý gia nhập liệt hỏa đường đấy, liền tới nơi này đứng vững. Họ hồ quản sự nói xong chỉ chỉ trước người đất trống lập tức, liền có không ít hài đồng chen chúc tới chen lấn khi hắn trước người đất chống chỗ, tối thiểu có mấy trăm. Còn có chút hài đồng, cũng là dục dịch, nhưng nghe nói liệt hỏa đường chỉ lấy 100 tên đệ tử ngoại môn, chỉ sợ mình không thể trúng cử, hơn nữa cũng muốn nhìn một chút, còn có nào mặt khác đổi đối với chính mình khẩu vị phân đường. Mục dịch cũng không có di động thân hình, không phải là bởi vì hắn đối hỏa hệ pháp thuật không có hứng thú, mà là hắn đã âm thầm lòng có lựa chọn. Có khác một gã quản sự, đến từ huyền phong đường, cũng lập tức noi theo họ hồ quản sự, công bố tuyển nhận đệ tử ngoại môn 80 tên, cũng có hơn 200 tên thiếu niên tranh nhau về phía trước. Mẫn quân tử cũng vào lúc này mỉm cười nói, ta là thiện dược đường quản sự, thượng thiện nước thủy, buồn đường ngoại trừ nghiên cứu thủy thuộc tính pháp thuật bên ngoài, còn nhiều lần ra tinh thông dược thuật kỳ tài, hôm nay muốn vời thu đệ tử ngoại môn 60 tên, nếu có tư chất thật tốt người, cũng sẽ thích hợp gia tăng số lượng. Mẫn quân tử vừa nói xong. Triệu lượng cũng đã từ trong đám người liền xông ra ngoài, muốn xếp hạng tại mẫn quân tử trước mặt, gia nhập thiện dược đường. Mục dịch hơi sướng sở, lập tức cũng cùng đi theo gia đội ngũ, hán tử từ, từ tại xích Triều Hải trên bái kiến cái này mẫn quân tử, một mực xem đối phương vì tiên nhân giống như tồn tại, hôm nay có cơ hội gia nhập đối phương chỗ thiện dược đường, có thể nào bỏ qua. Đối mẫn quân tử có hảo cảm hài đồng, cũng không dừng lại một dịch cùng triệu lượng hai người, trong chốc lát thì có 6-700 tên thiếu niên xếp hạng mẫn quân tử trước mặt Số lượng so với liệt hỏa đường còn nhiều. Nhiều như vậy thiếu niên muốn gia nhập thiện dự đường, mà mẫn quân tử chỉ cần 60 người, vào vây tỷ lệ không đến 1 phần 10, mục dịch trong lòng lập tức có chút bàng hoàng đứng lên. Còn lại quản sự thấy thế, vội vàng riêng phần mình tuyên bố đứng lên, trên trận hài đồng, nhao nhao đứng ở có hứng thú phân đường quản sự trước, chờ đợi chọn lựa. mẫn quân tử mặt mỉm cười phân phó trước mặt các thiếu niên đứng thành chỉnh tề đội ngũ, sau đó từ bọn hắn trước người đi qua, một hơi đánh giá. Ngẫu nhiên hắn gặp hỏi thăm một tên thiếu niên một câu hai câu đối phương sau khi trả lời hắn cũng chỉ là khẽ gật đầu cũng không biểu lộ thái độ không bao lâu hắn đi tới một dịch trước người cũng hơi xứng sở hiển nhiên hắn cũng nhận ra một dịch người tên là gì mẫn quân tử chứa cười hỏi ta gọi một dịch một đầu bình dị một dịch khẩn trước ngoài liền lời nói cũng nói sai vội vàng sữa chữa một câu là một trong một đầu nhưng trong lòng không khỏi lại lo sợ bất an ta và ngươi ngược lại là hữu duyên Mẫn Quân Tử lơ đến nói, hắn một lần nữa đánh giá Mục Dịch liếp. Mục Dịch chú ý tới, Mẫn Quân Tử trong mắt tựa hồ có nhàn nhạt ánh sáng màu lam hiển hiện, nhưng lại lóe lên rồi biến mất. Kinh mạch của ngươi tu hành không sai, hẳn là cái hải tử có thể chịu đựng cực khổ. Mẫn Quân Tử khen, ngươi lớn bao nhiêu? Còn có 3 tháng liền đầy 12 tuổi. Mục Dịch nói do nói. Mẫn Quân Tử lại gật đầu một cái, sau đó tránh ra, tiếp tục dò xét còn lại thiếu niên. Mục Dịch trong lòng lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên không biết câu trả lời của mình, có hay không làm cho đối phương thỏa mãn. Hơn nửa canh giờ về sau, mẫn quân tử đã tại nhiều người thiếu niên trong rời đi một vòng, sau đó liền tuyên bố chúng cử thiện dược đường đệ tử ngoại môn. Diệp Minh Thiên, Đoạn Hách, Hứa Điển. Từng cái một tên từ mẫn quân tử trong miệng đọc lên, trí nhớ của hắn vô cùng tốt, vừa rồi hỏi qua tên, một cái cũng không có nhớ lầm. Triệu Lượng, Mục Dịch, Trang Nguyên. Mục Dịch nghe được bản thân tên thời điểm, mở cờ trong bụng, kích động muôn phần Những ngày qua liên tục bị đả kích, lúc này mới rốt cuộc thở dài một hơi. Kinh mạch tu luyện không tệ, có thể chịu được cực khổ. Đây là mẫn quân tử đối với chính mình đánh giá. Một dịch cảm thấy, chính mình chút ít năm mưa gió không thay đổi cần tu khổ luyện, rốt cuộc đã có hồi báo. Phần này kích động, khiến hắn khỏe mắt lại kìm lòng không được chảy ra một giọt nước mắt, nhưng rất nhanh đã bị hắn xóa đi. Ha ha, một dịch, chúng ta đều trúng tuyển, về sau chúng ta chính là sư huynh đệ rồi. Triệu lượng xoay người lại hướng một dịch cao hứng nói. Đúng a sư huynh đệ. Đơn giản mấy chữ, lại làm cho một dịch trong lòng ấm áp, đối cái kia mẫn quân tử, lại thêm vài phần cảm kích. Từng cái một thiếu niên bị chọn lựa vào các đại phân trong nội đường, có chút tạm thời không thể trúng cử thiếu niên, vẫn là có hy vọng, bởi vì còn có một chút quản sự chưa tới, bọn hắn còn có gia nhập mặt khác phân đường cơ hội. Nếu như không có một cái phân đường nguyện ý tiếp thu bọn hắn vì đệ tử ngoại môn, như vậy bọn hắn sẽ bị phân phối đến ngoại sự đường, làm một ít hàng ngày việc vặt lãnh Tuy có nhất định được thù lao, nhưng rất khó có cơ hội học được bản lĩnh. Nếu như không muốn đi ngoại sự đường, cũng chỉ có thể nhận lấy một khoản phân phát phí, ly khai bình hải tông. May mắn chính là, Mục dịch không cần lại lo lắng điểm này. Mấy canh giờ về sau, hắn và triệu lượng các loại một đám mới chúng cử thiện dược đường đệ tử ngoại môn, theo mẫn quân tử đi tới thiện dược đường đệ tử ngoại môn chỗ ngọn núi, Linh Thảo Phong. Nơi đây đã có không ít thiện dược đường đệ tử ngoại môn, nhưng Mục dịch đám người gia nhập, không thể nghi ngờ là tăng thêm một lớn cỗ mới mẻ huyết dịch nghe nói luôn luôn bảo thủ bình hải tông lần này tuyển nhận đệ tử quy mô rồi lại thật lớn khiến trong môn đệ tử số lượng hầu như trực tiếp lật ra một phen mẫn quân tử nghiêm túc khai báo một ít bình hải tông môn quy cùng thiện dược đường cùng đệ tử ngoại môn có lẽ tuân thủ điều luật cũng không nhiều lắm nhưng yêu cầu rồi lại cực nghiêm đệ tử ngoại môn không chỉ có không thể tự tiện xông vào bình hải tông trọng yếu nhất nội môn khu vực mặc dù là tại bình hải tông bên ngoài cũng không thể tùy ý đi đi lại lại, bình thường chỉ có thể ở tương ứng phân đường phạm vi quản hạt bên trong hoạt động. Một khi trái với môn quy, nhẹ thì làm ra tương ứng xử phạt, nặng thì trực tiếp khai trừ ra bình hải tông, thậm chí còn chịu lấy đến hủy bỏ kinh mạch các loại nghiêm khắc biện pháp. Bất quá một dịch các loại thiếu niên, chưa kịp gia nhập thiện dự đường, chính thức trở thành bình hải tông đệ tử ngoại môn mà hưng phấn, đối với mấy cái này nghiêm khắc điều luật cũng không quá để ở trong lòng. Môn quy mặc dù nghiêm, chỉ cần mình tuân thủ nghiêm ngặt củ cũng sẽ không sợ. Mẫn Quân Tử phát biểu một phen về sau, còn cố ý nói rõ buồn đường đường chủ, cũng chính là trong nội đường tất cả đệ tử sư phụ sẽ không lâu sau tới chỗ này, tự mình truyền công chỉ đạo. Cái này sau đó, Mẫn Quân Tử rời đi rồi Linh Thảo Phong, tựa hồ muốn vội vàng trở về phục mệnh. Đồng thời, cũng có một chút lai lịch tương đối cao, đã có chấp sự thân phận thiện dược đường đệ tử ngoại môn, lấy ra một ít thống nhất kiểu dáng trường bào màu xám, chia chúng đệ tử mỗi người hai kiện. Những thứ này trường bào màu xám Chỗ ngực có theo tất hơn lớn nhỏ bình hải hai chữ, đúng là bình hải tông đệ tử ngoại môn tiêu chí. Mọi người chiếu theo nhập môn trước sau cùng với tuổi lớn nhỏ, giữa lẫn nhau lẫn nhau xưng là sư huynh đệ. Một dịch còn gặp được vài tên sư tỷ sư muội, có chút kinh ngạc. Tu mạch loại khổ này sự tình, liền người nhà nghèo nam hải tử cũng khó khăn lấy kiên trì xuống, không thể tưởng được rõ ràng còn có nữ hải tử có can đảm nếm thử. Linh thảo phong giữa sườn núi lên, có một loạt rõ ràng cho thấy mới tu kiến không lâu nhà gỗ Đúng là mục dịch những thứ này đệ tử ngoại môn chỗ ở, hai người cùng ở một gian không lớn nhà gỗ, triệu lượng chủ động yêu cầu cùng mục dịch phân đã đến một gian, mục dịch tự nhiên cũng không có ý kiến. Thì cứ như vậy, mục dịch các loại ngay tại linh thảo phòng trên an định lại, bọn hắn ngoại trừ mỗi ngày muốn nghe từ chấp sự sư huynh phân phó, làm một ít đủ khả năng hằng ngày việc vặt vanh bên ngoài, phần lớn thời giờ đều là không có việc gì, nhưng cũng chỉ có thể tại linh thảo này ngọn núi phạm vi hơn 10 dặm bên trong hoạt động. Mục dịch cũng không cảm thấy nhàm chán, nơi đây thiên địa khí tức, hiển nhiên cực kỳ không tầm thường, hắn vẫn đang kiên trì mỗi ngày cần tu khổ luyện, chỉ cần có thời gian, liền tốn tại tu luyện kinh mạch trên. Cuộc sống như vậy thập phần thích hợp mục dịch, tiếc nuối duy nhất, chính là tạm thời không cách nào cùng phụ thân bắt được liên lạc, nói cho hắn biết bản thân tình hình gần đây. Ngược lại là triệu lượng, tựa hồ tâm ngứa khó nhịp, cả ngày suy nghĩ như thế nào đi linh thảo phong bên ngoài chu Du. Mộc sư huynh, ta hôm nay nghe được một tin tức một ngày này chìm vào giấc ngủ trước triệu lượng đông nhiên hướng mục dịch nói ra ngựa khí thần bí chuyện gì mục dịch tò mò hỏi triệu lượng lấy được tin tức dù sao vẫn là so với hắn kịp thời hơn triệu lượng nhỏ giọng nói ra mặc sư huynh mạc chấp sự nói hắn đã từng đi theo bổn đường nội môn sư huynh tiến vào qua bên trong sân môn trên đường trong lúc vô tình thấy có người thừa lúc tiên hạc tại ngọn núi lúc giữa phi hành xuyên thẳng qua tốc độ so với ưng còn nhanh chật chật bay trên trời đến bay đi nên là như thế nào tư vị Mộc dịch cảm thắn nói, hai người đắm chìm ở trong tưởng tượng, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Bọn hắn thật không ngờ, không bao lâu về sau, bọn hắn liền tận mắt nhìn thấy một màn này. Chương 9, Sư Phụ Mẫn quân tử trước khi đi từng nói, Sư Phụ của bọn hắn, thiện dược đường đường chủ gặp không lâu sau đích thân tới Linh Thảo Phong, chỉ điểm những thứ này đệ tử ngoại môn tu luyện. Mục dịch đám người một mực ở chờ đợi ngày này, không nghĩ tới chờ một chút chính là hơn nửa năm. Một ngày này, mục dịch các loại đệ tử ngoại môn. Đang tại mấy gã chấp sự sư huynh xuất lĩnh xuống, đi vào ngọn núi mặt phía nam một khối dược viên trong thanh trừ cỏ dại. Sống không coi là nhiều, đối với mười mấy tên đệ tử ngoại môn mà nói, chỉ là nửa canh giờ liền hoàn thành. Cái này sau đó, có chút đệ tử vây quanh lai lịch so sánh lao mấy gã chấp sự, quân của bọn hắn giảng giải một ít tin đồn thú vị dạy sự tình. Cái kia chút ít tiên pháp, cái kia chút ít truyền kỳ, đối với những thứ này thiếu niên mà nói, tựa hồ vĩnh viễn cũng nghe chưa đủ. Cũng có một chút đệ tử tức thì yên lặng ngồi ở một bên, còn có một chút ảnh hình người mộc dịch giống nhau, tìm chống trải địa phương, tiếp tục luyện công. Dược viên bên trong thảo một khí tức dày đặc, thích hợp tu luyện phế mạch, mộc dịch làm đủ 9 lần 108 cái thổ nạp chu kỳ về sau, sau đó bắt đầu hoạt động thủ túc nhị mạch. Nhất quyền nhất cước, vù vù có tiếng. Cái này hơn nửa năm, mộc dịch thủ túc nhị mạch tu luyện không có rơi xuống, ngũ quan 5 mạch cùng ngũ tàng 5 mạch còn đều đã có một ít tăng lên nhất là khó khăn nhất tu luyện tâm mạch tựa hồ gần nhất cũng có một chút đột phá khiến hắn cảm giác được bản thân tâm trí thanh minh trí nhớ cũng càng ngày càng tốt không biết là dần dần lớn lên nguyên nhân còn là tâm mạch tu luyện sau ích lợi mục dịch chính luyện công lúc giữa đột nhiên nghe được triệu lượng hô to một tiếng mau nhìn bên kia có người ở bay mục dịch cả kinh thuận theo triệu lượng chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên nhìn thấy phía đông có một đạo màu lam hào quang đang tại phá không phi hành hào quang bên trong tựa hồ mơ hồ có bóng người thật sự có người đang bay một dịch kinh hô một tiếng hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ xuống trong đôi mắt nhàn nhạt ánh sáng tím lóe lên thấy rõ đích sắc là có một bọc lấy ánh sáng màu lam bóng người chính hướng ngọn núi này bay tới là sư phụ một gã họ khuất chấp sự thần sắc biến đổi hô nhanh đều đứng vững chờ đợi sư phụ gian dạy một dịch đám người vội vàng dựa theo chấp sự sư huynh phân phó tại chống trải chỗ xếp đặt lên đội ngũ trình tề đạo nhân ảnh kia cũng đã tới gần chính là một gã lam Ý lão giả đặt trên một đoàn đám mây nước màu xanh lam mà bay trong chốc lát liền xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Lão giả một phất ống tay háo, cái kia đoàn màu lam mây mưa liền trong lúc đó hóa thành một mảnh hơi nước tán loạn tại trên bầu trời. Lão giả thân hình cũng chậm rãi đáp xuống mọi người trước người. đệ tử tham kiến sư phụ, lai lịch dài nhất chấp sự đầu lĩnh tham viếng nói. đệ tử tham kiến sư phụ, một dịch các loại đệ tử cũng lập tức không người tham viếng, mặc dù trong lòng hiếu kỳ cũng không dám ngẩng đầu lên. Hừ các ngươi đều ở đây trong, vậy liền vội vặn. Lão giả thản nhiên nói. Nghe đến Lão giả thanh âm, Mục Dịch trong dây lắt trong lòng dùng mình, nhịn không được thoáng xoay đầu lại, dùng khỏe mắt quan nhìn, nhìn thoáng qua Lão giả. Chỉ nhìn thoáng qua, Mục Dịch liền thân thể khẽ run lên. Người này Lão giả, thiện dược đường đường chủ. Hắn lúc này sư phụ, đúng là lúc trước kiểm tra hắn tiên căn tư chất, cũng phán định hắn không hợp cách cái vị kia tiên sư. Mục Dịch trong lòng lập tức cuộn cuộn mãnh liệt, trăm vị hỗn hợp, trong lúc mơ hồ lại có chút ít dự cảm bất hảo. Làm sư phụ Tiếu Nguyệt Hàn, Thiện Dược Đường đường chủ, các ngươi đều là bổn tông đệ tử ngoại môn, cũng là làm sư phụ trên danh nghĩa đệ tử. Lão giả cao giọng nói ra, các ngươi mặc dù không phải là nội môn trong đệ tử chính thức, nhưng lão phu đối với mỗi một gã đệ tử đều là đối xử như nhau. Chỉ cần các ngươi một ngày kia có thể lĩnh ngộ huyền pháp chân lý, cũng có thể đi vào nội môn, trở thành làm sư phụ đệ tử chính thức. Bọn ngươi không thể trực tiếp trúng cử vì nội môn đệ tử Bình thường đều là tại tiên căn tư chất trên có chỗ khiếm khuyết, nhưng cũng không có nghĩa là từ nay về sau liền không có cơ hội tu tập pháp thuật, bước vào tiên độ. Kỳ thật thiên hạ chỗ có sinh linh, đều có tiết lộ, đều có tiên căn, chỉ là mạnh yếu có khác. Tiên căn nổi bật người, lại càng dễ dẫn động thiên địa khí tức, lại càng dễ tu luyện tiên thuật. Tiên căn kém cỏi người, cũng có cơ hội thông qua hậu thiên nỗ lực, tẩy tủy dịch cân, cải thiện thể chất. Loại này tẩy tủy dịch cân phương pháp, truyền lưu sâu rộng, kỳ thật chính là tu mạnh Lúc các ngươi đem thập nhị chính kinh muốn tu luyện đến tương đối cao cấp độ về sau, liền có thể đột phá bản thân hạn chế tiên căn thấp kém, dẫn động thiên địa huyền khí tồn tại ở thể nội, tiến tới tu luyện huyền thuật, trở thành huyền sĩ. Tu mạch chính là nghịch thiên cải mệnh tiến hành, cần phải có vượt qua thường nhân nghị lực, thừa nhận vượt qua thường nhân khổ sở, nếu không khó có thể đạt tới tầng thứ cao cấp. Tu mạch thành công về sau, mặc dù còn là khó có thể trở thành huyền sĩ, vẫn như cũ có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ Đối với ngươi các loại cũng là rất có ích lợi. Đương nhiên, đối với cũng không muốn đi hướng huyền sĩ đường, chỉ là muốn tu được thành thạo một người người, cũng có thể truyền tu nhất mạch, như vậy lại càng dễ tại một loại mạch trên đạt tới tương đối cao cảnh giới. Nhất mạch tu thành, cũng đủ để thụ dùng một đời. Cậu ngữ có nói, sư phụ lĩnh vào cửa, học nghệ tại cá nhân. Sau này đường làm như thế nào đi, tùy chính các ngươi quyết định. Nói đến đây về sau, tiếu lao ngừng lại một chút, đột nhiên đưa tay hư bổ chỉ thấy một mảnh dáng mây hoa mỹ màu xanh từ bàn tay kia chém đúng ra ở giữa không trung hóa thành một chuôi trường đao xanh thấm như nước ước chừng hơn một trượng lớn nhỏ ngưng thủy thành đao triệu lượng nhỏ giọng thì thầm một câu hương phấn hai mắt gần muốn phun theo tiếu lao vung tay lên nước đao trợn chém xuống thoáng cái đem ngoài mấy trượng một tảng đá lớn vừa bổ vì hai lộ ra một mặt bóng loáng chỉnh tề thạch bích kiến thức đến sống sờ sờ pháp thuật mục dịch bọn người là rất là rung động liếc không nháy mắt tiếu lao lại là vận chuyển công pháp năm ngón tay hư nắm, dương cao hư nắm, lập tức giữa không trung ngưng tụ ra vô số thật nhỏ giọt mưa, tu khí hóa vũ. Một gã chấp sự đệ tử nhận ra chiêu này pháp thuật, tu khí hóa vũ chính là sơ cấp nhất thủy thuộc tính pháp thuật, nội môn đệ tử trải qua một đoạn thời gian tu luyện về sau đều có thể thi triển đi ra. Bất quá nhưng không có tiếu lao sử dụng lúc như vậy thuần thục không tí vết, phất tay mặc dù đến, sau đó một màn, càng làm cho người chấn động. Những thứ này hạt mưa, tại tiếu lao dưới sự thao túng không ngừng đụng chạm lấy thạch bích vậy mà tại trên thạch bích lưu lại một đạo con đường hoặc dài hoặc ngắn hoặc sâu hoặc cạn vung hố những thứ này vung hố liền cùng một chỗ dĩ nhiên là vô số rậm rạp chẳng chịt văn tự tiếu lao nói ra nơi này có một bộ tu luyện thập nhị chính kinh bách luyện kinh mạch khẩu quyết cùng với nhược thủy bí quyết sơ cấp nhất thủy thuộc tính huyền môn công pháp nhập môn khẩu quyết làm sư phụ hôm nay liền truyền thụ cho các ngươi cách mỗi ba tháng làm sư phụ sẽ gặp phái một gã nội môn đệ tử tới đây chỉ điểm công pháp của các ngươi tu hành nhìn qua bọn ngươi rất tu luyện tuân thủ nghiêm ngặt môn quy không muốn hư mất ta thanh danh thiện dự đường tiếu lao trên tay động tác cực nhanh một phen nói cho hết lời về sau đã dùng nước nhỏ tại trên thạch bích đánh ra hơn ngàn chữ khẩu quyết vì vậy liền thu hồi công pháp nghiêm mặt nói ra những công pháp này khẩu quyết không thể truyền ra bên ngoài người vi phạm thoái kinh mạch phế pháp lực thạch bích một ngày sau liền sẽ tự động tan vỡ bị phá hủy bọn ngươi rất nhớ kỹ vâng chúng đệ tử đại hỷ chỉ chờ sư phụ một tiếng phân phó sẽ phải vây lại xuống hoặc lưu vào trí nhớ ở những thứ này khẩu quyết lúc này tiếu lao thần sắc rồi lại trầm xuống ánh mắt chuyển hướng về phía chính bảng hoàng bất định mục dịch trầm giọng nói ra ngươi là cái kia gọi là mục dịch hài tử đi ban đầu là lão phu tự mình khảo nghiệm ngươi tiền căn tư chất về sau cũng không có đem ngươi trêu vào bình hải tông không thể tưởng được ngươi rõ ràng thành vì bản môn đệ tử ngoại môn tiếu lao thần sắc nghiêm trọng hình như có tức giận mục dịch trong lòng phát lệnh tiếu lao tiếp tục nói trong này Chắc hẳn có không ít huyền cơ. Tuổi con nhỏ, rõ ràng là được hỗ trợ hối lộ, dùng ám muội phương pháp đạt tới mục đích, không phải là đời ta chính đạo tu sĩ ưng với tác phong. Nói ra nơi này, tiếu lao thanh âm càng thêm nghiêm khắc rất nhiều, hiển nhiên hắn đã đoán được một ít trải qua. Tiếu lao hướng các đệ tử cao giọng nói ra, các ngươi nghe, làm sư phụ ngày thường không có quá nhiều thời gian dẫn dắt bọn ngươi nhưng có một cái rồi lại nhất định làm được, cái kia chính là có sai nhất định phạt, có công nhất định thưởng. Hôm nay Mục Dịch dùng bất chính lúc thủ đoạn tiến vào buồn đường, nhất định phải phạt. Mục Dịch, người cũng biết sai. Đệ tử biết sai, mặc cho sư phụ trách phạt. Bị lao giả trước mặt mọi người vạch trần, Mục Dịch chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ, lấy hắn mạnh hơn cá tính. Hận không thể từ ngọn núi này trên nhảy đi xuống, nhưng đã trải qua đoạn thời gian trước ngăn trở. Tâm tính của hắn rõ ràng đã nhận được rất lớn tôi luyện, lúc này chỉ là đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu nhận sai. Hử! Tiếu lao thần sắc hơi trí hoãn. Hắn suy nghĩ một chút về sau, thản nhiên nói, ngươi đã đã gia nhập buồn đường, làm sư phụ liền cho ngươi một cái cơ hội. Làm sư phụ phạt ngươi đi tạp dịch nhà khổ tu 3 năm, nếu là 3 năm sau ngươi có thể kiên trì xuống và lại không tái phạm sai, liền lại quay về nơi đây làm một gã đệ tử ngoại môn. Trong 3 năm chỉ cần phạm phải một tia sai lầm, làm sư phụ liền đem ngươi trục xuất bùn tông. Vâng. Đa tạ sư phụ khoan dung. Một dịch trong lòng hơi thả lỏng, đi tạp dịch nhà hiển nhiên không phải là cái gì chuyện tốt nhưng tổng so với trực tiếp trục xuất bình hải tông muốn tốt hơn nhiều nhìn qua bọn ngươi lấy đó mà làm gương tự giải quyết cho tốt tiếu lao hướng chúng đệ tử phân phó một tiếng về sau lần nữa từ trong tay háo tế ra một đoàn màu lam mây mưa cũng thừa lúc cái này đoàn mây mưa bay khỏi linh thảo phong chúng đệ tử đưa mắt nhìn sư phụ sau khi rời đi vội vàng chen lấn tại thạch bích trước mặc niệm cái kia chút ít công pháp khẩu quyết mục dịch sư đệ họ khuất chấp sự đệ tử trầm giọng nói ra sư phụ nói lời chắc hẳn ngươi đã minh bạch trước khi trời tối ngươi thu thập xong đồ vật ta dẫn ngươi đi tạp dịch nhà bị phạt đúng sư huynh mục dịch bất chấp thương tâm vội vàng cũng tiến đến nhìn sư phụ lưu lại khẩu quyết hư không minh bạch thân phận cũng muốn nhìn sư phụ lưu lại khẩu quyết một tên thiếu niên mở ra hai tay đem mục dịch ngăn cản trước người lại không cho mục dịch tới gần thạch bích diệp minh thiên ngươi muốn làm gì mục dịch cả giận nói bỏ lỡ cơ hội này hắn sẽ thấy cũng không chiếm được cái kia khẩu quyết như thế nào ngươi muốn động thủ đánh nhau sao diệp minh thiên cười lạnh một tiếng miệt thị nhìn xem mục dịch nói ra đừng quên sư phụ đã từng nói qua chỉ cần ngươi dám lại phiền một chút xíu sai lầm liền đem ngươi trục xuất bùn tông diệp minh thiên nói xong hướng mấy tên thiếu niên lần lượt một ánh mắt bọn hắn lập tức thửa cơ vây tiến lên đây đem mục dịch bao quanh vây khốn không cho hắn tiếp cận thạch bích mục dịch muốn hướng cách đó không xa chấp sự khuất sư huynh xin giúp đỡ rồi lại chứng kiến khuất sư huynh cười tủm tỉm nhìn về phía nơi đây rõ ràng một bộ thờ ơ lạnh nhạt ý tứ Một dịch trong lòng phát lạnh một cỗ bi thương chi ý xông lên đầu lại đặt mông ngồi dưới đất thập phần mệt bài. diệp minh thiên hôm nay ngươi bỏ đá xuống giếng ta mục dịch gặp một mực nhớ kỹ cái này từ trước đến nay chịu khổ yên vui hài tử trong lòng lần thứ nhất dấy lên nồng đầm hận ý chương mười tình nghĩa những thiếu niên kia sao xong trên thạch bích khẩu quyết về sau đại bộ phận đều trước sau đã đi ra nơi này nhưng mãi cho đến lúc xế chiều Diệp Minh Thiên mấy người này đều một mực vây quanh Mục Dịch, không cho hắn tiếp cận thạch Bích. Coi như là Mục Dịch có thể xuyên thấu qua khe hở rất xa lướt qua liếc, cũng chỉ có thể chứng kiến lẻ lẻ mấy cái văn tự, căn bản không thể đạt được trọn bộ khẩu quyết. Mục Dịch rồi lại cũng không dám cùng bọn họ phát sinh xung đột, nếu không chấp sự sư huynh nhất định sẽ đem trách nhiệm thối lui đến Mục Dịch trên đầu, hắn khẳng định sẽ bị trục xuất Bình Hải Tông rồi. Mục phụ thật vất vả đem bản thân đưa vào Bình Hải Tông, mẫu thân lưu lại vòng ngọc còn không có chu độ một dịch như thế nào cam tâm cứ như vậy ly khai cái này khơi dậy một dịch vẻ này không chịu thua cương tinh khí chỉ cần có một đường hy vọng hắn cũng muốn kiên trì mục dịch sư đệ thời gian không sai biệt lắm chúng ta đi thôi nếu không trước khi trời tối khó có thể đi đến tạm dịch nhà chấp sự khuất sư huynh hướng một dịch nói ra mục dịch thở dài một tiếng yên lặng nhẹ gật đầu buông tha cho chép lại khẩu quyết ý niệm trong đầu diệp minh thiên đám người thì là cao hứng bừng bừng dường như làm cái gì không tầm thường đại sự khuất chấp sự mang theo một dịch trả lời nhà gỗ nơi ở mục dịch đem bao bọc thu thập xong ý muốn cùng triệu lượng tạm biệt thực sự tìm không thấy triệu lượng được rồi có lẽ hắn vừa vặn ly khai mục dịch trong lòng mát lạnh nói nhưng hắn cũng hiểu rõ lấy hắn hôm nay thân phận địa vị triệu lượng nếu là có ý lảng tránh hắn cũng là tình hưu khả nguyên mục dịch cùng theo khuất chấp sự xuống núi đương nhiên cũng không người đưa tiễn trên đường đi mục dịch im lặng không nói khuất chấp sự ngược lại là trong miệng nói lẩm bẩm Đơn giản chính là trách cứ một dịch phạm sai lầm, hại hắn muốn nhiều đi chuyến này đường núi. Rời đi 2-3 canh giờ, đi tới một cái tầm thường rộng lớn trong sân cốc, nơi đây phòng ốc rõ ràng muốn cũ nát rất nhiều, lộ ra lâu năm thiếu tu sửa, phòng ốc bốn phía, thậm chí còn có một mảnh rộng lớn đồng ruộng, chỉ là bên trong ruộng hoa màu, một dịch đều chưa thấy qua. Nơi đây ngược lại là cùng hàn nha đảo làng trài nhỏ có chút tương tự. mục dịch cười khổ một tiếng, lượn một vòng, bản thân cuối cùng lại trở về loại hoàn cảnh này khuất chấp sự mang theo một dịch đã tìm được một cái rút lấy thuốc phiện túi chừng 50 tuổi lao đầu, nói cho hắn biết đây là thiện dược đường bị phạt đệ tử ngoại môn, sẽ lúc này ngây ngốc 3 năm, thụ tạp dịch nhà đem ra sử dụng. Như vậy hơi lớn hải tử, có thể làm những thứ gì? Lao đầu lắc đầu, tạp dịch nhà đều là cố hết sức khổ sai sự tình. Hắn nếu là không làm được, ngươi liền phái người thông báo ta một tiếng, chính dễ dàng tuân theo sư mệnh, đưa hắn trục xuất bùn tông, tránh khỏi ngày sau hắn hư mất ta thanh danh thiện dược đường quất chấp sự gửi lệnh một tiếng nói ra, sau đó liền rời đi nơi đây. thì cứ như vậy, một dịch đi tới tạm dịch nhà. về sau một dịch mới biết được, lão nhân này họ lữ, bởi vì quanh năm có đeo một cây thuốc phiện thường, người xưng lữ lão yên. nguyên bản lữ lão yên cũng là một gã đệ tử ngoại môn. về sau phạm sai lầm bị phạt đi tới tạm dịch nhà, không thể tưởng được tại tạm dịch nhà ngẩn ngơ chính là hai ba mươi năm. hôm nay là tạm dịch nhà chấp sự quản lý lấy tạm dịch nhà hơn trăm tên đứa ở. tuy rằng treo chấp sự tên hàm nhưng lữ lao yên cũng chỉ là so với tạp dịch nhà những người khác hàng năm nhiều lĩnh mấy lựa bạc nên làm sống tuyệt không ít lữ lao yên đã tìm được một gian không người cư trú nhà gỗ khiến mục dịch ở chỗ này nghe nước mũi bụi bằng mùi nó mốc nhìn xem từ phá lộ đích trong cửa sổ rơi vãi vào giữa phòng ánh trăng mục dịch trong lúc đó đau buồn từ trong nhìn không được khóc thút thít nhưng cũng chỉ là một hồi mục dịch liền đã ngừng lại khóc nỉ non lau đi nước mắt xoáy lên ống tay háo chút lên lữ lao yên lưu lại cái kia chén đèn, đèn dầu bắt đầu sửa sang lại quét dọn gian phòng thu thập xong về sau hắn mở ra bao phục lấy ra tắm rửa quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi ồ cái này có mấy tờ giấy mỏng mục dịch sững sở phát hiện mình một bộ y phục ở bên trong cất giấu mấy tấm gấp mấy tầng giấy trắng phía trên nét mực loang lổ tựa hồ có không ít văn tự cái này bao phục mục dịch mỗi ngày đều muốn đánh mở ít nhất một lần hiển nhiên những thứ này trang giấy là gần nhất mới để vào trong bao quần áo đấy mượn ngọn đèn mục dịch mở ra giấy trắng mảnh coi mặt trên văn tự một sư huynh đây là sư phụ lưu lại khẩu quyết ta sao vội vàng hy vọng không có phạm sai lầm ngươi xem xong nhớ kỹ về sau nhanh đưa giấy đốt đi hôm nay không thể tiễn đưa ngươi hy vọng chúng ta 3 năm sau linh thảo phòng gặp lại ngầm đầu là ngắn gọn vài câu nhắn lại nhưng không có là khoản phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ ký tên nhưng mục dịch nhận ra cái này chữ viết đúng là xuất từ ở triệu lượng nhắn lại sau văn tự nói ngắn gọn có chút thơ bảo đúng là công pháp khẩu quyết, dầm dạp chẳng chỉ đấy, chừng ba bốn trang giấy, hơn ngàn văn tự. Cảm ơn ngươi, triệu sư đệ. Phần nhân tình này nghĩa, ta mục dịch nhất định sẽ ghi khắc cả đời. Mục dịch trong lòng ấm áp, cảm động hết sức. Tuy rằng triệu lượng chỉ là đem khẩu quyết sao chép một lần, không tính đặc biệt khó khăn, nhưng đối với mục dịch mà nói lại hết sức trọng yếu, đây không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, khi hắn thời khắc hắc cảm nhất, cho hắn một đường hy vọng. Ta nhất định phải hảo hảo tu luyện. Ba năm sau, không có khả năng bại bởi mặt khác đệ tử ngoại môn. Mục Dịch âm thầm phân cao thấp. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Mục Dịch chính muốn rời giường luyện công, Lữ Lão Yên cũng đã gõ Mục Dịch cửa phòng. Lữ Lão Yên đem tẩu thuốc đừng tại bên hông, trong tay cầm theo hai thanh chừng nửa người dài lớn đau bổ tuổi, thoạt nhìn thập phần trầm trọng. Hắn đưa cho Mục Dịch một thanh đau bổ tuổi, miễn cưỡng nói, tập dịch nhà sống không phải là người một đứa bé có thể thừa nhận, chịu không được mà nói liền sớm chút rời khỏi đi. Mục Dịch tiếp nhận đao bổ tuổi. Quả nhiên nặng trịch đấy, so với bình thường đau bổ tuổi trọn vẹn nặng gấp mấy lần. Đốn tuổi sao? Ta tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng tu luyện thủ tốc nhị mạch, sinh hoạt thế này ta sao có thể gặp khó khăn? Mục dịch nói ra. Hắc, ngươi cho rằng là bình thường tuổi sao? Lữ Lão Yên lắc đầu cười khổ một tiếng, nếu như ngươi muốn mạnh mẽ, sẽ theo ta lên núi đi. Mục dịch theo Lữ Lão Yên, rời đi hai ba mươi dặm đường núi, đi vào một tòa tràn đầy cây rừng đỉnh núi. Nhưng kỳ quái chính là khắp núi cây rừng đều là trùi lủi chỉ có tối như mực thân cảnh không thấy được một mảnh lá xanh đây là cái gì cây cổ quái như vậy mục dịch ngạc nhiên nói hôm nay chính trực xuân hạ thời gian có lẽ đều là xanh un tươi tốt mới đúng những thứ này cũng không phải là bình thường cây cối mà là có thể hấp thu thiên địa huyền khí đặc thù cây rừng gọi là ô cốt mục là đốt làm ra nguyên liệu than đen tinh hoa lữ lao yên rừng bước lại chậm rãi nói ra chúng ta bình hải tông các đại phân đường vô luận là luyện khí đấy còn là luyện đàn đấy đều cần dùng đến chuẩn xác hỏa hầu tinh hoa than đen thiêu đốt độ nóng cực cao hỏa hầu ổn định dễ dàng nắm giữ bởi vậy dùng số lượng không nhỏ giống như vậy đủ loại ô cốt một đỉnh núi còn có 10 cái cái này cũng không so với phàm nhân dùng lửa than một khối tinh hoa than đen giá trị đủ để tại trên trường bình đảo thay đổi một tòa phong ốc. chúng ta cả ngày đốt làm ra tinh hoa than đen lại chỉ có thể nhận lấy không có ý nghĩa một chút tiền công lữ lão yên tựa hồ có chút bất mãn nhưng cũng không có nhiều lời. Làm việc đi. Ta bình thường muốn đưa 500 cân ô cốt mục đi dưới núi đốt than hầm lò, ngươi chỉ cần tiễn đưa 300 cân, không, 200 cân, coi như là hoàn thành tuổi. Lữ lão Yên liếc qua một dịch chưa lớn lên thân hình, đem sức nặng giảm thiếu rất nhiều. Nhưng đối với một cái mới 12 tuổi hài tử mà nói, chém 200 cân tuổi, cũng là rất khó. 200 cân, không coi vào đâu. mục dịch mỉm cười, hắn thầm nghĩ trong lòng, bản thân tu mạch thành công. Một lần vắt một cái 100 cân xuống núi không thành vấn đề, hai lần liền hoàn thành nhiệm vụ. Một dịch nhấp lên trong tay trầm trọng đao bổ tuổi, nhìn chính xác một căn cánh tay kích thước nhánh cây, dùng sức bổ tới. Frank. Một cú cực lớn phản lực từ đao bổ tuổi trên phản hồi về, đem một dịch chấn cánh tay nhức mỏi, cả buổi chỉ hoan không đến. Cái kia đao bổ tuổi chỉ chém vào một nửa, liền khảm vào nhánh cây ở bên trong, cũng không có giống như một dịch tưởng tượng như vậy, một đao chém nước. Một dịch ra sức lay động đao bổ tuổi. Rồi lại không chút sức mẻ, căn bản không cách nào đem đao bổ tuổi nổ xuống. Đây chính là chiếm được tiên khí linh mục, ngươi cho rằng cùng bình thường cây cối giống nhau sao. Lữ Lão Yên than nhẹ một tiếng, đi lên trước, hai tay cầm chặt đao bổ tuổi trôi đao, ra sức cao lại, rốt cuộc đem đao bổ tuổi gỡ xuống. Lữ Lão Yên lại đem đao bổ tuổi đưa cho một dịch, nói ra, ngươi khí lực chưa đủ, trước tìm mảnh một chút nhánh cây. Nếu không phải cái này đao bổ tuổi chính là dùng bách luyện tinh thiết chế tạo đấy, vừa rồi một cái liền tổn hại rồi cảm ơn lữ thúc mục dịch tiếp nhận đao bổ tuổi có chút xấu hổ mặc dù là làm việc tốn sức cũng muốn nắm giữ một ít ký xảo không thể khinh suất lữ lao yên nói xong đi tới một bên cũng bắt đầu nhấp lên đao bổ tuổi làm việc cánh tay của hắn cũng không rất thô mỗi một đao chém đi xuống lúc cũng cũng không có bao nhiêu kinh lực nhưng ngay tại đao bổ tuổi muốn tiếp xúc đến nhanh cây trong nháy mắt lại đột nhiên buộc phát ra một cỗ cương manh kinh lực thoáng cái đem một căn cỡ khoảng cái chén ăn cơm nhanh cây sinh sôi chặt nước Mục dịch cảm thấy lữ lão yên thủ mạch nhất định tu luyện không tệ nếu không khó có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy tình lực đồng thời hắn vận dụng khí lực phương pháp cũng có chút chú ý lực đạo tại trong nháy mắt bộc phát hiệu quả kinh người mặc dù là ô cốt mộc lại cứng rắn lại cứng cỏi cũng khó có thể thừa nhận coi như đây là rèn luyện thủ mạch một loại tu hành đi mục dịch tự mình chấn an nói sau đó học lữ lão yên tư thế động tác từng đao từng đao đánh xuống hai cân tuổi trọn vẹn dùng hơn phân nửa ngày mới coi xong thành nhiệm vụ Bởi như vậy, liền không có thời gian tu luyện mặt khác kinh mạch. Chém một ngày tuổi, mục dịch chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn, đôi cánh tay hầu như đều nâng không nổi, nhưng hắn cũng không sợ chịu khổ, mà là lo lắng không có thời gian tu luyện, dứt lại phía sau mặt khác đệ tử ngoại môn. Hắn âm thầm tính toán, từ ngày mai trở đi, vào lúc canh ba liền lên núi, chém một hồi tuổi, sau đó tại bình minh trước sau tu luyện một hồi lại tiếp tục đốn tuổi, có lẽ còn kịp hoàn thành nhiệm vụ, cũng không trở thành trì hoan tu luyện. Về phần triệu lượng sao cho hắn cái kia chút ít công pháp khẩu quyết, tuy so với bình thường tu mạch khẩu quyết cao mình hơn rất nhiều, nhưng có chút không lưu loát khó hiểu, một dịch có rất nhiều nghi vấn, rồi lại không chỗ hỏi thăm nghiên cứu thảo luận. Tại tạp dịch nhà thời gian, tuy rằng vất vả, nhưng là tự do một ít, chỉ cần mỗi ngày giao 200 cân tuổi cho đốt than hầm lò chấp sự, Lữ lao Yên cũng không có cho hắn sai khiến những nhiệm vụ khác. Tại tạp dịch nhà tuy rằng ăn bình thường, nhưng phân lượng rất đủ Đối với cùng tích đảo nhỏ ngư dân xuất thân mục dịch mà nói, đã coi như là không tệ. Còn có một việc khiến mục dịch có chút cao hứng, khi hắn đến tạp dịch nhà hai tháng sau, Lữ lão Yên muốn ra tông môn mua sắm một ít tạp dịch nhà dùng đồ vật, mục dịch thử mời hắn gửi ra một phong thư nhà, Lữ lão Yên rõ ràng chưa có trở về tuyệt, chỉ là nói rõ, thư tín sẽ bị hắn và thủ vệ chấp sự mở ra đọc, xác định không có tiết lộ tông môn bí mật các loại không nên có nội dung về sau, mới có thể tống xuất mục dịch bỏ ra nghiêm chỉnh cái buổi tối thời gian đã viết một phong không tính là quá lâu thư nhà nói với phụ thân mình đã đã trở thành đệ tử ngoại môn còn đưa trước một ít phải tốt sư huynh đệ đã học được rất nhiều bản lĩnh sinh hoạt điều kiện cũng rất không tồi khiến phụ thân không muốn vì hắn lo lắng về phần bị phạt đến tạp dịch nhà sự tình mục dịch tức thì chỉ chữ không để cập tới ngược lại đến là nhắc nhở phụ thân không muốn ra biển qua xa thời tiết không tốt lúc tự ở nhà nghỉ ngơi hắn với tư cách đệ tử ngoại môn còn có một chút đồng lộc tìm được phù hợp phương thức sẽ gửi về trong nhà một dịch cuối cùng trong thơ nói tông môn quy định nghiêm khắc bất tiện thường xuyên thư từ qua lại hắn gặp hảo hảo tu luyện nhất định xông ra một phen tươi tuổi lại quay về hàn nha đảo khiến phụ thân bảo trọng thân thể chờ hắn áo gấm về nhà lữ lão yên nhìn phong thư này cười lạnh lắc đầu lại thở dài sau đó đem thư tín một lần nữa thu thập xong một câu thật tốt liền xoay người rời đi chương 11, sư tỷ dịch tại tạm dịch nhà ngẩn ngơ chính là đã hơn một năm chẳng những thân thể rắn chắc rất nhiều, cái đầu cũng cao lớn không ít. Đại khái là đi sớm về tối lại thường xuyên làm việc tốn thể lực nguyên nhân, hai tay của hắn thô giáp, màu da cũng so sánh màu đen, cái đầu cũng so với cùng tuổi hải tử hơi cao, xem ra giống như là 15-16 tuổi hải tử, trên thực tế bất quá là vừa qua khỏi 13 tuổi mà thôi. Một năm nay, nhiệm vụ của hắn một mực là đốn tuổi, bất quá đã thay đổi một cái ngọn núi. Về phần mỗi ngày nhiệm vụ số lượng còn là 200 cân, lữ lao yên cũng không có gia tăng, Đối ở hiện tại một dịch mà nói, 200 cân ô cốt một tuổi, ngắn ngủn hai canh giờ liền có thể hoàn thành. Thứ nhất là hắn quen tay hay việc, thứ hai là hắn thủ mạch tu luyện tiến thêm một tầng, thứ ba theo niên kỷ cùng cái đầu tăng trưởng, khí lực cũng tự nhiên lớn đi một tí. mục dịch vẫn đang mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường lên núi, tu luyện kinh mạch, một năm nay kiên trì không ngừng tu luyện, khiến hắn chính kinh thập nhị mạch đều có tiểu thành. Thế nhưng là, một dịch trong lòng cũng âm thầm xuất ruột, tạp dịch nhà tin tức phóng Hắn không biết mặt khác đệ tử ngoại môn tu luyện tới như thế nào cảnh giới, mà cái kia công pháp khẩu quyết, lại có quá nhiều chỗ không rõ, lại chỉ có thể bản thân lục lọi, không khỏi lãng phí rất nhiều thời gian. Một ngày này giữa trưa, Mục Dịch đã hoàn thành nhiệm vụ từ trên núi xuống, về tới sơn cốc tạp dịch nhà, nhưng lại xa xa nhìn thấy vài tên tạp dịch nhà đứa ở chính cung kính đứng thành một hàng, tựa hồ đang tiếp thụ một gã áo trắng thiếu nữ răng dạy. Nội môn đệ tử. Mục Dịch trong lòng dùng mình, đối phương ăn mặc, đúng là nội môn đệ tử tiêu chí một huynh đệ người tới thật đúng lúc vị này nội môn tiên sư có chuyện phân phó lữ chấp sự không coi ở đây chúng ta cũng không làm chủ được luận địa vị nội môn đệ tử tại đệ tử ngoại môn phía trên mà đệ tử ngoại môn cũng tại những thứ này bán đứng cu ly đứa ở phía trên vì vậy nhìn thấy mục dịch đã đến về sau vài tên đứa ở dường như nhìn thấy cứu tinh bình thường vội vàng rất xa lớn tiếng mời đến mục dịch mục dịch chỉ có thể kiên trì đi về hướng trước một mực cung kính thi lễ Đệ tử ngoại môn Mục Dịch, tham kiến sư tỷ. Vô luận lai lịch tuổi, đệ tử ngoại môn thấy nội môn đệ tử đều muốn tôn xưng một tiếng sư huynh sư tỷ. "Ồ, lại là chúng ta thiện dược đường người." Thiếu nữ có chút kinh ngạc nói, "Ngươi làm sao sẽ đi vào tạm dịch nhà, chẳng lẽ là phạm sai lầm lầm?" "Vâng." Mục Dịch có chút xấu hổ đáp, hắn ngẩng đầu lên, gặp được một trương ngây thơ không thoát khỏi thiếu nữ gương mặt, cái đầu cùng bản thân bình thường, 14-15 tuổi bộ dạng, hình cầu khuôn mặt, hai mắt thật to, màu da như tuyết mười phần một cái mỹ nhân bại hoại đang tỏ mò đánh giá bản thân mục dịch đỏ mặt lên lại cúi đầu bất quá cái nhìn này hắn cũng phát hiện đối phương hơi hơi nô lên trước ngực quần áo hoàn toàn chính xác theo có một cái không lớn dược chữ đúng là thiện dược đường nội môn đệ tử không biết sư tỷ có gì phân phó mục dịch khách khí mà hỏi thiếu nữ ho nhẹ một tiếng bày làm ra một bộ lao khí hoành thu khẩu khí nói ra mục sư đệ ngươi tới được vừa vặn bản sư tỷ muốn tìm người hỗ trợ tu kiến một tòa đình đá Lữ chấp sự không coi ở đây, ngươi tìm mấy người thay bản sư tỷ làm việc. mục dịch có chút khó khăn nói, cái này, sư lệ không cách nào làm chủ. Sư tỷ nhưng dẫn theo quản sự lệnh bài. Tất cả đường đệ con muốn phân phó tạp dịch nhà làm việc, nhất định phải quản sự lệnh bài, cũng làm tốt đăng ký. Con muốn quản sự lệnh bài. Thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại, rõ ràng phiền toái như vậy. Mời sư tỷ thứ lỗi, tạp dịch nhà mỗi người đều có hàng ngày nhiệm vụ bên người, nếu như đột nhiên rút sạch nhân thủ. Khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng sự vụ khác hoạt động, vì vậy có chút thủ tục là tránh không khỏi. Lời nói này, một dịch thường nghe Lữ lão Yên nhấp lên, nếu không loại này đạo lý, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể bịa chuyện đi ra. Quả nhiên, thiếu nữ nghe vậy cũng khó có thể phản bác, nhưng miệng nhỏ của nàng rồi lại nhịn không được đều túi đứng lên, hiển nhiên không quá thoải mái. Ừ, ta mới mặc kệ quy củ nhiều như vậy, hôm nay tìm không thấy người đi bên trong sơn môn giúp ta tu kiến đình đá, ta liền không đi. Thiếu nữ cuối cùng sử dụng ra bước đồng tuyệt chiêu, khiến vài tên lao công lập tức hai mặt nhìn nhau. Nữ hoa tử này tuổi không lớn lắm, nhưng thân phận không thấp, vạn nhất thật sự chọc giận nàng, bọn hắn những thứ này lao công nhưng đảm đường không nổi. Bên trong sơn môn. mục dịch nghe vậy rồi lại trong lòng sững sờ. Bên trong sơn môn thế nhưng là nội môn đệ tử mới có thể đi địa phương, có các loại nghe đồn chạy ra, bất dịch cũng nghe qua không ít. Chăm nghe không bằng một thấy. Mộc dịch đã sớm tưởng tượng qua một ngày kia có thể đi vào bên trong sơn môn thấy huyền tông phong thái. Sư tỷ, sư đệ ngược lại là có thể ra một phần lực lượng, chỉ bất quá còn có hàng ngày nhiệm vụ bên người, mỗi ngày chỉ có nửa ngày chống không thời gian. mục dịch thử nói ra, hắn mỗi ngày sáng sớm, luyện công tăng thêm đốn tuổi, giữa trưa trước liền có thể hoàn thành, buổi chiều bình thường đều dùng để tìm hiểu khẩu quyết, thật có chút khe hở. Người lớn bao nhiêu? Thiếu nữ đánh giá mục dịch liếc. mục dịch trung thực đáp. Sư đệ mấy tháng trước qua 13 tuổi. Mới 13 tuổi, so với ta còn nhỏ một tuổi. Khí lực của ngươi đủ sao? Tu kiến đỉnh đá, thế nhưng là việc tốn sức. Thiếu nữ có chút hoài nghi. Sư đệ có rất nhiều khí lực, sư tỷ không cần lo lắng. Mục Dịch vũ bộ ngực não nghễ nói ra. Đúng vậy à, một huynh đệ tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là quanh năm làm lấy chặt cây cứng rắn tuổi sinh hoạt, khí lực không thua bởi chúng ta những thứ này người lớn. Vài tên lão công nhìn thấy có cơ hội hóa giải cục diện bế tắc vội vàng thừa cơ hai câu ba lời tán thưởng lên một dịch có người nói hắn làm việc bền chắc có người nói hắn tay chân lanh lẹ có người nói hắn lực lớn kinh người khó tránh khỏi có chút thêm mắm thêm muối khoa trương phủ phiếm. thiếu nữ nghe xong sững sở, cuối cùng gật đầu đồng ý hướng một dịch nói ra không thể tưởng được bản lĩnh của ngươi không nhỏ vậy cùng bản sư tỷ đi một chuyến đi người cũng không nên lười biếng chậm nhất một tháng nhất định phải đem đỉnh đá sửa tốt đúng sư đệ gặp hết sức nỗ lực Một dịch mời vài tên lao công thay hắn hướng nữ chấp sự nói rõ một câu, liền theo thiếu nữ hướng vào phía trong sơn môn phương hướng bước đi. Chưa có chạy ra rất xa, thiếu nữ cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, nàng dừng lại quay người nói ra, chậm như vậy ung dung đi qua, tối thiểu muốn ba canh giờ. trời đang chuẩn bị âm u, ngươi là đệ tử ngoại môn, trước khi trời tối lại muốn trở về, có thể làm bao lâu sinh hoạt. Một dịch sững sở, không thể tưởng được bên trong sơn môn thật sự xa, bọn hắn lúc trước đi tốc độ chạy, đã coi như là rất nhanh này ta muốn dùng chạy rồi, ngươi muốn đuổi kịp, thật sự theo không kịp liền hô to một tiếng. Thiếu nữ đối một dịch nói ra, sắc mặt có chút lo lắng. Bị một cô thiếu nữ như vậy đối đãi, mục dịch trong lòng ngược lại sinh một cỗ thật mạnh chi ý. Hắn lớn tiếng nói, không có vấn đề, sư đệ nhất định theo sát sư tỷ, sẽ không bị vứt bỏ. Thật sao? Thiếu nữ mỉm cười, có chút thần bị nói, tốt, bản sư tỷ liền muốn nhìn bản lĩnh của ngươi. Thiếu nữ nói xong. Từ trong lòng lấy ra hai cây trường dài hơn thước lông vũ, sắc thái như cầu vồng, rực rỡ tươi đẹp lộng lẫy Đây là cái gì chim lông chim, dài như vậy, xinh đẹp như vậy. Mục dịch trong lòng tò mò nói ra. Thiếu nữ đem hai cây lông chim phân biệt cắm vào bản thân dày ở bên trong, hơi nhảy về phía trước sống động vài cái. Chuẩn bị xong. Bản sư tỉ tốc độ thế nhưng là rất nhanh a Thiếu nữ xinh đẹp cười nói. Chuẩn bị xong. Mục dịch run rẩy tay chân, vận sức chờ phát động. Hô từng tiếng do cuốn lên, Mục Dịch chỉ thấy một đạo nhân ảnh tại trước mắt mình lóe lên, trong chớp mắt liền vọt tới bên ngoài hơn 10 trượng. Cái này, Mục Dịch kinh hãi, thiếu nữ tốc độ hoàn toàn chính xác rất kinh người. Hắn vội vàng bước dài mở, rút chân điên cuồng đuổi theo. Hắn tu luyện túc mạch công pháp, gọi là truy phong thối, tu luyện thành công về sau, tốc độ nhưng truy phong đuổi nguyện, đúng là lấy tốc độ tăng trưởng. Nhưng mà, lúc này hắn mặc dù cố hết sức chạy trốn, rồi lại thủy chung không cách nào đuổi theo gần thiếu nữ. Ngược lại bị dần dần càng kéo càng xa Một dịch ngạc nhiên đồng thời Cũng đang quan sát phía trước thiếu nữ chạy trốn tư thế Đã thấy nàng này trên thân hầu như vẫn không núp đích Coi như nhàn nhã dạo chơi giống như nhẹ nhõm, Càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là Thiếu nữ hai chân hầu như chân không trịa xuống đất Như là đạp tại thảo trên mặt phi hành bình thường Những nơi đi qua, gió mát nổi lên buồn phía Đây chẳng lẽ là nội môn đệ tử tiên pháp Một dịch thầm nghĩ trong lòng Không khỏi có chút cực kỳ hâm mộ. Thiếu nữ lúc này quay người nhìn thoáng qua một dịch, tốc độ cũng hơi chút thả chậm, không đến mức cùng một dịch khoảng cách kéo ra qua xa. Những năm này một dịch một mực không có trung đoạn tu luyện, sức chịu đựng xuất chúng tuy rằng chạy trốn tốc độ không kịp thiếu nữ, nhưng có thể một mực chịu đựng, tại thiếu nữ cố ý thả chậm bộ pháp dưới tình huống, thủy chung không có bị bỏ qua. Thì cứ như vậy một mực đã chạy ra nửa canh giờ, liên tục bay qua nhiều cái đỉnh núi, trước mắt con đường càng ngày càng rộng lớn, một tòa to lớn trắng lệ thẳng đứng thẳng mây xanh cực lớn ngọn núi xuất hiện ở một dịch trước mắt ngọn núi xanh um tươi tốt một đoàn một đoàn tường vân quay trung quanh tại chỗ giữa sơn núi đem ngọn núi thấp thoáng lập lòe, dường như thiên ngoại tiên cảnh một đường rộng lớn mà thẳng tắp thềm đá đường núi từ chân núi một mực lan tràn hướng lên cuối cùng bị tầng mây chôn vùi xa xa nhìn lại dường như con đường thông thiên một dịch bị trước mắt tiên sơn giống như cảnh sắc kinh sợ không tự chủ được chậm lại bước chân ma thiếu nữ cũng ngừng lại thở một hơi dài nhẹ nhõm cuối cùng đã đến Sư tỷ, đây là nơi nào? Một dịch nhịn không được hỏi. Cái này là bên trong sơn môn, ngươi lần đầu tiên tới sao? Thiếu nữ mỉm cười, thuận tay đem dày trên cắm hai cây lông vũ thu vào trong ngực. Đừng xem, nhanh đi theo ta. Thiếu nữ hướng một dịch vây tay một cái, bước nhanh hướng này tòa tiên sơn bình thường ngọn núi đi đến. Không bao lâu, một tòa không lắm cực lớn, có chút phong cách cổ xưa sơn môn xuất hiện ở hai người trước mắt, sơn môn trước còn có mấy danh áo trắng đệ tử thủ vệ, đều là dáng vẻ bất phàm thiếu sư muội, ngươi đã trở về, việc này nhưng thuận lợi. một gã thanh niên thủ vệ rất xa liền hướng thiếu nữ chào hỏi, vẻ mặt tràn đầy tươi cười. thiếu nữ cũng mỉm cười trả lời, thử, coi như thuận lợi. đây là ta thiện dược đường đệ tử ngoại môn, ta muốn dẫn hắn đi vào sơn môn làm một ít việc vật vã, kính xin mấy vị sư huynh cho đi dàn xếp. có thiếu sư muội tự mình dẫn dắt, tự nhiên không nói chơi, mau mời. thanh niên vừa chấp tay, ý bảo hai người thông qua, còn lại vài tên thủ vệ cũng đều hướng thiếu nữ mỉm cười gật đầu, sắc mặt thập phần khách khí, cũng hoàn toàn không có làm khó dễ. Mục Dịch trong lòng hơi kỳ, xem ra hắn vị sư tỷ này ở bên trong trong môn rất có địa vị, nếu không những thứ này thủ vệ cũng sẽ không dễ dàng như thế để lại hắn tiến vào, tối thiểu muốn soát người tra hỏi, giao ra thân phận lệnh bài vân vân. Mục Dịch cùng theo thiếu nữ, thuận lợi tiến nhập bên trong sân môn, nhìn xem từ dưới chân lan tràn trong mây tiêu thềm đá, Mục Dịch trong lòng kích động không hiểu. Đây là tiên sư đi qua đường, ta cũng có thể bước lên chương 12, hai cưới hạc thiếu nữ tiến vào bên trong sơn môn về sau lập tức đã liền chạy mang nhảy nhảy lên thềm đá thân hình của nàng nhẹ nhàng dọc theo đường núi thang đá không ngừng hướng lên lập tức chỉ còn lại có một cái bóng lưng mau cùng trên a thiếu nữ xoay người lại hướng dưới núi vẫn sướng sở mộc dịch hô mộc dịch vội vàng bước dài mở đuổi theo hắn mỗi ngày thói quen tại hành tàu dốc ngược đường núi tầng này tầng thang đá đối với hắn mà nói giống vậy là bằng phẳng đường lớn chỉ chốc lát sau hai người liền đi ra hơn ngàn tầng thêm đá lùn nhất tầng mây đã bị hai người đạp dưới thân thể nhưng mà mục dịch ngẩng đầu hướng lên nhìn lại vẫn là vân lam tông ai ai nhìn không tới cái này thềm đá đầu cuối, không biết cuối cùng cao bao nhiêu sư tỷ chính là phải ở chỗ này tu kiến đỉnh đá sao mục dịch thấy thiếu nữ dừng bước liền hỏi thiếu nữ lắc đầu nàng từ trong lòng lấy ra từng con một có dài ba tấc ngắn toàn thân xanh biếc ướt gác ngọc tiêu hơi hơi liếm liếm đan ngôi thổi lên một đường xa xưa dài dòng buồn chán tiếng tiêu tiếng tiêu tại ngọn núi lúc giữa nhộn nhạo đáp lại càng truyền càng xa thật là dễ nghe Một dịch tự đáy lòng tán thán nói tuy rằng thiếu nữ thổi không phải là cái gì nhạc khúc nhưng biểu hiện ra âm sắc thập phần chất tinh khiết vượt qua xa sơn thôn tiểu đồng trong tay sao trúc có thể so sánh không bao lâu về sau một tiếng hạc kêu từ đằng xa truyền đến dường như tại hòa cùng thiếu nữ tiếng tiêu đến rồi thiếu nữ mỉm cười đem ngọc tiêu thu hồi Đợi tí nữa biểu hiện chấn định điểm, không muốn kinh hãi đến tiểu Thanh rồi. Thiếu nữ hướng Mục Dịch phân phó nói: "Đúng, sư tỷ." Mục Dịch nghi ngờ hỏi: "Bất quá, tiểu Thanh là ai? Cũng là một vị nội môn sư tỷ sao?" Thiếu nữ còn không có trả lời, đã thấy chân trời xa xa một đường bóng trắng chớp động, chính hướng nơi này bay tới. Thật lớn một trích quái điểu. Chẳng lẽ là yêu cẩm? Mục Dịch híp hai mắt nhìn lại, chấn động, Mục Dịch từng nghe nói, Hải yêu trong có một loại thuộc về phi cầm yêu loại. Xưng là yêu cầm, cái đầu thường thường thật lớn, so với bình thường chim biển lớn rất nhiều. Vì đây là Chu Huế Tiên Hạc, là chúng ta huyền sĩ từ nhỏ thuần dưỡng Linh Cầm, có thể nào cùng bình thường yêu cầm đánh đồng. Thiếu nữ trận nhìn một dịch liếp. Nguyên lai là bị tu tiên huyền sĩ thuần dưỡng Linh Cầm. Hử, Linh Cầm tự giống với là nuôi trong nhà trung quyền, yêu cầm giống vậy là hoang dại Linh Cầu. Một dịch thầm nghĩ trong lòng, cũng không dám lại ăn nói bậy bạn. Một lát sau... Tiên hạc hai cánh vừa thu lại đã rơi vào trên ngọn núi, thiếu nữ lập tức nhào tới nhẹ nhàng vuốt ve tiên hạc lông cánh, lộ ra thập phần thân mật. Mục dịch trong lòng hoảng sợ, cái này tiên hạc thân hình so với thiếu nữ cao hơn ra không ít, dương cánh sau đó, càng là dài đến 3 trượng, so với bình thường hạc hộp chim biến tước, thế nhưng là lớn hơn gấp mấy lần. Tiên hạc toàn thân lông chim trắng đoán, chỉ có dài mỏ nhưng là đỏ thẫm chi sắc, chu hué tiên hạc đích danh sừng, hơn phân nửa duyên hơn thế. Tiên hạc tuy rằng cái đầu rất lớn, nhưng tính tình lại hết sức dịu dàng ngoan ngoãn, tùy ý thiếu nữ vớt ve, không làm phản kháng. Đột nhiên, thiếu nữ dưới bàn chân đạp một cái, thả người nhảy lên, thoáng cái ngồi ở tiên hạc trên lưng. Mục Dịch lại càng hoảng sợ, nhưng tiên hạc rồi lại bất vi sở động. Con thất thần làm gì vậy? Mau tới đây a! Thiếu nữ quay đầu lại hướng Mục Dịch vậy vây tay. Mục Dịch hoang mang cực kỳ, trợn lên hai mắt thì thào hỏi: sư tỷ là muốn ta cùng theo tiên hạc sao? Mục Dịch, đúng, quân loại, khiến thiếu nữ khanh khách cười không ngừng đồ đần, ngươi cũng sẽ không ngự không phi hành sao có thể đổi kịp tiên hạc vì tu kiến đình đá hôm nay khiến cho ngươi mở mang tầm mắt cưới một hồi tiên hạc đa tạ sư tỷ mục dịch vừa mừng vừa sợ nhưng mà vẫn còn có chút do dự cưới tiên hạc không có nguy hiểm đi cái này sẽ rất khó nói thiếu nữ bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra nếu như ngươi đắc tội tiên hạc có lẽ sẽ ở nửa đường trên bị ném xuống mục dịch sững sở nhưng lập tức thấy thiếu nữ nhịn không được cười ra tiếng biết rõ nàng là nói cười tiên hạc bực này linh cẩm cũng không biết có hay không đã thông nhân tính mục dịch trong lòng thầm nhũ nói chậm rãi đi đến tiên hạc bên người hướng tiên hạc túi người hành lễ khách khí nói hạc huynh tại hạ vô tình ý mạo phạm chỉ là muốn đi theo sư tỷ hoàn thành nhiệm vụ kính xin hạc huynh trợ giúp một tay tiên hạc lại tựa hồ như ngoảnh mặt làm ngơ thậm chí không có liếc mắt nhìn mục dịch mục dịch do dự một hồi nhưng cuối cùng là không muốn bỏ qua cái này vạn năm không gặp cơ hội thả người nhảy lên nhảy hướng tiên hạc lưng Tiên hạc rồi lại vào lúc này trong giây lát hai cánh mở ra, một cổ cùng phong gào thét, lập tức đem một dịch quấn ngược lại ra mấy trượng. Một dịch hoàng hốt, mượn gió thổi ở giữa không trung lộn một vòng một cái té ngã, sau đó đặt ngông ngã ở trên thềm đá. Ha ha ha! Thiếu nữ phát ra một hồi tiếng cười như trung bạc, sau đó hướng một dịch nói ra, không có rơi vỡ hỏng đi. Cho ngươi vật này! Thiếu nữ đưa tay rũi vào trong ngực, chỉ chốc lát sau, rồi lại móc ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu bạc cá con cũng giao cho mục dịch nàng trong ngực có cái gì cổ quái như thế nào cái gì đều có thể giấu lại rồi lại nhìn không ra mục dịch trong lòng hiếu kỳ hắn tận mắt nhìn thấy thiếu nữ từ trong lòng lấy ra thật dài lông vũ ngọc tiêu hôm nay thậm chí lại lấy ra một con cá cạn hơn nữa cái kia lông vũ ngọc tiêu thả lại hoài về sau rõ ràng một chút cũng nhìn không ra đến mục dịch tiếp nhận cá con cái kia tiên hạc lập tức cảm giác được cái gì xoay người lại hai mắt tham lam nhìn chằm chằm vào mục dịch trong tay cá bạc đây là đào ngư, mục dịch trong lòng dùng mình, trong truyền thuyết đắt tiền nhất một loại cá con. Đào ngư hình dáng như cây đao, thịt chất tươi mới và lại không có mùi tanh, sản lượng lại cứ thấp, vì vậy giá cả cực cao. Mục dịch nghe phụ thân nói, phụ thân lúc tuổi còn trẻ từng may mắn bắt được tam vị không đến một cân nặng đào ngư, dùng cái này tam vị đào ngư, tại trong phường thị tìm tòi một đôi phẩm chất cực cao phỉ thúy và ngọc, với tư cách hắn cùng với mục dịch mẫu thân đính ước tín vật. Tiên Hạc thích ăn nhất loại này đau ngư, ngươi cho ăn nó một lần nó hãy cùng ngươi quen thuộc thiếu nữ chỉ điểm nói đúng sư tỷ Một dịch đáp nhưng trong lòng có chút cảm khái được ngoại giới coi là kỳ chân dị bảo đao ngư tại huyền sĩ trong mắt chỉ là nuôi nấng linh cầm nhị liêu huyền sĩ thế giới quả nhiên có khác động tiên Một dịch đem đao ngư đưa đến tiên hạc bên cạnh dựa theo sư tỷ chỉ điểm một bên nhìn xem tiên hạc nuốt đao ngư một bên nhẹ nhàng nuốt ve tiên hạc lông vũ tiên hạc nuốt vào này đao ngư về sau không được nhẹ giọng hạc đê lộ ra là tâm tình tốt lên rất nhiều mục dịch thừa cơ nhảy tại tiên hạc trên lưng ngồi ở sư tỷ sau lưng cũng không có bị tiên hạc ngăn cản thiếu nữ ôm tiên hạc cái cổ khiến sau lưng mục dịch ngồi vững vàng mục dịch gấp vô cùng trương nhẹ gật đầu thiếu nữ nhẹ giọng hướng tiên hạc nói vài câu sau đó nhẹ nhàng nuốt ve một cái tiên hạc phần cổ hướng tây nam phương hướng xa xa chỉ một cái mục dịch chỉ cảm thấy trong lúc đó thân thể chật nhẹ tiên hạc hai cánh mở ra thoáng cái bay ra tầm hơn mười trượng đã nhẹ nhàng tại trong giữa không trung. Mục dịch sợ tới mức hai tay ôm chặt tiên hạc, tựa đầu đều chôn ở tiên hạc trên lưng, hoàn toàn không để ý bản thân chật vật tư thái cùng sư tỷ truyền đến tiếng cười nhạo. Một lát sau, cảm giác được tiên hạc tựa hồ phi hành tương đối vững vàng, mục dịch mới rút cuộc lớn hơn lá gan, đem nửa người trên chống lên. Dù sao đây chính là hắn lần thứ nhất phi hành trên không trung, có thể nào bỏ qua cái này trước mắt kỳ cảnh. Gió mát trước mặt đánh tới, từng đoàn từng đoàn tân mây, tại bên người bay vụt mà qua thậm chí ngẫu nhiên từ trong tầng mây xuyên qua cảm nhận được một cô ức. nơi xa tầng tầng loan loan núi hình ảnh dần dần rõ ràng hai bên tươi đẹp ngọn núi không ngừng rút lui ngẫu nhiên thậm chí cũng có thể xa xa chứng kiến có những thứ khác tiên hạc phi hành trên không trung phía trên mơ hồ cũng có người cưới mục dịch vượt qua trong lòng sợ hãi hướng phía dưới nhìn lại từng tòa đỉnh núi lộ ra thập phần thấp bé cái kia rộng lớn thềm đá đường núi lúc này lại dường như giữa rừng núi một cái dây nhỏ lập loe Một dịch thậm chí thấy được sơn môn phủ cận vài tên thủ vệ, chỉ là lúc này thì bọn hắn, chỉ là mấy cái nho nhỏ điểm đen, dường như con kiến. Bực này cảnh sắc chỉ nhìn một lát, liền làm cho người ta ý chí rộng rãi, cái kia chút ít khẩn trương cùng sợ hãi, hệ quét là sạch. Nhìn bên cạnh như mộng ảo kỳ cảnh, nghe trước người bay tới thiếu nữ hương thơm, mục dịch cảm thấy trong lòng thư thái không thôi, Gia nhập bình hải tông sau đủ loại gian khổ, chỉ vì giờ khắc này, liền thập phần đăng giá. Sư tỷ. Người tại trong môn địa vị không thấp đi, rõ ràng có thể có được một cái tiên hạc linh cẩm. Mục Dịch nhịn không được hỏi, "Ta cũng chỉ là cái bình thường nội môn đệ tử, chẳng qua là tốt chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cái này chỉ tiên hạc mà thôi." Thiếu nữ mỉm cười từ chối nói. Lúc này, tiên hạc chở hai người, vừa vặn bay qua một đường cao tới ngàn trượng nước rơi, nhìn qua cái kia dường như từ trên trời giáng xuống một bạc tấm lụa, lần thứ nhất mắt thấy bực này đổ sộ kỳ cảnh mục Dịch, thật lâu không nói nên lời. "Chúng ta đã đến." tiếp nối chính là thiếu nữ lúc này lại chỉ huy tiên hạc dừng ở nước rơi đối diện một tòa tầm thường ngọn núi nhỏ trên mục dịch đem ánh mắt thu hồi đánh giá nơi đây nơi này quái thạch đá lởm chởm cái này tòa núi nhỏ ngọn núi như là cán bút giống như dọc theo đứng vững căn bản không có đường núi đi thông dưới núi cũng chỉ có dựa vào tiên hạc mới có thể đạt tới cái này tòa núi nhỏ ngọn núi đỉnh núi hai người từ tiên hạc cao thấp thiếu nữ chỉ vào chung quanh khoa tay múa chân nước cờ trưởng lớn nhỏ một vòng Đối mục dịch nói ra, mục sư đệ chính là phải ở chỗ này tu kiến một tòa đỉnh đá, như vậy vừa vặn có thể chứng kiến đối diện nước rơi. Qua một tháng nữa vào mùa thu lúc, còn có thể chứng kiến bên kia trên sườn núi khắp núi đỏ bừng như lửa lá phong. Quả nhiên là cái xem xét phong cảnh nơi tốt. Mục dịch nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, sư tỷ, chỉ có một mình ta tu kiến đỉnh đá sao? Vì cái gì không cho những thứ khác nội môn hoặc ngoại môn sư huynh đến hỗ trợ? Thiếu nữ trên mặt tường đỏ có chút ngượng ngùng nói, ha ha bởi vì bản sư tỷ muốn cho người nào đó một kinh hỷ vì vậy việc này muốn lặng lẽ tiến hành ngươi cũng phải vì bản sư tỷ bảo thủ bí mật này tại vào mùa thu trước xê xong đình đá về sau bản sư tỷ sẽ cho ngươi một ít chỗ tốt cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng thiếu nữ lại rất nhiều lấy lợi dụ hứa hẹn đình đá trong thời gian ngắn khó có thể sửa tốt nói như vậy kế tiếp trong một thời gian ngắn ta mỗi ngày đều có thể thừa hạc phi hành mục dịch trong lòng hưng phấn thầm nghĩ hắn hướng thiếu nữ cam đoan nói Sư lệ nhất định sẽ đem hết toàn lực. Chương 13: Giải đáp nghi vấn. Thiếu nữ tại ngọn núi nhỏ lên, đã chuẩn bị xà ben sắt, cơ sắt, dùi đục đá các loại vài cái tiện tay công cụ, hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị. Một dịch nhưng không có sốt ruột đốn tuổi lục thạch, mà là trước chọn xong một khối tương đối hình thành đỉnh núi mặt đất, dùng xà ben sắt đem bên trong tất cả lớn nhỏ hòn đá từng cái một đào ra, để ở một bên. Thiếu nữ có chút nghi ngờ hỏi, đây là đang làm gì đó? Mảnh đất này trước mặt đã so sánh hình thành rồi, Cái kia chút ít vùi dưới mặt đất hòn đá, cần gì phải móc ra?" Mục Dịch Nghiêm trang nói, "Năm trước ta tại trong thôn tận mắt thấy một gia đình nổi lên tầng hai phòng mới, trên đảo nhỏ lúc còn phong có, thậm chí ngẫu nhiên gặp đất rung núi chuyển, ta nghe xây dựng phòng ốc người nói, nếu muốn phòng ở xây dựng củng cố, nền tảng nhất định phải đánh tốt, hay không lại chỉ là hình bạc sáp đầu thường, trông thì ngon mà không dùng được." Ta mặc dù không có nhìn người xây dựng qua đình đá, nhưng nghĩ đến đạo lý là không sai biệt làm đấy." Thiếu nữ nhẹ gật đầu, khen không thể tưởng được ngươi còn có chút kinh nghiệm không tệ căn cơ là thập phần trọng yếu tựu giống với là chúng ta tu tập huyền thuật kỹ xảo thủ đoạn tuy trọng yếu nhưng là quan trọng nhất nhưng là khí hại căn cơ căn cơ càng thâm hậu thi triển ra pháp thuật uy lực dĩ nhiên là càng mạnh mục dịch hơi xương sở đối phương nói đúng là tu luyện đạo lý trong lòng của hắn khẽ động mà hỏi sư tỷ 12 kinh mạch căn nguyên ngũ tàng là có ý gì mục dịch hỏi đấy đúng là sư phụ truyền lại khẩu quyết trong hai câu Có thật nhiều thâm ảo khẩu quyết mục dịch một mực cân nhắc không thấu trong đó thâm ý. Thiếu nữ không cần nghĩ ngợi nói, ý tứ của những lời này nói là, chính kinh thập nhị mạch ở bên trong, ngũ tàng năm mạch chính là là trọng yếu nhất căn cơ, còn lại thất mạch, đều là chú trọng thành thạo một nghề, mà cái này năm mạch, rồi lại quan hệ đến ngày sau tu hành, là làm gốc chỗ. Quả nhiên là ý tứ này. Một dịch mừng rỡ trong lòng, lại hỏi, ngũ tàng đồng tu, hỗ trợ lẫn nhau, ngũ tàng khắc tu, tương khắc tương sinh cái này lại là có ý gì? thiếu nữ nghiêm mặt nói ra ngũ tàng năm mạch, tâm can tỷ phổi thận, lại có thể chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, trong đó tâm thuộc hỏa, can thuộc mộc, tỷ thuộc thổ, phế thuộc kim, thận thuộc thủy, trong ngũ hành tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, đồng thời hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh cây, mộc sinh hỏa. ngũ tàng năm mạch như là đồng thời chiếu theo hệ thống tu luyện có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng chung tăng lên còn nếu là trời sinh nhất mạch thiên yếu tức thì cần một mình khắc tu khắc tu thời điểm còn phải chú ý tương sinh tương khắc đạo lý cân đối mặt khác nhiều mạch tu hành nếu không được cái này mất cái khác khó có thể tu luyện viên mãn thì ra là thế thì ra là thế mục dịch bừng tỉnh đại ngộ đạt được cái này rất nhiều tin tức khiến hắn nhọt gáy bí quyết lý giải thoáng cái khắc sâu rất nhiều đa tạ sư tỷ mục dịch hưng phấn nói cái kia chín mạch thông huyền khai điền đích hải Là có ý gì? Hai câu này, đúng là tu mạch khẩu quyết cuối cùng hai câu. Sau khi hoàn thành, nghe nói có thể tu tập huyền thuật huyền pháp. Thiếu nữ nhướng mày nói, hai câu này liền so sánh phức tạp. Nói như vậy, tu mạch cảnh giới, có thể chia làm tầng 9, cấp độ càng cao, độ khó càng lớn, hiệu quả cũng càng là huyền liền diệu. Nhưng mặc dù là tiên căn tư chất lại kém phàm nhân, chỉ cần có thể đem ngũ tàng năm mạch muốn tu luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới, cũng có thể tẩy tủy dịch cân, thoát thai hoang cốt đặt tới nghịch thiên cải mệnh, hóa phàm trần thông huyền hiệu quả. Chín mạch thông huyền chính là cái này ý tứ. Mà khai điền ích hải chính là huyền sĩ nhập môn khẩu quyết. Thiếu nữ thuyết pháp, khiến mục Dịch nghe chính là hết sức chăm chú. Thiếu nữ tiếp tục nói, lúc ngươi ngũ tàng năm mạch muốn tu luyện đến tương đối cao cảnh giới lúc, có thể trong người sinh ra đan điền, đây là khai điền, đã có đan điền về sau, liền có thể dẫn vào thiên địa huyền khí nhập vào cơ thể, cũng tùy kinh mạch luyện hóa, tồn tại vào trong đan điền thời gian dần trôi qua trong đan điển trừ ra một đoàn tinh túy huyền khí hình thành khí hải cái này chính là ích hải khai điển ích hải về sau liền có thể trở thành một huyền sĩ tu tập huyền pháp bất quá cái này cùng mọi người tư chất có thật lớn quan hệ tư chất thượng giai người trong một năm liền có thể khai điển ích hải tư chất kém cỏi đấy cùng một đời một thế lực lượng cũng không cách nào tu luyện ra đan điển càng không nói tới sáng lập khí hải nguyên lai like là như vậy mục dịch liên tục gật đầu sau đó có chút không cam lòng hỏi cái này tư chất ngón tay đúng là tiên căn tư chất sao chính là như thế này thiếu nữ đáp mục dịch biết rõ bản thân tiên căn tư chất độ chênh lệch vì vậy không cách nào chọn vào nội môn đệ tử nói một cách khác hắn nếu muốn trở thành huyền sĩ sẽ phải so với cái kia may mắn thiên tri tiêu tử con cưng của trời trả giá gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần nỗ lực nhưng mục dịch cũng không hề phải nản trí hắn rút cuộc thật sự thấy được một đường hy vọng chỉ cần mình chiếu theo khẩu quyết đem nhiều mạch tu luyện tới cực cao cảnh giới liền có cơ hội khai điền đích hải trở thành huyền sĩ hướng hồ có lẽ tư chất của mình cũng không phải cực kém có lẽ nhiều mạch không cần muốn tu luyện đến tầng 9, có thể dẫn động thể chất biến hóa sinh ra đan điền tiến tới sáng lập khí hải coi như mình thuộc về cái kia kém nhất tư chất mục dịch tin tưởng chỉ cần mình chịu trả giá vượt qua thường nhân nỗ lực cũng có cơ hội tu luyện viên mãn tạ tạ sư tỷ chỉ điểm mục dịch trong lòng trở nên kiên định đứng lên hắn hướng thiếu nữ nói ra Sư đệ không cần mặt khác ban thường, nếu là sư tỷ có thể giống như vậy chỉ điểm sư đệ tu luyện khẩu quyết nghi nan như vậy đủ rồi. Sư đệ nhất định sẽ dụng tâm sửa tốt đỉnh đá, cam đoan sư tỷ tại vào mùa thu trước có thể tại đỉnh đá trong xem xét rừng lá phong cảnh đẹp. Rất tốt. Thiếu nữ cũng thập phần cao hứng nói, ngươi trên việc tu luyện có vấn đề gì? Cho dù hỏi đi, loại này bổn đường sơ cấp khẩu quyết, bản sư tỷ là lại quen thuộc bất quá. Thiếu nữ tự nhiên cười nói, mục dịch chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng. Đi vào Bình Hải Tông nhanh 2 năm rồi, hôm nay hắn rốt cuộc có cơ hội chính thức nắm giữ Cao Minh Tu luyện khẩu quyết. Mục dịch toàn thân tràn đầy nhiệt tình, càng thêm ra sức đào thạch bình đất. Loại này việc tốn sức, đối với tại tạp dịch nhà đã làm đã hơn một năm sống một dịch mà nói, cũng không khó khăn. Ngược lại là thiếu nữ, tuy rằng nắm giữ một ít huyền pháp, nhưng thi triển ra hao phí pháp lực không nhỏ, cũng không cách nào thời gian dài sử dụng, vì vậy không thể rút bao nhiêu vội vàng, chỉ là ở một bên quan sát, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu lúc trời tối đen mục dịch đã đào ra một khối thật sâu mà chắc chắn nền tảng thiếu nữ lại chỉ huy tiên hạc chở mục dịch đi tới bên trong sơn môn chỗ bởi vì tông môn quy định nghiêm khắc thiếu nữ không dám đem tiên hạc mang ra bên trong sơn môn nàng cung mục dịch quyết định về sau mỗi ngày buổi trưa ở nơi này bên trong sơn môn chỗ gặp mặt sau đó cùng cưới tiên hạc tiếp tục tu kiến đỉnh đá mục dịch từ trong sơn môn đi ra liền chạy mang nhảy chạy về tạp dịch nhà lúc đã đã muộn sớm bỏ lỡ cơm tối thời gian Vốn tưởng rằng muốn đói trên rừng lại một dịch, lại không nghĩ rằng Lữ Lão Yên đang tại gian phòng chờ hắn, cũng vì hắn lưu lại một phần đồ ăn, một dịch nói lời cảm tạ một tiếng, vội vàng đem đồ ăn dới ra cửa và ở bên trong, đồng thời hướng Lữ Lão Yên nói lên sau này mỗi ngày hoàn thành đốn tuổi nhiệm vụ về sau, xế chiều đi bên trong sơn môn trong bang cửa sư tỷ tu kiến đỉnh đá sự tỉnh. Lữ Lão Yên cũng không phản đối, cũng không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, liền cầm theo tẩu thuốc về tới bản thân trong phòng. Cái này sau đó mỗi ngày một dịch đều là sớm rời giường đem 200 cân tuổi nhiệm vụ hoàn thành cũng chiếu theo sư tỷ chỉ điểm khẩu quyết đạo lý tu luyện kinh mạch đến trưa liền đúng giờ đi vào bên trong sơn môn chỗ cùng sư tỷ gặp mặt lại cùng nhau cới hạc đi hướng này tòa vô danh ngọn núi nhỏ ngọn núi nhỏ lên một căn một căn đứng trụ dựng thẳng lên từng khối từng khối thạch mảnh chỉnh tề cửa hàng xuống đỉnh đá thời gian dần trôi qua đã có hình thái không hề đứt đoạn hoàn thiện mà một dịch kinh mạch tu hành cũng bởi vì đã có thiếu nữ chỉ điểm mà trở nên tiến triển cực nhanh ngũ tàng năm mạch tăng lên khiến hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tại càng ngày càng hơn cường tráng mỗi một ngày đều tại biến hóa nghiêng trời lệch đất lấy cái này hơn nửa tháng trong khi chung mục dịch từ thiếu nữ cái kia đã học được rất nhiều nhất là cái kia chút ít huyền ảo phát quyết lợi ít mà ý nhiều nếu là không có là thiếu nữ chỉ điểm mục dịch tuyệt khó tu luyện thời gian dần trôi qua mục dịch đối vị sư tỷ này đã có một loại đặc thù tình cảm tu kiến đình đá cũng không thoải mái Nhưng hắn chỉ muốn nhìn thấy sư tỷ liếc, liền toàn thân có dùng không hết sức mạnh, thường thường là trở lại tạp dịch trong nội đường, mới cảm thấy mệt mỏi cực kỳ. Ngày hôm đó ban đêm, mục dịch chính nằm ở trên giường trở về chỗ vào ban ngày cùng sư tỷ thương lượng như thế nào bố trí đình đá từng ly từng tí chi tiết, trên mặt tự nhiên mà vậy toát ra say mê mỉm cười. Đồng nhiên, Lữ lão Yên bên ngoài gõ cửa, hỏi thăm một dịch có hay không đã nằm ngủ, mục dịch tranh thủ thời gian bỏ người lên, mời Lữ lão Yên vào phòng an vị. Lữ Lão Yên ba đi mấy miệng thuốc lá rời, sau nửa ngày mới phun ra mấy chữ, "Đã ăn rồi." "Đã ăn rồi." Thật nhiều Lữ Thúc phân phó phòng bếp mỗi ngày cho ta lưu lại một phần đồ ăn. Mục Dịch gật đầu cảm tạ nói, "Ta đến không phải là vì việc này." Lữ Lão Yên khoát tay chặn lại, đem đầu thuốc từ khỏe miệng cọ ra. "Lữ Thúc có gì chỉ giáo?" Mục Dịch tò mò hỏi. Lữ Lão Yên than nhẹ một tiếng, đã trầm mặc một lát, bỗng nhiên chứa cười hỏi, "Ngươi trong lúc này cửa sư tỷ đối đãi ngươi không tệ đi." thử mục dịch không chút do dự nói ra, sư tỷ đợi ta vô cùng tốt, còn chỉ điểm ta tu hành. mục dịch trong lòng kỳ quái, không biết Lữ lão Yên vì sao có này vừa hỏi. Lữ lão Yên lại là một tiếng thở dài, âm u nói ra, giống như ngươi vậy niên kỷ, đúng là mối tình đầu, khó tránh khỏi lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Lữ Thúc thấy ngươi là có thể chịu được cực khổ người nhà nghèo hài tử, nhịn không được mở miệng khuyên bảo ngươi hai câu, thứ nhất, từ xưa hồng nhan họa thủy, thứ hai có nếu là muốn ăn thịt thiên nga chỉ biết ngã chết mục dịch xương sở lập tức cười nói lữ thúc ngươi suy nghĩ nhiều ta đối sư tỷ chính là tôn kính lòng tăng kích cũng không mặt khác như vậy thuận tiện như vậy thuận tiện lữ lão yên đứng dậy dường như lầm bầm lầu bầu giống như nói ra ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình đệ tử ngoại môn cùng nội môn đệ tử thế nhưng là có thiên đại cái hào rộng không thể vượt qua nếu không chỉ biết hại ngươi cả đời tựa như lữ thúc như vậy nói xong lữ lão yên khoát tay áo Hướng mục dịch nói tiếng ngủ đi, liền rời đi về tới bản thân trong phòng. Lữ Lão Yên đi rồi, mục dịch vẫn ngơ ngác sững sở, nhớ lại sư tỷ một cái nhăn mày một nụ cười, chỉ cảm thấy không nói ra được để mắt, tâm tình của mình cũng không tự chủ được cùng theo phập phòng chấn động. Chẳng lẽ, ta thật sự là Mục dịch tâm như nay còn, thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. chương 14, Độc Công Ngày thứ hai giữa trưa, mục dịch chiếu theo ước định đi tới bên trong sơn môn bên ngoài. Chỉ chốc lát sau. Sư tỷ của hắn cũng đúng giờ đi vào Đem mục dịch tiếp đi vào Sơn Môn Trong Cái kia vài tên thủ vệ Đã sớm nhận ra mục dịch Căn bản không có bất luận cái gì để ra nghi vấn Chỉ là hướng thiếu nữ không mặn không nhạt hỏi Hàn ân cần vài câu Nhất là một gã thanh niên Rất xa đón chào đưa tiễn Lộ ra đặc biệt nhiệt tình Tại trước kia mục dịch chẳng qua là cảm thấy Đại khái sư tỷ làm người thiện lương Tại trong môn có phần có nhân duyên Nhưng hôm nay hắn rồi lại hơn nhiều Một trong đầu giống như cảm giác cảm thấy người này thanh niên thủ vệ nhiệt tình là có mưu đồ khác hơn phân nửa là hắn đều muốn định nọ truy cầu sư tỷ đi một dịch trong lòng thậm chí nghĩ như vậy đến chút bất chi bất giác ý nghĩ của hắn cùng từ kia không quá giống nhau tựa hồ dài lớn thêm không ít kế tiếp giống như thường ngày một dịch cùng sư tỷ cùng cưỡi thiên hạ đi hướng này tỏa vô danh sơn phong nghe từ trước người truyền đến từng trận mùi thơm một dịch không khỏi trên mặt tưởng đỏ tâm tư cũng cùng ngày xưa khác nhau rất lớn chẳng lẽ ta thật sự thích sư tỷ Một dịch trong lòng tự hỏi, nhưng rất nhanh thoải mái, sư tỷ xinh đẹp như vậy, người lại tốt như vậy, ưa thích nàng cũng chẳng có gì lạ, chỉ là của ta chỉ là bị phạt đệ tử ngoại môn, thực tại không có tư cách ưa thích sư tỷ nhân vật như vậy. Một cái là nội môn trong sao quanh trăng sáng giống như nũng nịu nữ đệ tử, một cái là sinh ra nghèo khổ, tại tạp dịch nhà bị phạt đệ tử ngoại môn, hai người ở giữa trên lệch thật lớn, chính như Lữ lão Yên nói, phảng phất có một đường trời sinh cái hào rộng, cũng chính là cái này trên lệch cực lớn khiến một dịch căn bản không dám có không an phận chi muốn, hắn thậm chí cảm giác mình đơn phương ưa thích sư tỷ cũng là một loại lỗi không nhỏ si tâm vọng tưởng vì vậy phải đem cái này tình cảm thật sâu dấu dếm đình đá sẽ phải đã sửa xong có lẽ về sau liền không có cơ hội sẽ cùng sư tỷ cùng cưới một tiên hạc tiêu dao trong thiên địa một dịch trong lòng nghĩ đến lại có một tia phiền muộn. bất quá thiếu nữ lại hết sức mừng rỡ nàng thao thao bất tuyệt nói hôm nay lại đem đình đá xung quanh vừa sửa sang lại ra một mảnh vườn hoa Loại trên một đống chim non cúc, chỗ này đỉnh đá coi như là làm xong. May mắn mà có một sư đệ, nếu không bằng sư tỷ ta một người, khó có thể tại vào mùa thu trước hoàn thành. Ha ha, một sư đệ ngươi nói, vào mùa thu sau đó, cây hoa cúc khắp nơi nát, lá phong như lửa, đối với nước rơi 3.000 thước, cộng ẩm trong bầu một tiên trà, nên là bực nào hào hứng. Nhất định là nhân gian cảnh đẹp, có được mà chết sinh không ổn Mục dịch cảm thắn nói, hai người bận rộn một hai canh giờ. Mấy có lẽ đã đem vườn hoa bố trí song song, liền tại đình đá nghỉ tay hơi thở một lát. Đình đá ở bên trong, sắp đặt một chương bàn đá, hai chương ghế đá, ngồi ở ghế đá, chính dễ dàng đem đối diện nước rơi thu hết vào mắt. Thiếu nữ khiến mục dịch ngồi xuống, bản thân rồi lại đứng ở mục dịch sau lưng, nói ra, mục sư đệ những ngày qua khổ cực rồi, sư tỷ tân học một bộ kinh mạch mát xa phương pháp, mời sư đệ bình luận chút một phen. Mục dịch cả kinh, vội vàng miệng nói không dám, nhưng sư tỷ lại hết sức kiên trì. Một dịch ảo không qua đối phương, chỉ có thể ngồi ngay ngắn lấy vẫn không nhúc nhích hưởng thụ. Cảm thụ được thiếu nữ mềm mại hai tay dựng tại hai vai của mình lên, một cố nhu hỏa nhưng liên tục không ngừng tình đạo theo thiếu nữ vừa bấm nhấn một cái, vỗ đẩy giữa tiến vào trong kinh mạch của mình, một dịch lập tức cảm thấy không nói ra được thoải mái thư thái. Một sư đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Thiếu nữ hỏi, đây là ta cả đời vui vẻ nhất, thoải mái nhất thời khắc. Một dịch cơ hồ là thuốc ra. Như thế khoa trương miêu tả. Khiến thiếu nữ hơi sướng sở, lập tức cười nói tự nhiên, mục sư đệ thực rất biết nói chuyện. Không phải gả sư tỷ A Mục dịch lập tức nghiêm mặt nói ra, mục dịch nếu là lừa gạt sư tỷ, nhất định chết không yên lành. Thiếu nữ khanh khách cười không ngừng, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, sư đệ không cần thật tình như thế. Đột nhiên, thiếu nữ trên mặt tường đỏ, thấp không thể nghe thấy thì thảo nói ra, ai nếu như đại sư huynh cũng sẽ nói như vậy, thật là tốt biết bao. Đại sư huynh, mục dịch sướng sở. Mấy chữ này lọt vào tai, dường như một chậu nước lạnh vào đầu đổ xuống, khiến hắn trong lúc đó bừng tỉnh. "Đúng vậy à, hy vọng đại sư huynh chứng kiến cái này đỉnh đá cùng cái này cảnh đẹp, cũng có thể vui vẻ thoải mái." Thiếu nữ ung dung nói. Mục dịch trong lòng trầm xuống, một hồi chua sót, nguyên lai thiếu nữ hao hết tâm tư dựng lên chỗ này đỉnh đá, chính là vì bác đại sư huynh vui vẻ cười cười. "Đại sư huynh, thế nhưng là bổn đường mẫn quân tử sư huynh." Mục dịch hỏi. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, nói ra nguyên lai ngươi cũng biết mẫn sư huynh tên tuổi không tệ luận lai lịch mẫn sư huynh tại bổn đường trong hàng đệ tử xếp hạng vị trí đầu não chúng ta đều gọi hắn là đại sư huynh nguyên lai sư tỷ ưa thích người là mẫn quân tử cái này cũng khó trách mẫn quân tử tuấn tú lịch sự phong độ nhẹ nhàng hoàn toàn chính xác chỉ có hắn có thể xứng đôi sư tỷ mục dịch trong lòng rất nhanh liền đã tiếp nhận chuyện như vậy thực hắn đôi mẫn quân tử cùng sư tỷ đều có hảo cảm hai người này khi hắn xem ra dường như thần tiên quý lữ Thập phần xứng đôi, đại sư huynh như thường ngày cuối cùng khắc khổ tu luyện, ta rất ít có thể có cơ hội ước hẹn hắn đi ra. Ngọn núi này, chúng ta đã từng đã tới một lần, đại sư huynh nói, nếu có thể ở nơi đây nhìn cả ngày cảnh đẹp, cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Thiếu nữ lầm bầm lầu bầu, đem tu kiến đỉnh đá dụng ý cho thấy. Thiếu nữ cảm xúc, lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài biểu lộ, thiếu nữ trên mặt hiện ra một tầng đỏ ửng, lộ ra càng thêm tiểu diễm. Một sư đệ sư tỷ cũng không biết tại sao phải cùng ngươi thuyết minh hết thảy đây là sư tỷ bí mật ngươi nhưng ngàn vạn không muốn nói cho những người khác thiếu nữ bỗng nhiên xoay người lại hướng mục dịch dặn dò sư tỷ yên tâm đánh chết ta cũng sẽ không nói ra đi đấy mục dịch cam đoan nói sư tỷ tin tưởng ngươi thiếu nữ lại là mỉm cười mặc dù mới ở chung không đến một tháng nhưng mục dịch rồi lại cho nàng một loại thập phần tin cậy cảm giác thiếu nữ bên người cũng không có phát khuê phòng nhỏ cái này đệ tử ngoại môn so với chính mình còn nhỏ một chút một bộ chất phác mà một nạp phẩm tính không có bất kỳ nguy hiểm làm cho hắn mất tự nhiên sẽ đem đối phương coi như thổ lộ hết đối tượng thiếu nữ ngừng lại một chút nói ra chúng ta nắm chặt thời gian bắt vườn hoa sửa tốt đi hôm nay coi như là đại công táo thành về sau liền không cần làm phiền một sư đệ mỗi ngày tới đây xuất lực Thử! mục dịch nhàn nhạt đáp ứng một tiếng mắt thấy nhiệm vụ sẽ phải hoàn thành trong lòng của hắn ngược lại có chút thất lạc mục dịch huy động trong tay xà bén sát đem trong vườn hoa hòn đá từng cái một đào ra frank đột nhiên hỏa tinh bắn ra bốn phía có một khối ngoan thạch tựa hồ thập phần cứng rắn đem một dịch chém ra xà ben sắt trực tiếp bắn ra thậm chí ngay cả bách luyện tinh thiết chế tạo xà ben sắt cũng đào không ra tảng đá kia chẳng lẽ có chút cổ quái thiếu nữ đi về hướng đến đây cẩn thận đại lượng trong trong vườn hoa viên kia ngoan thạch nay thạch hiện lên sâu tối màu nâu đỏ mặt ngoài ngược lại là có chút bóng loáng tròn vo đấy ta đã biết thiếu nữ cao hưng nói hình như là thiết khoáng một loại hỏa thuộc tính thiết khoáng thạch thử có thể đưa đến liệt hỏa đường đổi mấy khối nhất giai huyền tinh đi thiết khoáng nhất giai huyền tinh mục dịch hoàn toàn không hiểu thiếu nữ đang nói cái gì suy đoán cái kia chút ít đều là huyền sĩ mới có thể dùng đến bảo vật đến từ bên cạnh đem khối khoáng thạch này móc ra thiếu nữ hướng mục dịch phân phó nói mục dịch theo lời đào mở khoáng thạch bên cạnh thổ nhưỡng dùng một thanh sắt này ra cắm vào khoáng thạch dưới đáy mãnh liệt vừa dùng lực đem khoáng thạch này ra lên. Khoáng thạch buông lòng di chuyển, trong lúc đó có một đạo hồng quang lóe lên, bay thẳng thiếu nữ mà đến. Ngay sau đó thiếu nữ a một thân kêu thẳng thiết, ngồi ngay đó. Là nô công, thiếu nữ hoảng sợ nói. Công kích thiếu nữ ánh sáng màu đỏ, dĩ nhiên là một cái lòng bài tay lớn nhỏ nô công, toàn thân đỏ thấm. nô công tại thiếu nữ trên đùi cắn một cái, bị thiếu nữ bỏ qua về sau, lập tức bị tay mắt lanh lẹ một dịch một sắt nảy ra hớn chết. Sư tỷ ngươi không sao chứ? Một dịch khẩn trương hỏi. Miệng vết thương nóng ra đấy, nô công nhất định có độc. Thiếu nữ nhíu mày nói ra, vội vàng từ trong lòng một hồi lục lọi, cuối cùng lấy ra một cái tấp hơn lớn nhỏ màu xanh bình nhỏ. May mắn ta có thanh linh tán, nhưng giải bất độc. Thiếu nữ từ trong bình đổ ra một viên anh đào lớn nhỏ màu vàng dược hoàn, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc buôn phía. Thiếu nữ nuốt vào rực hoàn, đều muốn dậy rủa đứng lên, rồi lại trong lúc đó tráng váng đầu nào trướng, suýt nữa lại té ngã trên đất. Mộc dịch ở một bên vội vàng trợ giúp thiếu nữ. Không ổn, cái này ngô công độc tính rất mạnh, thanh linh tán cũng không giải được độc. Thiếu nữ khẩn trương nói, làm sao bây giờ? Coi như là cưới hạc đi thiện dược đường chỗ dược tổ ngọn núi cầu cứu, cũng cần không ngắn ngủi thời gian. Giải độc Hoàng Kim thời gian, chính là tại vừa mới trúng độc một nén nhang bên trong. Nếu không độc tính một khi lan tràn liền thập phần phiền thoái. Dưới tình thế cấp bách, một dịch lập tức nghĩ tới cô chỉ phong lưu lao đầu đã dạy hắn một cái mét khối độc tính tương sinh tương khắc, độc dược có khi cũng là giải dược. Một số năm trước, mục dịch đã từng bị bò cạp độc tổn thương chân phải, mắt cá chân sưng đã thành một vòng lớn. Về sau lưu lão đầu đem bò cạp xóa gai độc sau phơi khô mài thành bụi phấn, nấu thành dược thuốc pha chế săn nước khiến mục dịch căn vào Vài ngày sau một dịch liền biến mất sưng trừ độc. mục dịch trước giúp đỡ sư tỷ đem chúng độc bắp chân một mực cài chặt, chậm lại huyết dịch lưu thông. Sau đó bắt trước làm theo, đem Ngô công trên thi thể bao hàm răng nọc đầu chém tới đem còn lại thân thể sách trong tay, hướng thiếu nữ nói ra, "Sư tỷ, lấy độc trị độc, mau ăn xuống, cái này ngô công, nói không chừng có thể tạm hóa độc tính." Người rõ ràng cũng hiểu lấy độc trị độc đạo lý. Thiếu nữ ngạc nhiên nói, "Bất quá nàng xem cái kia ngô công thi thể liếc, lập tức nhướng mày, thập phần buồn nôn kiên quyết nói ra, "Không muốn. Ta thả rằng chết mất cũng không muốn ăn loại vật này." Vậy làm sao bây giờ? Mục Dịch nhìn xem thiếu nữ trên bàn chân đỏ thấm miệng vết thương đang nhanh chóng sưng lên, mà thiếu nữ ánh mắt thậm chí có chút ít mê ly lên nếu hôn mê liền không dễ làm rồi mục dịch bất chấp rất nhiều bản thân hạ quyết tâm đem nô công thi thể lùng tung nhấm nuốt vài cái nuốt vào trong bụng sau đó hắn nắm lên thiếu nữ bắp chân dùng sức hút ra trong vết thương độc máu thật nóng giống như hỏa thiêu giống nhau độc máu vừa vào miệng mục dịch đã cảm thấy một hồi nóng bỏng khó có thể chịu được hắn lập tức đem độc máu phun ra thế nhưng cỗ hỏa thiêu cảm thụ vẫn còn đang mục dịch cắn răng kiên trì Tiếp tục giúp đỡ thiếu nữ hút pin máu, mỗi hút một cái, liền lập tức nôn ở một bên. Mặc dù như thế, không ít độc tính, còn là lưu lại tại một dịch trong miệng, hắn ra sức mút lấy độc máu đồng thời, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng chìm, rốt cuộc tại sau một lát, trước mắt một đen, bất tỉnh nhân sự ngược lại đang dần dần thanh tỉnh thiếu nữ bên cạnh. chương 15, Lập Công Ở trong huấn loạn, mục dịch dường như nghe được sư tỷ đang không ngừng la lên tên của mình, hắn rất muốn lớn tiếng đáp ứng rồi lại vô luận như thế nào cũng mở mắt không ra, nói không nên lời. hắn cảm giác mình nhất định ở vào một cái thập phần nóng bức trong hoàn cảnh, bởi vì hắn cảm thấy toàn thân giống như giống như lửa thiêu cực nóng khó nhịn, máu của hắn dường như sôi trào nham thạch nóng chảy. Những nơi đi qua, liệt diễm đằng đằng. Phen này giả tưởng khó lường, thiệt giả khó phân biệt thể nghiệm, cũng không biết rằng co bao lâu. Đột nhiên, hắn cảm thấy có một cỗ mát lạnh cam tuyển chạy qua thân thể của mình, khiến trong huyết mạch hỏa diễm lập tức thu liễm không ít. Đáng tiếc cái này cam tuyền cùng hỏa diễm so sánh với thật sự vô cùng yếu ớt, trong chốc lát lúc cam tuyền mang đến mát lạnh bị ngọn lửa nhiệt huyết sau khi bước lui hắn lần nữa y trải qua lấy cái kia hỏa thiêu hỏa liệu cảm thụ một dịch mơ mơ hồ hồ cảm giác được trước sau ít ỏi sóng cam tuyền chảy vào trong cơ thể nhưng cũng chỉ là tạm thời tính để lại đốt người nhiệt liệt rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng rốt cuộc có một cố mênh ngông khí lạnh lẽo hơi thở dũng mãnh vào thân thể của hắn cố khí tức này cùng lúc trước cam tuyền khác nhau rất lớn khí thế như cầu rồng dường như trên biển cơn sóng gió động trời sóng lớn lấy quần mánh tư thái cùng trong máu hỏa diễm chống lại rất nhanh chiếm cứ thượng phòng, đem hỏa diễm một chút áp súc bước lui hỏa diễm bị bước lui đến chỗ ngực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đã bị sóng lớn một vòng lại một vòng trúng kích nhưng thủy chung khó có thể hóa giải cùng lúc đó mục dịch kinh mạch cũng nhận được thật lớn trúng kích khiến toàn thân hăn trướng đau nhức không thôi chẳng những là không có chút nào khí lực đổi có một loại khó có thể thừa nhận áp lực liền tự chủ hô hấp đều không cách nào làm được. Trong lúc đó, Mục Dịch chỉ cảm thấy trong bụng có chút ấm áp, cái kia chút ít hỏa diễm sóng lớn chậm rãi tụ tập cùng nơi này, thân thể kinh mạch đã bị áp lực chậm rãi yếu bớt. Mục sư đệ. Không biết qua bao lâu, Mục Dịch dường như lại đã nghe được sư tỷ kêu gọi, lúc này đây, hắn rốt cuộc có năng lực dương đôi mắt, ung dung tỉnh dậy. Mục sư đệ, người rốt cuộc tỉnh. Thiếu nữ tiếng hoan hô truyền vào Mục Dịch trong thai, nương theo lấy thanh âm mà đến, còn có chút rất nhiều hương thơm khí tức. Mộc Dịch mở ra mê ly hai mắt, liền chứng kiến cái kia trường quen thuộc thiếu nữ gương mặt chính nhìn mình. Tại nàng bên cạnh còn có một tên mơ mơ hồ hồ lão giả gương mặt. Người cuối cùng tỉnh, lão giả lúc này cũng thở dài một hơi, thanh âm có chút quen thuộc. Sư phụ, mục Dịch cả kinh, lập tức triệt để thanh tỉnh, hắn lập tức sẽ phải dễ rửa lấy ngồi dậy hành lễ. Người này lão giả, đúng là sư phụ của hắn tiếu lão. Không muốn vọng động, thiếu lão trầm giọng nói ra, thương thế của ngươi thế chưa phục hồi như cũ. Còn cần tính dưỡng tháng rất nhiều mới có thể xuống giường nếu không hậu hoạn vô cùng. Vâng. mục dịch nghe vậy một cử động cũng không dám. Sư phụ, đệ tử đây là ở đâu? Là sư phụ cứu được đệ tử. Tiếu lão nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra, đây là buồn đường dược tổ phong. Ngươi chúng độc thập phần hiếm thấy, ngoại trừ bình thường nô công trùng độc bên ngoài, ẩn chứa hỏa độc càng là thập phần bá đạo, hơn nữa rõ ràng cùng máu của ngươi hòa làm một thể, độc hỏa công tâm, càng thêm hung mãnh vì sư thử vài loại thuốc giải độc cũng khó khăn lấy đem ngươi làm thức tỉnh đành phải lấy tinh túy thủy nguyên tố lực lượng nhảy vào trong kinh mạch của ngươi tạm thời chế trụ cái kia chút ít hỏa độc làm phiền sư phụ xuất thủ cứu rút đệ tử khắc trong tâm khảm mục dịch cảm kích nói hắn có chút lo lắng hướng thiếu nữ hỏi sư tỷ ngươi không sao chứ nhờ có sư đệ đại nghĩa ta đã sớm tốt rồi thiếu nữ thành khẩn mà cảm kích nói ngày ấy ta khiến tiên hạc quay về dược tổ phong truyền tin về sau phụ thân rất nhanh liền tự mình đến đỉnh đá cứu rút ta chúng độc tính ngược lại ít hơn nhiều chỉ phục xuống vài loại giải độc thánh dược tính dưỡng một ngày liền khôi phục như lúc ban đầu ngược lại là sư đệ ngươi trọn vẹn hôn mê ba ngày ba đêm phụ thân một dịch hơi sững sở, tiếu lao rốt cuộc lộ ra mỉm cười hắn nói ra đúng vậy trước mắt ngươi vị sư tỷ này chính là vì thầy con gái một tiếu mộng đào lúc này đây ngươi xả thân cứu người cứu vi sư con gái một vi sư cũng muốn đối với ngươi nói tiếng cảm tạ Một dịch bái kiến sư phụ hai lần, đều là một bộ hết sức nghiêm túc trang trọng thần sắc, đây là hắn lần thứ nhất chứng kiến sư phụ nụ cười từ ái, xem ra sư phụ đối với con gái một, là tương đối yêu thương. Không dám, chăm sóc người bị thương chỉ là bản phận, là đệ tử phải làm đấy. Một dịch nhu thuận đáp, tiếu lao nhẹ gật đầu, rất có cảm xúc nói, chăm sóc người bị thương, vốn là đạo lý hiển nhiên sự tình, nhưng mà tại tu tiên liên giới, chớ nói thấy chết mà không cứu được, chính là lẫn nhau mưu hại sự tình cũng nhìn mãi quen mắt so sánh dưới có thể xả thân cứu người đúng là khó được bất quá lúc này đây ngươi coi như là nhân họa đắc phúc cơ duyên không nhỏ cơ duyên không nhỏ đệ tử không rõ mục dịch có chút không hiểu đấu hắn thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ là sư phụ muốn thêm vào ban thưởng bản thân tiếu lao mỉm cười nói ra ngươi sờ sờ bụng của mình chỗ cảm thụ trong đó khí tước mục dịch theo lời đi làm cảm giác được bụng của mình ra tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt khí lưu trong chốc lát thập phần ấm áp trong chốc lát lại có chút ít mát lạnh nhưng cảm giác này thập phần yếu ớt không cẩn thận nhận thức khó có thể phát hiện cái này chính là đan điền tiếu lao nhẹ gật đầu nghiêm mặt nói ra thay ngươi giải độc trong lúc vi sư thủy thuộc tính chân nguyên tại trong cơ thể ngươi cùng hòa độc chống lại lại trong lúc vô tình giúp ngươi sáng lập đan điền đối với đệ tử ngoại môn mà nói đây chính là thập phần trọng yếu một bước đan điền đệ tử vậy mà đã mở ra đan điền mục dịch vừa mừng vừa sợ bởi như vậy hắn há không phải có thể bắt đầu mới giai đoạn tu luyện mục sư đệ mở ra đan điển tiếu mộng đào bán tín bán nghi nói phụ thân không phải đã nói đan điển chỉ có thể tự mình sáng lập hoặc là thiên phú hơn người hoặc là kinh mạch tu luyện thành công bên ngoài người không thể tương trợ sao đúng vậy à cuối cùng là chuyện gì xảy ra đệ tử đan điển có thể hay không có cái gì thai hoàng ẩm ví dụ như đột nhiên biến mất mục dịch có chút lo lắng hỏi tiếu lao như mày nói những thứ này vi sư cũng cẩn thận cân nhắc qua Ngươi đích đích sát sát sơ khai đan điền, điểm này không thể nghi ngờ. Vi sư suy đoán, có lẽ là kinh mạch của ngươi tu luyện đã tương đối không tầm thường, hoàn toàn chính xác tồn tại sáng lập đan điền khả năng, lại trải qua hỏa độc công tâm rèn luyện, tuy rằng cực kỳ thống khổ, rồi lại rèn luyện tâm mạch, tăng thêm vi sư cho ngươi ăn vào vài loại giải độc linh dược, cũng đều vật phi phàm, đối với tẩy rửa kinh mạch cũng muốn nhất định đích lợi, đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp, đan điền của ngươi liền vừa đúng vào lúc này sáng lập ra. Chỉ bất quá Tiếu Lao ngừng lại một chút, tiếp tục nói: Kinh mạch của ngươi đã bị trùng kích không nhỏ, lần này sau đó sẽ hay không lưu lại hậu họa. Vi sư cũng không có nắm chắc. Nếu như ngươi luyện công tới danh giới vô cùng tinh tiến, một mặt cầu mãnh liệt có thể sẽ tổn thương đến kinh mạch, nhớ lấy phải cẩn thận. Mặt khác, ngươi hỏa độc cũng không hoàn toàn trốn thoát, chỉ là bị Vi sư chân nguyên áp chế trong đan điển. Nếu là ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma, cũng có khả năng khiến hỏa độc lần nữa tái phát. Đúng, đa tạ sư phụ đề điểm. Mục dịch tâm tình bình tĩnh rất nhiều lần này hắn trong lúc vô tình sáng lập đan điển, có lợi có tệ nhưng như là đã phát sinh sẽ phải đi đối mặt tiếu ngộng đào lúc này bỗng nhiên nói ra phụ thân lần này một sư đệ xả thân cứu người chẳng lẽ không có lẽ đã bị ban thưởng sao không chờ tiếu lao tiếp lời tiếu ngộng đào liền hướng mục dịch liền nháy mắt hỏi mục sư đệ người muốn cái gì ban thưởng mục dịch không cần nghĩ ngợi khẩn cầu đệ tử khát vọng tu tập huyền pháp làm một gã chảm yêu trừ ma huyền sĩ Kính xin sư phụ thành toàn. Đúng vậy à, nếu như một sư đệ đã mở ra đan điển, đợi một thời gian, trừ ra khí hải cũng chưa biết chừng, đến lúc đó liền có thể trở thành một tên huyền sĩ. Tiếu Ngộng đào từ bên cạnh khuyên. Làm một gã huyền sĩ. Tiếu lao nhúng mày, thần sắc nghiêm túc nói, huyền sĩ chính là nghịch thiên tu tiên, nói dễ vậy sao? Hơn nữa, tư chất của ngươi bình thường, muốn làm huyền sĩ, sẽ phải so với người khác trả giá càng nhiều nữa một cái giá lớn cùng nỗ lực kết quả là rất có thể còn là công dạ chẳng, ngươi nhưng rõ ràng. Đệ tử rõ ràng, đệ tử cái bao nhiêu khó khăn cũng không sợ, cái gì đau khổ đều có thể ăn. mục dịch ngữ khí kiên quyết nói ra, tiếu lão nhìn chầm chằm vào một dịch nhìn thoáng qua, lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, đã như vậy, lần này ngươi lấy công chủ tội, vi sư liền triệt hồi đối với ngươi xử phạt, cũng không truy cứu nữa ngươi như thế nào nhập môn sự tình, ngươi ở nơi này tu dưỡng một tháng, thân thể khôi phục về sau trở về linh thảo phong làm một gã chính thức đệ tử ngoại môn đi nếu như ngươi thật sự có năng lực nên có thể tại đệ tử ngoại môn trong chỗ hết tài năng tiến vào nội môn có cơ hội trở thành một tên huyền sĩ nếu như ngươi làm không được liền thành thành thật thật làm một gã đệ tử ngoại môn tu được thành thạo một nghề vi sư đặc chuẩn ngươi 5 năm sau có thể chọn chọn ly khai tông môn đây đối với ngươi cùng ngươi thân nhân duy nhất mà nói chưa hẳn không là một chuyện tốt đúng đệ tử tuân mệnh mục dịch một mực cung kính trả lời tiếu lao nhẹ gật đầu lập tức đã đi ra nơi đây. "Một sư đệ, sư tỷ lúc trước giấu giếm thân phận, kính xin sư đệ đừng nên trách." Tiếu Ngộng đào hướng Mục Dịch mỉm cười nói. "Đương nhiên sẽ không." Mục Dịch nói ra. Lấy hắn mối tình đầu ngây thơ tình cảnh, chỉ sợ bất luận vị sư tỷ này đã làm cái gì, hắn đều có thể hiểu được cùng dễ dàng tha thứ, huống chi chỉ là giấu giếm thân phận bực này việc nhỏ. Mục Dịch đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, vì vậy hướng sư tỷ nghe ngóng một người tin tức. "Vương Thiết Sinh." Mấy năm trước nhập môn nội môn đệ tử, Tiếu Mộng Đào khẽ lắc đầu, nói ra, sư tỷ tuy rằng từ nhỏ ngay tại Bình Hải Tông bên trong lớn lên, nhưng chưa từng nghe nói qua người này. Lúc trước nhập môn đệ tử không ít, nếu như không có ở đây buồn đường, sư tỷ cũng không có thể từng cái nhận thức. Họ vương ngược lại là bổn tông tứ đại gia tộc một trong, nhưng sư tỷ chưa từng nghe nói vương thiết sinh cái tên này. mục dịch cũng không có bao nhiêu thất vọng, Bình Hải Tông nội môn đệ tử gần nghìn, nếu muốn tìm đến thiết đản tung tích cũng không dễ dàng. Tiếu ngộng đào cùng mục dịch trò chuyện nổi lên đỉnh đá cùng mẫn sư huynh Tiếu ngộng đào nói với mục dịch nàng đã cùng mẫn sư huynh hẹn rồi mấy ngày nữa liền kết bạn đi đỉnh đá ngắm cảnh mục dịch trong lòng mơ hồ có chút chua chua nhưng hắn còn là biểu hiện ra một bộ thay sư tỷ cao hứng bộ dạng Tiếu ngộng đào phụng bồi mục dịch nói mấy câu thấy mục dịch tựa hồ hơi mệt chút liền cũng đã đi ra căn phòng này đại khái là biết được mục dịch xuất thân nhỏ khổ tư chất bình thường lại hết sức mạnh hơn mục dịch cảm giác cảm thấy sư Tỷ nhìn về phía trong ánh mắt của mình, hơn nhiều một tia đồng tình chi xác. Tuy rằng đồng tình khiến Mục Dịch cảm nhận được một ít quan tâm cùng ấm áp, nhưng trong lòng của hắn rồi lại cực không dễ chịu. Đối với cũng không hướng vận mệnh khuất phục Mục Dịch mà nói, hắn càng hy vọng chứng kiến người thường kinh yêu, mà không phải đồng tình. Chương 16, Lệ bại. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tiêu Ngộng Đào cũng tới xem qua Mục Dịch mấy lần, bất quá rồi lại càng ngày càng ít. Mới đầu mấy ngày mỗi ngày nhất định Về sau 53 ngày mới ngắn ngủi xuất hiện một lần, cuối cùng nửa tháng, thậm chí cũng không lại lộ diện. Mục dịch rất rõ ràng, tiểu sư tỷ trong khoảng thời gian này hơn phân nửa đang cùng Mẫn sư huynh du sơn ngoạn thủy tứ xứ, hoàn toàn chính xác không có thời gian vấn an ngày càng khôi phục bản thân, bất quá trong lòng hắn còn là không khỏi cảm thấy thất lạc. Mục dịch tại dược tổ phong nghỉ ngơi hơn tháng, trong khoảng thời gian này đều là một gã gọi là Lý Nhược ngu nội môn sư huynh chăm sóc hắn. Vị này Lý sư huynh mục dịch lúc trước đã gặp hai lần. Một lần là ở Sích Triều Hải Lên, một lần chính là tại Bình Hải Tông chân tuyển đệ tử thời điểm. Đương nhiên, lấy Mục dịch thân phận, vốn là khó có thể hưởng thụ đến nội môn đệ tử tự mình chăm sóc, nhưng đến một lần nội môn trong chưa có tạp vụ nhân thủ, thứ hai tiếu ngộng đào thêm vào dặn dò. Vì vậy Lý Nhược Ngu liền mỗi ngày đều đến thăm Mục dịch, mang đến một ít đồ ăn đồ ăn, cũng hỏi thăm hắn có cái gì cần. Mục dịch cũng thật không dám khiến vị này từng đã là tiên sư chiếu cố bản thân bắt đầu cuộc sống hàng ngày tật lực không phiền toái đến Lý Sư Vinh, chỉ là ngẫu nhiên hỏi thăm một cái tu luyện khẩu quyết nội dung quan trọng, nhưng Lý Sư Vinh đều là nhàn nhạt, nhạt một đôi lời mang qua, xa không bằng tiếu sư tỷ giảng giải như vậy cẩn thận. mục dịch lại hỏi hắn và mẫn Sư huynh tại sích triều hải trạm yêu trừ ma sự tình, Lý Nhược Ngu giống nhau là không muốn nhiều lời. Như thế mấy lần về sau, mục dịch cũng chỉ thôi. Lấy Lý Sư Vinh thân phận, có thể mỗi ngày đúng giờ cho hắn người này đệ tử ngoại môn đưa tới đồ ăn, đã cực kỳ khó được mục dịch cũng không dám có thêm nữa hy vọng xa vời hồi tương lại cùng thiếu sư tỷ cùng một chỗ tu kiến đỉnh đá cái kia một tháng mới là mục dịch chính thức tiếp xúc đến huyền môn nội dung quan trọng một đoạn thời gian đã có thiếu sư tỷ chỉ điểm mục dịch rốt cuộc đối tu luyện đã có đổi khắc sâu nhận thức tu luyện không chỉ có riêng là cường thân kiện thể tu luyện tới tinh thâm chỗ có thể đi thông huyền môn tiên đồ nguyên lai trong thiên địa có huyền khí nhưng bồi dưỡng vạn vật tu luyện kinh mạch thành công liền có thể xây dựng đan điển Sáng lập khí hải, đem thiên địa huyền khí luyện hóa mà tồn tại tại trong đan điền, được gọi là chân nguyên. Như có thể tiến hành lợi dụng đan điền chân nguyên, liền có thể chiếu theo huyền môn pháp quyết, thi triển ra đủ loại kỳ diệu mà cường đại thần thông, tại phàm nhân xem ra, cái này chính là tiên pháp tiên thuật, đối với tu luyện huyền sĩ mà nói, những thứ này chính là huyền thuật pháp thuật. Thậm chí, huyền sĩ tiếp tục tu luyện, đem đan điền chân nguyên tiến thêm một bước củng cố trúc cơ, là được trở thành tu tiên giả, ngự không phi hành, hô phong hoán vũ quả thực là nửa cái tiên nhân sư phụ của bọn hắn tiếu lão chính là như vậy một gã tu tiên giả mà con đường tu tiên càng là vĩnh viễn không dừng lại toàn bộ tu luyện đại thành người có thể trở thành tiên nhân chân chính lên trời xuống đất không gì làm không được thậm chí ngay cả thọ nguyên đều vô cùng vô tận cùng này thiên địa đồng thọ mục dịch đi vào bình hải tông ước nguyện ban đầu chỉ là muốn học đến một thân bản lĩnh lấy trở nên nổi bật nhưng hôm nay tầm mắt rộng rãi về sau không khỏi đã có đổi xa xôi trí hướng Đối với thật mạnh người mà nói, truy cầu là vĩnh viễn không chừng mực. Bất quá, bất dịch cũng biết, lại xa không thể chạm mục tiêu, cũng muốn chân đi trên đất bằng hoàn thành. Hắn dưới mắt muốn đối mặt, chính là trở lại bên ngoài Sơn Môn làm một gã đệ tử ngoại môn, cũng muốn nổi tiếng, tại mấy nghìn đệ tử ngoại môn trong chỗ hết tài năng. Lý Sư Minh, ta cảm thấy thân thể của mình đã khôi phục bảy tám phần rồi, có thể trở về đến Linh Thảo Phong tiếp tục tu luyện. Hơn phân nửa tháng về sau, mục dịch về phía trước đến đưa cơm Lý Nhược Ngu nói ra thật sao? Lý Nhược Ngu hơi sững sở, chiếu theo sư phụ phân phó, ngươi vốn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng. Bất quá ngươi đã cảm thấy đã tốt rồi, cũng có thể sớm chút ly khai. Dù sao nơi này là nội môn, đệ tử ngoại môn không thể lâu nốc. Ngươi và lại thu thập một cái, ngày mai Lý Mộ sẽ đích thân tiễn đưa ngươi quay về Linh Thảo Phong. Mục Dịch chắp tay nói cảm ơn, sư đệ tâm lĩnh, không cần phiền toái Lý sư huynh, ta có thể bản thân trở lại Linh Thảo Phong. Nếu như thuận tiện. Lý sư huynh có thể hay không báo cho biết tiếu sư tỷ một tiếng, đã nói đa tạ chỉ điểm của nàng cùng chiêu cố. Lời của ngươi Lý Mộ gặp đưa đến, bất quá tiếu sư muội gần nhất đang bề bộn lấy cùng đại sư huynh luyện công, nàng không nhất định sẽ đến tiễn đưa ngươi. Lý Nhược ngu thản nhiên nói, khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ, tựa hồ cảm giác được cái gì. Một dịch sắc mặt trở nên hồng, luôn miệng nói, không dám không, dám, sư đệ địa vị thấp kém, không dám làm phiền chư vị sư huynh sư tỷ đưa tiễn. Lời tuy nói như vậy, nhưng mục dịch nội tâm lại hết sức khát vọng có thể rời đi trước gặp lại tiếu sư tỷ một mặt tuy rằng thấy một mặt cũng không cải biến được cái gì cũng sẽ không phát sinh cái gì nhưng mục dịch lại hết sức chờ mong ngày thứ hai buổi sáng lý nhược ngu quả nhiên tới chỗ này đưa tiễn mục dịch bất quá cũng chỉ có hắn một người cũng không có tiếu ngộng đào thân ảnh mục dịch mặc dù không có nhiều hỏi một câu nhưng trong lòng thất lạc đã có một chút hiện lộ ra lý nhược ngu tựa hồ đã nhận ra cái gì hắn mỉm cười nói Tiếu sư muội mặc dù không có tự mình đến tiến đưa một sư đệ, bất quá nàng rồi lại kéo Lý Mỗ đem một kiện đồ vật đưa đến một sư đệ trong tay, lấy đáp tạo một sư đệ cứu giúp tri ân. Nói xong, Lý Nhược ngu từ trong tay háo lấy ra một cái bốn hộp gỗ vông, trinh trọng giao cho một dịch. Sư tỷ tiến đưa đấy, gặp là vật gì? Một dịch to mò mở ra cái này tinh xảo gỗ, thấy được một khối tấp hơn lớn nhỏ lệnh bài màu vàng, phía trên có khắc một cái sâu sắc miễn chữ. Đây chính là bổn tông miễn phạt lệnh bài. Chính là chúng ta nội môn đệ tử, cũng rất khó được đến. Có lệnh bài kia nơi tay, chỉ cần không phải phạm vào tông môn điều cấm trong hẳn phải chết chi tội, cũng có thể bằng lệnh bài miễn đi trừng phạt. Chỉ là này lệnh bài chỉ có thể sử dụng một lần, một khi sử dụng, sẽ bị tông môn thu hồi. Tiếu sư muội dùng cái này vật đem tặng, chân để báo đáp một sư đệ cứu giúp chi ấn rồi. Lý Nhược Ngu nhàn nhạt giới thiệu nói, trong lời nói của hắn có chuyện, mục dịch có thể nghe ra, Lý Nhược Ngu ý tứ chân chính là, từ nay về sau hắn cùng với tiếu sư tỷ tất cả không thiếu nợ nhau không thể dây dưa nữa không rõ mục dịch nhẹ gật đầu đem hột gô đã thu vào trong ngực hắn vốn đang ý định mời lý sư huynh thay hắn đa tạ tiếu sư tỷ nhưng suy nghĩ một chút còn là được rồi lý nhược ngu kiên trì muốn đem mục dịch tự mình tống xuất bên trong sân môn trên đường lý nhược ngu bỗng nhiên nói ra mục sư đệ ngươi cũng đã biết nội môn sư huynh đệ ở bên trong ưa thích tiếu sư muội nhưng số lượng cũng không ít mục dịch sững sở hắn chưa nói cái gì lý nhược ngu lại nói tiếp cái này cũng chẳng có gì lạ đến một lần tiếu sư muội sinh thập phần xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu phẩm tính thiện lương thứ hai nàng không chỉ có là bổn đường duy nhất nữ đệ tử còn là sư phụ con gái một tự nhiên người theo đuổi quá mức nhiều người bất quá các vị sư huynh đệ đều thập phần rõ ràng tiếu sư mội ưa thích chính là mẫn sư huynh mẫn sư huynh tại bổn đường trong hàng đệ tử lai lịch sâu nhất thực lực cũng mạnh mẽ nhất rất được sư phụ cùng tông môn coi trọng những người còn lại coi như là có chút ý kiến Nhưng không dám cùng Đại sư Huynh tranh chấp. Lý sư Huynh đi theo xuống nói lời nói này, là có ý gì? Mục dịch nhướng mày mà hỏi. Ha ha, ngươi không phải là cái đồ đần, mới có thể hiểu đấy. Lý Nhược Ngu khỏe miệng nết lên cười nói. Lập tức hắn nghiêm sắc mặt, có chút nghiêm túc nói, đợi ngươi tiếp xúc đến tu tiên giới, ngươi liền sẽ phát hiện, trên thế giới này thật nhiều thứ tốt, tốt cơ duyên, nhưng mà, đều cần tương ứng thực lực, cần tương ứng thân phận mới có thể đạt được. Không thuộc về đồ đạc của ngươi. Coi như là ngươi trăm phương ngàn kế đạt được, cũng sẽ chỉ làm ngươi chịu nhiều đau khổ. Hiểu được buông tha cho, mới có thể tại đây trong tu tiên giới sinh tồn. Một dịch im lặng không nói, hắn có thể nghe ra đối phương ý ở ngoài lời, nhưng thuyết đích đạo đạo lý lại hết sức khắc sâu. Không thuộc về mình đồ vật, liền không nên tranh thủ sao. Một dịch không khỏi âm thầm tự hỏi. Không, một dịch khẽ lắc đầu, ta nhưng không tin cái gì thiên ý, cái gì đã định trước. Ta chỉ tin tưởng ông trời đền bù cho người cần cụ, tin tưởng không ngừng vươn lên tin tưởng nỗ lực trả giá liền cuối cùng có hồi báo. Mục dịch trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là cho rằng Lý Nhược Ngu nói không phải không có Lý, hắn chắp tay thi lệ nói ra, đa tạ Lý Sư Huynh chỉ điểm. Lý Nhược Ngu nhẹ gật đầu, thở dài, tu tiên giới, xuất thân cực kỳ trọng yếu, chớ nói ngươi chỉ là một gã đệ tử ngoại môn, chính là Lý Mộ như vậy nội môn đệ tử, hơn nữa còn là bổn Tông Trương, Lý, Trần, Vương Tứ Đại gia tộc một trong Lý gia đệ tử, đơn giản là là thứ hệ xuất thân cũng là khó khăn lắm đặt chân mà thôi. Một dịch không khỏi hỏi, tiên căn tư chất cũng là trời sinh, xuất thân thân phận càng không cách nào lựa chọn, chẳng lẽ nói, có thể hay không tại tu tiên trên đường đi xa hơn, từ vừa ra đời lên liền quyết định đến sao. Như vậy chẳng phải là quá không công bằng. Công bằng. Lý nhược ngu ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, dường như đã nghe được buồn cười nhất chê cười, thế giới này nguyên bản chính là không công bằng. Pham nhân trong thế giới, có nhân sinh tại quan lại nhà, Cái gì đều không cần làm liền áo cơm không lo, có người rồi lại xuất thân bần hàn, dãy rùa phấn đấu chỉ vì mảnh ngói che đầu. Nhân gian còn không công bằng đáng nói, thu tiên giới càng phải như vậy. Lý Nhược Ngu nói ra nơi này, thần sắc thu vào hướng một dịch nghiêm nghị nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi xuất thân bình thường, sẽ phải so với người khác trả giá gấp 10 lần gấp trăm lần nỗ lực, mới có thể vượt qua bọn hán. Hơn nữa chỉ có có được thực lực siêu cường, mới có thể đạt được tương ứng hồi báo, trước đó, có thể chịu tức thì chịu đựng. Cái gì cũng không muốn vọng tưởng.